Giang năng ở vòng tuổi chi thụ trung tu luyện gần 2000 năm, nhưng là ngoại giới thời gian lại chỉ là qua 7 ngày mà thôi. 3 ngày sau, Huyền Ca ở một mảnh trong sa mạc hạ xuống. Này phiến sa mạc tồn tại một loại làm người vô pháp kháng cự trọng lực, tuy rằng Kim Linh Ngọc thiếu vương cấp bậc đã tới rồi huyền thú đỉnh, nhưng là vẫn là vô pháp chống cự trụ này cổ trọng lực. Thu hồi Kim Linh Ngọc thiếu vương, Huyền Ca đạp trầm trọng nện bước hướng về sa mạc chỗ sâu trong bước vào. Mặt trời chói trang trên cao, cắt vàng cuộn cuộn, liếc mắt một cái nhìn lại. Mãn nhãn đều là mênh mông màu vàng, vàng biển cát, cô khoáng mà hưu quạng. Huyền ca đã đi chưa bao lâu, bên hai liền truyền đến một loại đáng sợ tiếng rít tiếp theo liền nhìn đến, từng điều từ tế xa ngưng tụ mà thành hoàng long, lấy mò lệ vô cùng tốc độ hướng về nàng tập cuốn lại đây. Huyền ca vội vàng trốn tránh, chỉ là hoàng long số lượng thật sự quá nhiều, làm nàng căn bản là vô pháp né tránh qua đi. Một cái hoàng long cuốn lấy thân thể của nàng, đem nàng cuốn hướng về phía một cái khác phương hướng. Huyền ca dơ tay ném ra mấy chú muốn lấy này tới tránh thoát hoàng long trói buộc, lại phát hiện bùa chú đối hoàng long căn bản là khởi không được cái gì tác dụng, hơn nữa hoàng long đối nàng trói buộc cũng là càng ngày càng gấp. lấy lại bình tĩnh, huyền ca tế ra băng phách kiếm, nàng dùng sức vung lên, công hướng về phía trói buộc chính mình hoàng long. theo một đạo khí thế cường đại kiếm khí xẹt qua hoàng long thân thể, hoàng long lập tức tăng hãn dã, toàn bộ thân thể biến thành từng viên cắt bụi, phiêu phiêu dương dương, dương dừng ở sa mạc bên trong, liền cùng cắt vàng hòa hợp nhất thể, đã không có hoàng long trói buộc. Huyền ca cũng từ giữa không trung ngã xuống xuống dưới. Chỉ là lúc này, nàng trước mặt không hề là mênh mang cắt vàng, mà là một mảnh xanh biếc ốc đảo, cây cối xanh um, hồ quang diễm liễm, tiên linh khí nồng đậm, tựa như thế ngoại đảo nguyên giống nhau. Huyền ca hơi hơi nheo lại đôi mắt, phóng xuất ra thần thức tiểu tâm mà đánh giá xung quanh. Trong sa mạc xuất hiện ốc đảo cũng không kỳ quái, kỳ quái chính là nàng vừa lúc dừng ở nơi này. Sự ra khác thường tất có yêu. Nhưng vào lúc này, theo dầm một đạo phá tiếng nước vang lên. Một con màu đen bàn tay khổng lồ từ huyền ca trước mặt tao hồ trung dỗi ra tới, nhanh chóng trộm tới huyền ca. Huyền ca phản ứng cực nhanh chém ra trong tay băng phách kiếm, chỉ là băng phách kiếm không chỉ có không có công kích đến màu đen bàn tay khổng lồ, ngược lại bị màu đen bàn tay khổng lồ cấp bắt được. Tiếp theo, liền nghe thấy răng rắc. Một tiếng, băng phách kiếm lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành mảnh nhỏ. Huyền ca thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Vội vàng nhanh chóng lui về phía sau. Hiện tại nàng cũng không phải kia chỉ màu đen bàn tay khổng lồ đối thủ nhưng mà Huyền Ca còn không có lui ra phía sau vài bước phía sau liền truyền đến một cổ thật lớn lực va đập đem nàng hung hăng mà đâm hướng về phía kia chỉ màu đen bàn tay khổng lồ màu đen bàn tay khổng lồ tựa hồ dài quá đôi mắt giống nhau lập tức liền bắt được hướng về nó bay tới Huyền Ca kéo Huyền Ca tiến vào ao hồ bên trong theo Huyền Ca cùng kia chỉ màu đen bàn tay khổng lồ biến mất ở ao hồ trung nguyên bản bồi hồi ở ao hồ phía trên Hoàng Long lập tức liền biến thành từng viên tê bay là tả hạ xuống. Uc đảo đột nhiên biến mất, chung quanh lại lần nữa biến thành cát vàng một mảnh. Phảng phất vừa mới hết thể đều chỉ là ảo ảnh giống nhau. Huyền ca cảm giác được màu đen bàn tay khổng lồ buông lỏng ra chính mình. Tiếp theo nàng liền dừng ở trên mặt đất, mở to mắt nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy chính mình đang ở một tòa màu đen đại điện trung. Trong không khí phiêu tán khó nghe huyết tinh khí. Ở đại điện trung ương có một cái thật lớn huyết trì, huyết trì trung lúc này chính ảo ạt mạo từng viên đỏ như máu bạc khí một người dáng người thấp bé, toàn thân gầy chỉ còn lại có một tầng da, tựa như bộ xương khô giống nhau. Trung niên nam tử đang ngồi ở huyết chỉ bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng. Huyền ca tử trên mặt đất bò dậy, ánh mắt đông lạnh nhìn huyết chỉ bên trung niên nam tử, nói nói ngươi bắt ta mục đích đi. Tuy rằng nàng không phải đối thủ của hắn, nhưng là muốn hắn mệnh vẫn là không có vấn đề. Rốt cuộc nàng các yêu thú nhưng không thể so đối phương ngược chỉ là không đến vạn bất đắc dĩ, nàng không nghĩ dựa vào mặt khác lực lượng, bằng không một khi hình thành ý lại. Nàng liền sẽ mất đi đi tới động lực. Trung niên nam tử thấy Huyền Ca biểu tình bình tĩnh, hơi hơi có chút kinh ngạc, "Bắt ngươi tự nhiên là vì đoạt xá." Hắn ở chỗ này đã đợi mấy và năm, tuy rằng bị hắn chảo tiến vào tu sĩ không ít, nhưng là tư chất lại đều rất kém cỏi, làm hắn căn bản là không có hứng thú đi đoạt xá. Bất quá hôm nay bị hắn chảo tiến vào tên này nữ tử, tư chất cũng không tệ lắm, chỉ là đối phương là nữ tử điểm này làm hắn có chút do dự. "Vậy ngươi không ngại thử xem." Huyền Ca khinh thường nhìn trung niên nam tử, Nàng nhất không sợ chính là đoạt xá, chỉ cần đối phương dám đoạt nàng xá, kia nàng liền kêu hắn có đến mà không có về. Trung niên nam tử thấy Huyền Ca cũng không có lộ ra một chút sợ hãi biểu tình, trong lòng liền càng do dự. Chính là nghĩ đến chính mình đã đợi thượng vào năm, lại chờ đợi không biết khi nào mới có thể lại chờ đến giống trước mặt tên này nữ tử giống nhau tư chất. Nghĩ đến đây, trung niên nam tử không hề do dự, thân hình hóa thành một sợi khói nhẹ, nhanh chóng hướng về Huyền Ca thổi đi. Huyền Ca hơi hơi cầu môi, bên môi mang theo một tia trâm trọc mỉm cười, tùy ý trung niên nam tử tiến vào chính mình thức hải. Trung niên nam tử tiến vào Huyền Ca thần thức không bao lâu, liền đã nhận ra không đúng, vội vang muốn rời khỏi, lại phát hiện chính mình đã bị một đoàn màu xanh lơ ngọn lửa vây quanh. Thanh Loan chi diễm nhận ra vây quanh chính mình ngọn lửa sau, trung niên nam tử ruột đều hối thành, Thanh Loan thánh chủ, phía trước là ta không đúng, ta hướng ngài xin lỗi, thỉnh ngài dơ cao đánh khẽ phóng ta đi ra ngoài đi. Cửu Thiên tiên giới có tứ đại thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Phượng Hoàng cùng Kỳ Lân. Mà Thanh Loan đó là Phượng Hoàng nhất tộc, chỉ có xuất từ Phượng Hoàng nhất tộc dòng chính, mới có tư cách được đến Phượng Hoàng nhất tộc truyền thừa máu. Có được truyền thừa máu Phượng tộc con cháu, tương lai đó là nàng tương ứng nhất tộc tộc trưởng. Phần 169 Huyền ca ngay từ đầu cũng không biết chính mình có được truyền thừa máu, thẳng đến ở khế ước vòng tuổi chi thụ khi, nàng huyết mạch mới có thể thức tỉnh. Hơn nữa nàng gia tộc, đối với nàng có được truyền thừa máu sự cũng hoàn toàn không biết được. Bằng không lúc trước, bọn họ liền sẽ không đồng ý nàng gả cho hiên viên xe trời. Phượng Hoàng nhất tộc thánh chủ tuy rằng có thể thành thân, nhưng chỉ có thể lựa chọn chiêu tế, tựa như nàng nương giống nhau. Nàng nương chính là này một thế hệ thanh loan nhất tộc thánh chủ. Người ở nói dẫn đi. Huyền ca cười lạnh châm chọc nói. Đối phương cho rằng nàng thức hải là địa phương nào, là hắn tưởng tiến liền tiến, nghĩ ra đi liền đi ra ngoài sao. Ta phía trước cũng không biết ngài là thanh loan thánh chủ, bằng không ta là tuyệt đối không dám mạo phạm ngài. Thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tha ta lúc này lấy đi, ta có thể đem ta mấy năm nay tích tụ đều cho ngài trung niên nam tử không ngừng mà xin tha nói. Thanh Loan Thánh Chủ liền tính thực lực lại nhược, cũng không phải người bình thường có thể trêu chọc đặc biệt là đã thức tỉnh huyết mạch Thanh Loan Thánh Chủ. Huyền ca lười đến cùng đối phương vô nghĩa, trực tiếp ý niệm vừa động, tiếp theo nháy mắt Thanh Loan Chi Diễm liền đem trung niên nam tử biến thành hư vô. Nàng sao trời tím diễm cũng rất lợi hại, bất quá ở phát hiện chính mình có Thanh Loan Chi Diễm sau Nàng liền vẫn luôn đều muốn thử xem thanh loan chi diễm uy lực. Ở xử lý trung niên nam tử sau, huyền ca cũng đồng thời từ đối phương trong trí nhớ được đến một ít tin tức. Trung niên nam tử tên là Tề Tê Hải, là thủy thiên giới luyện khí thế gia tề gia lao tổ. Lúc trước Tề Hải tiến vào này phiến phong lôi sa mạc, là vì tìm kiếm một loại kêu lưu kim sa tài liệu. Lưu kim sa là một loại cực kỳ hy hữu thần cấp tài liệu, ở luyện khí khi nếu là gia nhập lưu kim sa, sở chế tạo pháp bảo liền sẽ tự mang thăng cấp thuộc tính nếu là ở luyện chế pháp bảo khí, lại đồng thời gia nhập một cái cường đại hồn phách trở thành pháp bảo khí linh, kia pháp bảo liền càng hoàn mỹ. Huyền Ca dùng thần thức quét một chút đại điện, thực mau liền phát hiện đại điện chỗ sâu trong một phiến đại môn, nơi đó chính là Tề Hải tàng bảo địa phương. Hiện tại Tề Hải chỉ là một sợi hồn phách, cho dù đã dựa hấp thu người khác hồn phách, ngưng thật chính mình hồn phách, nhưng là vẫn như cũ là vô pháp đem nhẫn chữ vật đặt ở chính mình trên người, nâng bước hướng về đại môn nơi phương hướng đi đến. Huyền Ca thực mau liền tới tới rồi vừa mới chính mình nhìn đến kia phía đại môn, đi lên trước, rồi tay đẩy ra đại môn, theo một đạo thâm trầm kéo kẹt. Tiếng vang lên, đại môn bị Huyền Ca đẩy mở ra. Cùng phía trước hắc ám đại điện bất động, nơi này thập phần sáng ngời, một trăm nhiều mét vuông trong đại sảnh bày từng hàng giá gỗ, giá gỗ thượng chất đầy các loại tài liệu, thần tinh, dược thảo, ngọc giản, còn có mấy chục cái nhận chữ vật. Huyền Ca bên môi giơ lên một mặt vui sướng độ cùng, giơ tay đem trên giá sở hữu đồ vật. Toàn bộ thu vào chính mình không gian chung. Lần này thật đúng là đại thu hoạch. Làm xong này hết thảy, Huyền Ca ở trong đại sảnh bố trí mấy cái trận pháp sau, liền tiến vào tím diệp không gian. Tế Hải là một người thần cấp luyện khí sư, nàng từ hồn phách của hắn trung biết được, hắn có một quả tên là Luyện khí thần thiên ngọc giản, trong ngọc giản ghi lại các loại luyện khí phương pháp. Nàng vẫn luôn đều muốn học tập luyện khí, chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội. Nếu là Luyện khí thần thiên thật cùng nàng từ Tề Hải nơi đó được đến tin tức giống nhau nói nhưng thật ra một cái học tập luyện khí cơ hội tốt. Nàng hiện tại nhất không thiếu chính là thời gian. Đem từng miếng nhẫn thượng cấm chế đi trừ, mở ra sau nhìn đến bên trong đồ vật, huyền ca trên mặt cũng nhịn không được dơ lên sán lạn tươi cười. Thần tinh nhiều không kể xiết, các loại luyện khí, luyện phù, luyện đan ngọc giản cũng là xếp thành tiểu sơn, còn có các loại pháp bảo. Trừ cái này ra, huyền ca còn phát hiện một kiện trí bảo, đó là một trương họa, tên là mối bỏ biển. Chỉ cần nàng luyện hóa này bức họa nàng liền có thể nhẹ nhàng đem so với chính mình đối thủ cường đại thu vào hòa trung, làm hắn biến thành chính mình hòa trung muối bỏ biển. đem hòa cầm trong tay, huyền ca đem chính mình tinh huyết tích ở hòa thượng sau, liền nhắm mắt lại bắt đầu luyện hóa lên. khói nhẹ lượn lờ, mang theo nhẹ nhẹ tiên linh khí mùi hương ở trong phòng giật tán, làm người nghe chi tinh thần chấn động. một người tuyệt mỹ nữ tử ngồi ở đệm hương bồ thượng, tay nàng trung bưng một ly trà xanh, mở miệng nhẹ nhấp một ngụm, khóe miệng dơ lên một mạt nhợt nhạt độ cung. nương. Chúng ta muốn đi tìm hiên viên sẽ trời vì Ca Nhi báo thủ. Ngôi ở nữ tử đối diện một người thanh tuyển nam tử nhịn không được mở miệng nói. Lúc trước ở cảm ứng được muội muội ngã xuống khi hắn liền hận không thể trực tiếp phóng đi trời cao giới diệt huyền thiên tông vì hắn muội muội báo thủ. Chỉ là lúc ấy hắn ly trời cao giới thật sự quá xa. Ân thanh tuyển nam tử bên cạnh hai gã nam tử tán đồng gật gật đầu. Bọn họ ý tưởng cùng đại ca giống nhau. Lúc trước cảm ứng được muội muội ngã xuống thời điểm bọn họ tam huynh đệ đang ở thần sao vực. Vì thế muội muội báo thủ, bọn họ từ bỏ tranh đoạt hỗn độn tháp cơ hội. Một đường từ thần sao băng vực gấp trở về, chỉ là thần sao băng vực ly hàng thiên giới qua xa, bọn họ suốt hoa mấy năm thời gian, mới về tới huyền ra. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Cựu thiên tiên rơi bốn, nàng không nạ xuống. Huyền nếu nước cạn cười nhìn chính mình ba cái nhi tử, vung trong tay chén trà, cầm lấy một bên ấm trà giúp chính mình đổ một ly, chậm di gì, gì mở miệng nói, đây là ca nhi kiếp số. Đồng dạng cũng là nàng cơ hội. Ca nhi là nàng thương yêu nhất nữ nhi, nàng bị ủy khuất, nàng cái này làm nương lại như thế nào sẽ không đau lòng. Nhưng là đây là ca nhi cần thiết phải trải qua. Muốn trở thành chân chính vượng hoàng, áp đảo trên 9 tầng trời, nhất định phải trước muốn miết bàn. Nương. Ngài ý tứ là, ca nhi nàng không có nga xuống. Nghe được huyền nếu thủy nói, huyền lãnh nạo, huyền lãnh hiên cùng huyền lãnh dập tam huynh đệ, đều ánh mắt sáng quắc nhìn chầm chằm chính mình mẫu thân. Trong mắt đều có một mặt không dám tin tưởng cùng chờ mong chi xác Nếu ca nhi không có ngã xuống, tia nàng hiện tại ở nơi nào? Huyền Nếu Thủy cười gật đầu, đương nhiên nói, ca nhi nàng là đời kế tiếp thanh loan Thánh chủ, lại như thế nào dễ dàng ngã xuống. Nàng cảm ứng được truyền thừa máu hơi thở, này liền thuyết minh ca nhi trong thân thể truyền thừa huyết mạch đã thức tỉnh rồi. Ở phượng hoang nhất tộc, Thánh chủ đều là từ nữ tử đảm nhiệm. Thật vậy chăng? Huyền lãnh Nạo Tam Huynh Đệ, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Huyền Thủy Tin tức này thật sự làm cho bọn họ quá chấn động, cũng quá kinh hỉ. Chỉ cần muội muội còn sống, bọn họ liền so cái gì đều vui vẻ. Tự nhiên, huyền nếu thủy nâng trung trả lên tế phẩm, Ca Nhi có thể nhanh như vậy liền huyết mạch thức tỉnh, cũng là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Lúc trước sinh hạ Ca Nhi thời điểm, nàng liền tính ra Ca Nhi sẽ có một lần kiếp số, cho nên nàng trước tiên cũng đã làm tốt an bài. Hơn nữa nghỉ ngơi hồn ngọc giao cho Ca Nhi, bởi vì dưỡng hồn ngọc trung tên kia cường giả đáp ứng quá nàng. Chỉ cần nàng nghỉ ngơi hồn ngọc mượn cho hắn, hắn liền sẽ giữ được có được dưỡng hồn ngọc người dùng một lần mệnh. Chính là chúng ta vì cái gì cảm ứng không đến ca nhi hơi thở đâu. Huyền lãnh dập hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc. Tuy rằng biết mẫu thân sẽ không lừa bọn họ, chính là bọn họ là cùng ca nhi huyết mạch tương liên thân nhân. Trước kia bọn họ có thể cảm ứng được nàng hơi thở, chính là hiện tại bọn họ lại một chút đều cảm ứng không đến. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Đó là bởi vì ca nhi truyền thừa huyết mạch đã thức tỉnh rồi. Nàng huyết mạch đã áp đảo các ngươi phía trên. Huyền Nếu Thủy trong giọng nói lộ ra một tia kiêu ngạo. Nàng đã dự kiến, tương lai Huyền gia sẽ ở Ca Nhi dẫn dắt Hạ sẽ trở nên càng cường đại hơn. Huyết mạch thức tỉnh càng sớm, thực lực cũng sẽ càng cường. Tựa như Chu tức nhất tộc Phượng Lan Khinh giống nhau. Nàng có thể khẳng định, tương lai Ca Nhi thành tiểu là tuyệt đối sẽ không nhược với Phượng Lan Khinh. Nương, Ca Nhi nàng hiện tại ở đâu? Huyền Lãnh huyên hỏi. So với muội muội huyết mạch thức tỉnh, hắn càng muốn nhìn thấy muội muội biết nàng hiện tại quá đến được không? còn có hắn muốn nhất biết đến là muội muội vì cái gì sẽ đột nhiên ngã xuống? nhìn ba cái nhi tử chờ mong ánh mắt, Huyền Nếu Thủy câu môi cười, hẳn là đã ở tiên giới. nàng cũng có truyền thừa máu, tự nhiên có thể đại khái cảm ứng được nữ nhi vị trí. các ngươi không cần đi tìm nàng, không dùng được bao lâu Ca Nhi liền sẽ trở lại. nữ nhi tính tình nàng nhất hiểu biết. hơn nữa Ca Nhi là đời kế tiếp thanh loan thánh chủ, nàng rõ ràng trách nhiệm của chính mình. hơn nữa nàng tin tưởng. Ca nhi càng thích tự mình động thủ vì chính mình báo thủ. Huyền ca vừa lòng nhìn trong tay màu tím trường kiếm, đây là nàng chế tạo đệ nhất đem thần khí. Tuy rằng thần khí ở tiên giới cũng không xem như hy hữu tồn tại, nhưng là đây là nàng chính mình chế tạo, ý nghĩa tự nhiên bất đồng. Hơn nữa này thanh trường kiếm còn có chứa tự động thăng cấp thuộc tính, kia giá trị liền càng không phải trên thị trường thần khí có thể so sánh với. Nương Huyền mặc thanh triệt sạch sẽ thanh âm từ một bên chuyển đến. Hắn ở tu luyện thời điểm gặp được bình cảnh cho nên hắn liền dừng tu luyện. Huyền Ca mỉm cười nhìn về phía Huyền Mặc, duỗi tay vô vô chính mình bên cạnh vị trí, ý bảo hắn ngồi xuống. Huyền Mặc dương môi cười, bước nhanh đi đến Huyền Ca bên cạnh ngồi xuống. Nhìn đến Huyền Ca trong tay màu tím trường kiếm, hắn ánh mắt tức khắc sáng lời, thật là một phen hảo kiếm. Nương, ngài là từ đâu được đến thanh kiếm này? Kiếp trước hắn thân là Huyền Thiên Tông thiếu chủ tự nhiên kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền nhìn ra thanh kiếm này là một phen thượng phẩm thần khí. Huyền ca cười đem kiếm đưa tới Huyền Mặc trong tay, "Ta chính mình luyện chế, ngươi yêu cầu cái gì phát bảo? Nương giúp ngươi luyện chế. Lấy nàng hiện tại luyện khí trình độ, luyện chế một phen thần khí nhiều nhất chỉ cần 3 ngày thời gian. Nương học được luyện khí." Huyền Mặc kinh ngạc nhìn Huyền ca. "Ân." Huyền ca cười gật đầu. "Nàng Hoa hai mươi mấy năm thời gian, từ luyện khí cơ sở bắt đầu học tập, rốt cuộc hoàn thành chính mình lúc ban đầu đính xuống mục tiêu. Ta cũng muốn học luyện khí." Huyền Mặc đánh giá trong tay trường kiếm trong lòng cũng nổi lên muốn học tập luyện khí ý tưởng. Chính mình phát bảo, chính mình luyện chế sẽ càng có cảm giác thành tựu. Hảo! Huyền ca cười gật đầu một cái, lấy ra luyện khí thần thiên đưa cho huyền mặc, hàn nhi, đây là luyện khí ngọc giản, chính ngươi đi nghiên cứu, nếu là có cái gì không rõ địa phương, có thể tới hỏi ta. Hàn nhi nguyện ý học, nàng tự nhiên cao hứng, lại nói không gian chung cũng không thiếu luyện khí tài liệu. Huyền mặc vui vẻ gật gật đầu, duỗi tay tiếp nhận ngọc gi ta đây hiện tại liền đi nghiên cứu ngọc giản chỉ cần nghĩ đến có một ngày hắn có thể ứng dụng chính mình luyện chế pháp bảo hắn liền vô cùng hưng phấn nhìn theo Huyền Mặc rời đi Huyền Ca cười lắc lắc đầu đứng dậy ra không gian lại lần nữa dùng thần thức quét một chút đại điện không có lại phát hiện cái gì sau Huyền Ca giơ tay giải ra mấy cái trận kỳ theo một trận đủ rủ tiếng vang vang lên Huyền Ca trên đỉnh đầu lại lần nữa xuất hiện phía trước nàng bị màu đen bàn tay khổng lồ kéo vào tới cái kia ao hồ trong sa mạc Một cái từ hai nữ bốn nam tạo thành phân đội nhỏ, chính kéo mỏi mệt nện bước chậm rãi đi trước. Mệt mỏi quá a Không biết khi nào, chúng ta mới có thể từ này phá trong sa mạc đi ra ngoài. Lương chỉ văn vẻ mặt đau khổ, nhìn nơi xa mênh mông vô bờ mênh mang biển cát, thật mạnh thở dài một hơi. Ta hiện tại chỉ hy vọng chúng ta có thể tìm được chính xác lộ tuyến, khác ta liền không hy vọng xa vời. Tiểu đội trung tuổi nhỏ nhất đặng kiện hoàng nói. Bọn họ đã tiến vào sa mạc mau nửa năm. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn có thể dựa theo trên bản đồ chính xác lộ tuyến hành tàu. Chính là ở đã trải qua một lần báo cắt sau, bọn họ liền hoàn toàn mất đi phương hướng. May mà lúc ấy báo cắt thời điểm, bọn họ đều gắt gao lôi kéo lẫn nhau tay, bằng không phân tán nói liền càng nguy hiểm. Các ngươi mau xem. Nơi đó có một mảnh ốc đảo. Phùng Hy Nhi hương phấn mà chỉ vào nơi xa. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến ốc đảo, ốc đảo thật sự hảo mỹ à. Mọi người theo Phùng Hy Nhi ngón tay phương hướng nhìn lại. Tức khác cũng bị ốc đảo Mỹ lệ phong cảnh cấp kinh diễm tới rồi. Đáng tiếc là giả, bằng không nhưng thật ra có thể đi nơi đó nghỉ ngơi trong chốc lát lấy một chút thủy. Đúng vậy, ta thủy đều mò uống xong rồi. Ở chỗ này ta liền ngự thủy thuật đều sử dụng không ra. Ở tiến vào sa mạc thời điểm, bọn họ mang theo không ý thủy, nguyên bản dự tính 3 tháng liền có thể đi ra sa mạc tới Việt Tây Thành, chính là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng ở nửa đường thượng lạc đường. Không đúng, kia không phải hào ảnh. Có người từ trong hồ nước chui ra tới. Phùng Hy Nhi ánh mắt, vẫn luôn liền không có rời đi quá kia một mảnh ốc đảo. Cho nên trước tiên, nàng liền phát hiện từ trong hồ chui ra tới huyền ca. Phần 170. Thật sự có người, chúng ta mau qua đi. Mọi người cũng thấy được huyền ca, vội vàng bước nhanh hướng về ốc đảo phương hướng chạy tới. Tuy rằng này trong sa mạc tồn tại trọng lực, nhưng là bọn họ đã tại đây trong sa mạc đi rồi nửa năm nhiều, sớm đã thói quen nơi này trọng lực. Huyền ca cũng phát hiện hướng nàng chạy tới 6 người, ngón tay vừa động, đem một chương tu vi ẩn nấp phủ kích phát. Nàng đi vào thủy thiên giới, tính toán đâu ra đấy cũng liền nửa tháng không đến. Tuy rằng nàng hiện tại tu vi cũng không tính cao, nhưng là nửa tháng thăng cấp đến nàng hiện tại tu vi cũng là không có khả năng. Cho nên vì không làm cho không cần thiết phiền toái, nàng vẫn là tính toán đem chính mình tu vi ẩn nấp lên. Đến nỗi hướng nàng chạy tới 6 người, nếu là bọn họ không có ác ý, kia tự nhiên tưởng an không có việc gì. Bằng không nàng cũng không phải dễ khi dễ. Ui! Người chờ một chút. Lương chỉ văn mở miệng gọi lại muốn rời đi huyền ca. Huyền ca dừng lại bước chân, nhàn nhạt nhìn về phía lương chỉ văn đoàn người, có việc sao? Phát hiện huyền ca tu vi chỉ có tán tiên lúc đầu, lương chỉ văn đoàn người không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá càng có rất nhiều tò mò, tò mò lấy huyền ca tu vi lại như thế nào đi vào nơi này? Người như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người đừng hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Thấy huyền ca như mày, Phùng Hy Nhi vội vàng giải thích nói. Đúng vậy, chúng ta chỉ là tò mò. Lương chỉ văn gật đầu phụ hòa nói. Bị xã lỏn quân tiến bảo. Nhìn ra lương chỉ văn đoàn người cũng không có ác ý, huyền ca liền đạm thanh trả lời nói. Nguyên lai là như thế này a, vậy ngươi biết muốn đi như thế nào ra bên này xa mạc sao? Tuy rằng không ôm quá lớn hy vọng, Phùng Hy Nhi vẫn là hỏi. Hiện tại đối nàng tới nói, chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, cũng là hy vọng. Có bản đồ sao? Huyền ca hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Nàng tuy rằng không biết muốn như thế nào ra này phiến sa mạc, nhưng là chỉ cần có bản đồ, nàng là có thể tìm được đường đi ra ngoài. Phùng Hy Nhi có chút kinh ngạc nhìn Huyền ca, gật gật đầu, có là có, chính là chúng ta hiện tại lạc đường, có bản đồ cũng không có gì dùng. Bất quá nàng vẫn là đem bản đồ lấy ra tới, đưa cho Huyền ca. Huyền ca tiếp nhận bản đồ, cẩn thận nhìn một chút sau, đem bản đồ trả lại cho Phùng Hy Nhi, các ngươi tính toán đi nơi nào. Việt Tây Thành. Phùng Hy Nhi tuy rằng không rõ Huyền Ca vì cái gì muốn hỏi như vậy, bất quá vẫn là thành thật trả lời nói. Huyền Ca hơi hơi gật đầu, dương mắt nhìn một chút thái dương vị trí, cẩn thận phân rõ một chút hướng gió sau, chỉ vào một phương hướng nói, Việt Tây Thành ở cái kia phương hướng. Về này đó phân rõ phương vị trí thức, vẫn là lúc trước ở nàng ở địa cầu thời điểm, ở một quyển địa lý trí thượng nhìn đến, lúc ấy liền cảm thấy rất hữu dụng. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt đều có một kia hoài nghi. Hắn như thế nào sẽ biết là cái kia phương hướng? Không phải là tùy tiện mông đi. Ngươi như thế nào sẽ biết? Diêu lâm luôn nhìn về phía huyền ca hỏi. Hắn là cái này tiểu đội dẫn đầu, cũng là bọn họ đại sư huynh. Thái dương vị trí cùng hướng gió. Huyền ca đạm thanh nói. Này đó cũng không phải cái gì không thể nói bí mật. Còn có thể như vậy phân rõ phương hướng A. Mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn huyền ca. Huyền ca hơi hơi câu môi, nâng bước hướng về Việt Tây thành phương hướng đi đến. Bọn họ tin tưởng cũng hảo, không tin cũng thế, cùng nàng đều không có quan hệ. Dù sao nàng đã đem chính xác phương vị nói cho bọn họ. Đại sư Minh, nếu không chúng ta cùng hắn cùng nhau đi thôi, ta cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Phùng Hy Nhi nhìn đến huyền ca rời đi, có chút nôn nóng nói. Đúng vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Đặng kiện hoàng gật đầu nhận đồng nói. Diêu lâm luôn suy nghĩ một chút, gật gật đầu, chúng ta trước mang nước đi, chờ lấy song thủy lại theo sau. Mặc kệ đối phương nói có phải hay không thật sự luôn là muốn đi thử thử. Chỉ là đối phương tu vi, thật sự. Phùng Hy Nhi nghe được Đại sư Huynh đồng ý, cũng bất chấp mang nước, lôi kéo Lương Chỉ Văn liền màu chân truy hướng về phía huyền ca, ngươi chờ một chút, chúng ta cùng nhau đi. Huyền ca hơi hơi câu môi, bất quá lại không có dừng lại bước chân. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết tên của ngươi sao? Ta kêu Phùng Hy Nhi, nàng là sư tỷ của ta Lương Chỉ Văn, mặt sau cái kia xuyên màu làm quần áo chính là chúng ta Đại sư Huynh Diêu Lâm Nôn. Đại sư huynh bên trái chính là nhị sư huynh phương mặc, tam sư huynh dương tranh thâm, bên phải chính là chúng ta tiểu sư đệ đặng kiện hoàng, chúng ta đều là lưu vân tông đệ tử. Phùng Hy Nhi đuổi theo huyền ca, cũng mặc kệ huyền ca nghe không nghe được, đem tất cả mọi người giới thiệu một lần, nhân tiện đưa bọn họ lai lịch cũng nói ra. Huyền ca, tán tu. Huyền ca nguyên bản là không nghĩ nói ra chính mình tên. Bất quá Phùng Hy Nhi cho nàng cảm giác có chút giống mạc hi Nhi, cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này. Làm nàng đối Phùng Hy Nhi sinh ra một tia hảo cảm Trong lòng nghĩ đến Nếu là có cơ hội đem Phùng Hy Nhi cùng Mạc Hy Nhi tiến đến cùng nhau Phỏng chừng hai người có thể nói thượng ba ngày ba đêm đều không mang theo nghỉ ngơi Nghĩ đến cái kia tình cảnh Huyền ca không khỏi hiểu ý cười Này cười giống như trăm hoa đua nở Vạn vật tinh phách phản phất đều tụ tập ở nàng tươi cười chung Làm nàng vốn là tuyệt mỹ dung nhan càng là mỹ đến kinh tâm động phách Phản phất giống như hư ảo Làm người căn bản rời không ra tầm mắt Phùng Hy Nhi cùng lương chỉ văn ngơ ngác nhìn Huyền Ca, thẳng đến Huyền Ca đi xa các nàng mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lại lần nữa truy hướng về phía Huyền Ca. Huyền Ca là các nàng gặp qua nam tử trung diện bạo xuất sắc nhất một cái, đặc biệt là hắn vừa mới kia cười, làm các nàng tim đập đều loạn thành một đoàn. Huyền Ca, ngươi tới này phiến sa mạc đã bao lâu? Một người ở chỗ này không sợ hay sao? Lại lần nữa đuổi theo Huyền Ca, Phùng Hy Nhi hỏi. Nếu là nàng một người nói, nàng khẳng định sẽ doa khóc. Này phiến sa mạc so nàng trong tưởng tượng đáng sợ không ngừng một chút. Ta vừa tiến vào sa mạc đã bị xạ lỏn quân đi, căn bản không kịp sợ hãi. Huyền ca câu môi cười nói. Nàng ở hàng thiên giới thời điểm, cùng các ca ca đi qua địa phương, so với nơi này không biết muốn nguy hiểm đáng sợ nhiều ít lần. Bất quá ngươi vẫn là man may mắn. Lấy huyền ca như vậy ngược tu vi bị xạ lỏn quân đi, rớt vào trong hồ thế nhưng một chút việc đều không có, không phải may mắn lại là cái gì. Đúng vậy. Huyền ca cười gật đầu một cái. Diêu lâm luôn bốn người lấy xong thủy, cũng theo đi lên. Bất quá bốn người chỉ là đối huyền ca lễ phép tính gật gật đầu. Huyền ca tự nhiên cũng sẽ không cùng bốn người nhiều lời, chỉ là có một câu không một câu cùng Phùng Hy Nhi trò chuyện. Mấy ngày kế tiếp, đoàn người cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm, một đường đều phi thường thuận lợi. Ta nhìn đến hồ Dương Lâm, chúng ta đi lộ tuyến là đúng. Đặng kiện Hoàng chỉ vào nơi xa một mảnh hồ Dương Lâm hương phấn mà nói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đ Xin đừng đăng lại. Cựu Thiên Tiên Giới Năm, Việt Tây Thành. Phùng Hy Nhi ngay vậy, vui vẻ mà nhìn về phía Huyền Ca. Huyền Ca, ngươi thật là quá lợi hại. Chúng ta thật sự tìm được chính xác lộ, ngươi có thể dạy ta, ngươi là như thế nào nhận lộ sao? Nay một đường tới, nàng cùng Huyền Ca đã trở thành bằng hữu. Tuy rằng đại đa số thời điểm đều là nàng đang nói, Huyền Ca đang nghe, nhưng là Huyền Ca lại không có bỏ qua quá nàng. Nay cũng làm nàng đối Huyền Ca càng ngày càng có hảo cảm. Hảo. Huyền ca mỉm cười gật đầu một cái. Này dọc theo đường đi, tuy rằng Phùng Hy Nhi giống chỉ chim sẻ, dịu dít ở nàng bên thai nói cái không ngừng, bất quá không thể không thừa nhận chính là, có Phùng Hy Nhi làm bạn, thật đúng là làm nàng rất vui vẻ. Ngươi thật sự nguyện ý dạy ta à. Thật tốt quá. Huyền ca, ngươi thật tốt. Phùng Hy Nhi ngay vậy, vui vẻ mà thiếu chút nữa không có nhảy dựng lên. Nếu là học xong nhận lộ kỹ xảo, kia về sau nàng sẽ không sợ lạc đường. ầm ầm ầm. Đúng lúc này đột nhiên một trận đất rung núi chuyển nơi xa càng là cát vàng đầy trời, tựa như mây đen giống nhau che trời lấp đất hướng về mọi người cái này phương hướng thổi quét mà đến Diêu Lâm luôn sắc mặt tức khắc biến đổi, vội vàng lớn tiếng đối với mọi người hô là báo cát Đại gia nhanh tay lôi kéo tay quỳ dạp trên mặt đất ngàn vạn không cần thất lạc, nay đã là bọn họ lần thứ hai gặp được báo cát, cho nên tương đối sẽ so lần đầu tiên có kinh nghiệm Huyền Ca hơi nhíu khởi mi ánh mắt nhìn chăm chú vào nơi xa. Phóng xuất ra thần thức quan sát đến nhanh chóng đánh út lại báo cát. Nàng phát hiện ở báo cắt tập cuốn hạ, trên mặt đất cắt vàng cơ hồ bị toàn bộ xốc lên. Nếu là bọn họ trực tiếp bò trên mặt đất trên mặt, liền tính bất tử, cũng sẽ bị báo cắt cuốn đến không biết địa phương nào đi. Nàng nhưng không nghĩ lại đi như vậy nhiều chặng đường oan uổng. Phùng Hy Nhi lúc này cũng bất chấp thẹn thùng, duỗi tay nắm lấy Huyền Ca tay, thấy Huyền Ca không có phản ứng, cho rằng hắn bị bất thình lình báo cắt cấp dọa cho váng, vội vàng lôi kéo Huyền Ca tay, nôn nóng nói: Huyền ca, ngươi mau nằm sắp xuống nhà. Có nguy hiểm. Huyền ca thu hồi thân thức, đồng thời đem chính mình tay từ Phùng Hy Nhi trong tay rút về tới. Huyền ca. Phùng Hy Nhi tiêm thanh hét lớn. Huyền ca cái này động tác không thể nghi ngờ là đang tìm chết, nàng không thể làm hắn có việc. Nghĩ đến đây, nàng liền phải lại lần nữa đi bắt Huyền ca tay. Huyền ca là nàng bằng hữu, nàng không thể nhìn hắn bị này báo cắt cuốn đi, càng không nghĩ nhìn hắn bị này báo cắt cuốn thành mảnh nhỏ. Hy Nhi sư muội, mau nằm sắp xuống vàng không liền tới không kịp diêu lâm luôn nhìn đến vùng hy nhi còn không nằm sấp xuống vội vàng nôn nóng hô lớn huyền ca như thế nào cùng hắn không có quá lớn quan hệ nhưng là hy nhi là hắn sư muội hắn tự nhiên không thể trơ mắt nhìn nàng vì một ngoại nhân mà chết huyền ca cũng không kịp nhiều giải thích giơ tay vung lên vô số cái trận kỳ bị nàng giải đi ra ngoài một đám phòng ngự trận nhanh chóng ở mọi người chung quanh hình thành liền ở phòng ngự trận hình thành trong ngay mắt bao cát cũng đồng thời đi tới mọi người trước mặt Quần phong nổi lên bốn phía, tiếng gió ủ ủ, tựa như quỷ khóc sói gào, quần quần cắt vàng đầy trời thổi quét mà đến, trong khoảnh khắc thiên địa đục vì một màu. Mọi người nghe thấy quanh thân không ngừng vang lên khủng bố tiếng gió, chính là lại không có giống lần trước giống nhau đưa bọn họ toàn bộ cuốn lên tới. Hơn nữa trừ bỏ tiếng gió ngoại, bọn họ quanh thân thậm chí liền một chút phong đều không có. Hơn nữa hai trượng trong phạm vi liền cắt đất đều không có cuốn lên một chút. Kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Huyền Ca đang đứng ở nơi đó, không ngừng mà giải trận kỳ. Ra cố phòng ngự trợ. Là huyền ca. Là huyền ca đã cứu chúng ta. Phùng hy nhi kinh hỉ kêu to ra tiếng, lập tức từ trên mặt đất bò lên. Khó trách huyền ca một chút đều không sợ hãi, nguyên lai hắn thế nhưng là một người trận pháp sư. Báo cắt dần dần đi xa, chung quanh lại lần nữa khôi phục can tĩnh. Bất quá lúc này mọi người nhìn huyền ca trong ánh mắt, đều mang theo một tiêu cảm kích cùng súng bái. Lần này nếu là không có huyền ca dùng trận pháp bảo vệ bọn họ, bọn họ không biết lại sẽ bị báo cắt cuốn đi chỗ nào. Như vậy bọn họ lần này cũng liền bạch ra tới. Diêu lâm ngôn đi lên trước, đối với huyền ca chắp tay hành lễ, lần này thật là đa tạ huyền tiên hữu. Huyền ca chẳng những dẫn bọn hắn tìm được rồi chính xác lộ tuyến, lại còn có làm cho bọn họ miễn với bị báo cắt cuốn đi nguy hiểm. Phía trước huyền ca tuy rằng giúp bọn hắn tìm được rồi chính xác lộ tuyến, nhưng là hắn lại không có quá đem hắn để ở trong lòng. Rốt cuộc huyền ca tu vi quá thấp, đối với bọn họ tới nói, hắn chẳng khác nào là một cái chói buộc Nhưng là hiện tại. Hắn hoàn toàn thay đổi chính mình cái nhìn. Huyền ca có thể ở vừa mới cái loại này dưới tình huống gặp nguy không loạn, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được đến. Trách không được hắn tại đây trong sa mạc có thể bình yên vô sự. Không cần khách khí. Huyền ca đạm cười diêu một chút đầu. trừ bỏ đối phùng hy nhi có chút hảo cả ngoại, đối với những người khác nàng cũng không có cảm giác nhiều lắm. Nàng giúp bọn hắn, chỉ là không nghĩ nhìn đến phùng hy nhi khổ sở mà thôi. Huyền ca, cảm ơn ngươi đã cứu chúng ta, ngươi thật là quá lợi hại. Phùng Hy Nhi đẩy mặt sùng bái nhìn Huyền ca. Trước kia nàng nhất sùng bái người là sư phụ, bất quá hiện tại, nàng sùng bái người chung lại bỏ thêm một cái Huyền ca. Huyền ca trừ bỏ tu vi so nàng kém một ít ngoại, mọi thứ đều so nàng cường. Nghĩ đến Phùng Hy Nhi vừa mới lôi kéo tay nàng, xuất ruột bộ dáng, Huyền ca khỏe miệng tràn ra một mặt nhật nhạt ý cười, chúng ta đi thôi, bằng không báo cắt lại một tới. Ân. Phùng Hy Nhi cười gật đầu một cái, nhìn về phía một bên đẩy mặt hâm mộ diêu lâm nôn, đại sư minh Chúng ta đi nhanh đi. Phần 171 Hảo Diêu lâm luôn lên tiếng, nhìn Huyền ca liếc mắt một cái, ở trong lòng thở dài một hơi. Huyền ca đối hắn cùng đối Hy Nhi là hoàn toàn bất đồng hai loại thái độ. Xem ra ở bọn họ những người này chung, Huyền ca chỉ đem phùng Hy Nhi trở thành là bằng hữu Bất quá đây cũng là bình thường, này dọc theo đường đi trừ bỏ Hy Nhi ngoại, những người khác đối Huyền ca thái độ đều là lánh lánh đạm đạm. Hiện tại muốn cho Huyền ca đưa bọn họ trở thành bằng hữu tự nhiên cũng là không quá khả năng. Ba ngày sau, mọi người rốt cuộc hữu kinh vô hiểm đi ra sa mạc. Xuất hiện ở bọn họ trước mặt chính là một cái rộng lớn vô cùng quan đạo. Lúc này, ở ven đường dừng lại 4, 5 chiếc thú xe. Vài vị tiên hữu nhưng yêu cầu thú xe. Một người hơi béo, trường một trương gương mặt tươi cười trung niên sa phu, cười đi đến mọi người trước mặt do hỏi. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ lựa chọn tới này phong lôi trong sa mạc rèn luyện, cho nên bọn họ này đó sa phu vì nhiều kiếm chút tu luyện tài nguyên. Liền ở chỗ này đón đưa này đó tới trong sa mạc rèn luyện tu sĩ. Diêu lâm luôn nhìn về phía huyền ca, huyền tiên hưu ý hạ như thế nào. Hắn phía trước ở hy nhi nơi đó biết được, huyền ca chỉ là vừa mới phi thăng đi lên không có bao lâu tu sĩ, nghĩ đến hắn trên người hẳn là không có gì thần tinh. Ta không có ý kiến. Huyền ca hơi gật đầu một cái. Vốn dĩ nàng là muốn cùng mọi người tách ra, bất quá nghĩ đến bọn họ đồng dạng đều phải đi Việt Tây Thành, chờ đi Việt Tây Thành sau lại tách ra cũng giống nhau. Chúng ta liền ngồi này chiếc thú xe đi. Thấy Huyền Ca không ý kiến, Diêu Lâm luôn quyết định nói: "Được rồi. Mỗi vị tiên hữu tam cái thần tinh cũng có thể dùng tài liệu linh tinh thế thân." Sa Phu cười ha hả nói. Diêu Lâm luôn lấy ra thần tinh đang muốn đại thọ, lại thấy Huyền Ca đã trước một bước đem hắn chính mình kia một phần phó cho Sa Phu, chỉ có thể yên lặng đem dư thừa tam cái thần tinh thu lên. Mọi người ngồi trên thú xe, theo Sa Phu một tiếng hét to, thú xe nhanh chóng hướng về Việt Tây thành mà đi. Việt Tây Thành ở Thủy Thiên Giới chỉ là một cái xa xôi tiểu thành, bất quá nơi này tứ phía ven biển, đi khắp thành chỉ thập phần phương tiện, cho nên bên trong thành rất là phồn hoa. Bất quá Huyền Ca tiến thành, khiến cho nàng thập phần không cao hứng. Bởi vì nàng ở trong thành thấy được tìm kiếm huyền mặc tìm người thông báo, mà phát ra tìm người thông báo đúng là phi thăng điện. Huyền Ca, ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Nhìn đến Huyền Ca sắc mặt có chút khó coi, Phùng Hy Nhi quan tâm hỏi. Huyền Ca lắc lắc đầu, thu hồi tầm mắt, Không nghĩ tới phi thăng điện vẫn luôn đều không có từ bỏ, muốn cho Hàn Nhi tiến vào môn phái tính toán. Tuy rằng nàng cũng biết bọn họ là hảo ý, nhưng là nàng chính là không cao hứng. Rõ ràng Hàn Nhi đã rõ ràng cự tuyệt bọn họ, bọn họ lại còn một hai phải kiên trì ý nghĩ của chính mình. Phùng Hy Nhi thấy Huyền ca mày giãn ra mở ra, tâm cũng thả xuống dưới. Vẻ mặt mới lạ ở trên phố đánh giá, nhìn đến cách đó không xa tìm người thông báo, tò mò xem lên. Huyền ca, cái kia tìm người thông báo thượng người muốn tìm cùng ngươi cùng họ ở thủy thiên giới, huyền dòng họ này vẫn là tương đối hiếm thấy. Ân, huyền ca nhàn nhạt gật gật đầu. Còn hảo hàn nhi vẫn luôn đều lưu tại không gian trùng, bằng không nếu là bị đối phương phát hiện cũng là một kiện chuyện phiền toái. Tuy rằng bọn họ không sợ đối phương, nhưng là cũng không nghĩ cùng đối phương là địch. Các ngươi chờ ta trong chốc lát, ta đi kia ra khách điểm hỏi một chút. Diêu lâm luôn chỉ vào phía trước khách điểm nói, hắn đã hỏi qua vài gia khách điểm, chỉ là sở hữu khách điểm đều đã đầy ngập khách. Hảo. Mọi người gật đầu đáp. Bọn họ tới Việt Tây Thành, là vì tham gia thành chủ phủ tổ chức ngàn diệp vu cốc tham dò. Tuy rằng bọn họ ở trong sa mạc đi rồi nửa năm nhiều, bất quá bọn họ thời gian vẫn là rất đầy đủ. Huyền ca, ngươi biết ngàn diệp vu cốc sao? Phùng Hy Nhi hỏi. Không nghe nói qua. Huyền ca lắc đầu. Tuy rằng nàng kiếp trước chính là tiên giới người, nhưng là nàng trừ bỏ trời cao giới cùng hàng thiên giới ngoại, thật đúng là không có đi qua cái khác giới diện. Cho nên đối với thủy thiên giới. Nàng cũng không quen thuộc. Ngàn diệp vu cốc là một cái dược viên, nghe nói dược viên trung có rất nhiều chân quý tiên thảo. Chúng ta lần này tới, chính là tông môn thu được Việt Tây thành thành chủ thư mời. Phùng Hy Nhi cười nói, tuy rằng bọn họ Lưu Vân Tông không phải cái gì đại môn phái, bất quá cũng là thủy thiên giới xếp hạng trước 50 môn phái. Huyền ca sáng tỏ gật đầu. Tuy rằng nàng đối tiên thảo cũng thực cảm thấy hứng thú, bất quá nàng cũng biết, chỉ có chịu mời môn phái đệ tử mới có tư cách tiến vào ngàn diệp vu cốc. Kỳ thật muốn đi vào Ngàn Diệp Vu Cốc, trừ bỏ môn phái đệ tử ngoại, có thần cấp luyện đan sư để cử, cũng là có thể tiến vào Ngàn Diệp Vu Cốc." Phùng Hi Nhi nói. Huyền Ca nhướng mày nhìn về phía Phùng Hi Nhi, "Ý của ngươi là, ngươi nhận thức thần cấp luyện đan sư?" "Thông minh." Phùng Hi Nhi cười tán một câu, "Ta Cứu Cứu chính là một người thần cấp luyện đan sư, hắn là đan sẽ chấp sự. Ngươi nếu là muốn đi Ngàn Diệp Vu Cốc, ta có thể đi tìm ta Cứu Cứu, làm hắn để cử ngươi đi vào." Nàng cứu cứu cũng ở tại Việt Tây Thành, vừa lúc nàng chờ một chút muốn đi bãi phòng hắn. Tin tưởng hắn hẳn là sẽ đồng ý. Huyền ca vừa muốn mở miệng cự tuyệt, liền nghe được Diêu Lâm Nôn mang theo một tia hưng phấn thanh âm từ phía trước chuyển đến. Khách điếm này còn có phòng, các người mau tới đây. Diêu Lâm Nôn đứng ở khách điếm cửa cười đối mọi người vẫy tay nói. Hiện tại muốn tìm trụ địa phương, cũng không phải là một việc dễ dàng. Mọi người nghe vậy, vội vàng bước nhanh đi hướng khách điếm. Hiện tại chỉ có tam gian phòng cho khách. Mỗi gian phòng cho khách đều chỉ có hai cái phòng. Diêu lâm luôn có chút khó xử nhìn Huyền ca liếc mắt một cái, bọn họ sáu cá nhân vừa lúc hai người một gian. Chỉ là nhiều ra tới Huyền ca, hắn thật sự không biết nên như thế nào an bài. Huyền ca tự nhiên nhìn ra Diêu lâm luôn ý tưởng, hơi hơi con con môi, các ngươi trụ liền hảo. Liên tính bọn họ làm nàng cùng nhau trụ, nàng cũng không thói quen cùng người khác cùng cái phòng. Huyền ca, ngươi cùng Phùng Hy Nhi muốn nói làm Huyền ca cùng nàng cùng nhau trụ. Bất quá nghị đến Huyền Ca là nam tử, liền xấu hổ dừng miệng. Huyền Ca dương môi cười, không có việc gì, ta có biện pháp. Nói xong, Huyền Ca đi đến quầy, lấy ra một con túi chứa vật phóng tới trên bàn, đẩy đến trưởng quầy trước mặt, cho ta an bài một gian phòng cho khách. Mỗi cái khách điếm đều là có dự lưu phòng, nay đó phòng chỉ cần khách nhân ra giá cao, liền có thể đính xuống tới. Nàng hiện tại nhất không thiếu chính là thần tình. Trưởng quầy kinh ngạc nhìn Huyền Ca liếc mắt một cái, tiếp nhận túi chứa vật dùng thần thức quét một chút. Thu hồi túi chữ vật, cười lấy ra một quả ngọc bài đưa cho Huyền Ca. Đây là ngài phòng ngọc bài. Hắn vừa mới kinh ngạc, là bởi vì đối phương tu vi thật sự quá thấp. Bất quá đối phương ra tay, đồng dạng cũng làm hắn có chút kinh ngạc. Xem ra đối phương hẳn là có thân phận người, bằng không hắn cũng sẽ không biết. Khách Điếm ngầm những việc này. Diêu Lâm luôn đoàn người nhìn đến Huyền Ca thế, nhưng đến tới rồi phòng, một đám đều kinh ngạc nhìn hắn. Huyền Ca không phải vừa mới phi thăng không lâu tán tu sao? Hắn như thế nào sẽ biết này đó? Hơn nữa hắn lại đâu ra như vậy nhiều thân tinh. Càng là cùng Huyền ca ở chung, bọn họ càng là cảm thấy Huyền ca tựa như một điều bí ẩn làm người nhìn không thấu. Phùng Hy Nhi lấy lại tinh thần, hai mắt tinh lượng nhìn trầm trầm Huyền ca. Huyền ca, ngươi nhưng lại làm ta kinh ngạc một hồi. Huyền ca câu môi cười, chúng ta đi trong phòng đi. Hảo. Phùng Hy Nhi cười hì hì gật đầu, đuổi kịp Huyền ca. Nàng hiện tại thật sự càng ngày càng sùng bái Huyền ca, giống như không có gì sự là hắn làm không được. Huyền ca. Ngươi chờ một chút bồi ta cùng đi xem ta cứu cứu đi. Phùng Hy Nhi nghĩ tới phía trước để tài nói. Nàng thật sự rất tưởng làm huyền ca cũng cùng đi ngàn diệp vu cốc. Nhìn đến Phùng Hy Nhi trên mặt chờ mong biểu tình, huyền ca cười gật đầu một cái. Phùng Hy Nhi cứu cứu có thể hay không cho nàng đề cử, nàng cũng không để ý nếu là nàng thật sự muốn đi, hoàn toàn có thể chính mình đi khảo hạch một cái thần cấp đan sư tư cách bài. Nghe được huyền ca đáp ứng, Phùng Hy Nhi dứt khoát liền phòng đều không đi, xuống diêu lâm luôn đoàn người nói một câu sau. Liền lôi kéo huyền ca ra khách điểm, Đan sẽ thập phần hảo nhận, là một cái đan lô hình dạng kiến trúc. Nơi này chính là đan biết, chúng ta vào đi thôi. Phùng Hy Nhi chỉ vào đan sẽ đại môn, hương phấn mà nói. Nàng đã có đã nhiều năm không có nhìn thấy cứu cứu, thật sự rất tưởng hắn. Không biết cứu cứu nhìn thấy nàng có thể hay không cảm thấy thực kinh hỷ. Đứng lại, hai người còn chưa đi vào đan sẽ, đã bị canh giữ ở cửa đan sẽ đệ tử ngăn cản đường đi. Quyền sách từ tiêu tương thư viện đột phát. Xin đừng đăng lại. Cựu Thiên Tiên giới 6, chúng động. Vị sư huynh này ngươi hảo. Ta là tới tìm Đường đạo huyền chấp sự, phiền toái ngươi thông chi hắn một tiếng. Phùng Hi Nhi hướng đối phương hành lễ nói. Đối phương trên dưới đánh giá Phùng Hi Nhi liếc mắt một cái, ngươi là Đường chấp sự người nào? Ta là hắn cháu ngoại gái, ta kêu Phùng Hi Nhi, đây là ta thân phận ngọc bài, ngươi xem một chút. Phùng Hi Nhi lấy ra chính mình thân phận ngọc bài, đưa tới đối phương trước mặt. Đối phương nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua Phùng Hi Nhi trong tay ngọc bài. Liền nói, đi theo ta. Phùng Hy Nhi kinh ngạc chấp chớp mắt, bất quá nghị đến chính mình lập tức là có thể nhìn thấy cứu cứu. Trong lòng nhịn không được có chút hưng phấn cùng kích động. Huyền ca, chúng ta mau vào đi thôi. Nàng đã đã nhiều năm không có nhìn thấy cứu cứu. Hai người đi theo tên kia đệ tử, quanh qua lòng vòng đi tới một tòa tiểu viện. Đường chấp sự liền ở bên trong, các ngươi chính mình vào đi thôi. Đệ tử chỉ một chút trong đó một gian phòng sau, liền xoay người rời đi. Người này như thế nào kỳ kỳ quái quái. Phùng Hi Nhi nhìn đi xa tên kia đệ tử, có chút khó hiểu lẩm bẩm nói: "Cứu cứu tốt xấu cũng là đàn sẽ chấp sự, đối phương như vậy thái độ thật sự thích hợp sao? Sẽ không sợ nàng hướng cứu cứu cáo trạng, cho hắn làm khó dễ sao? Người cứu cứu chúng độc." Huyền ca đã dùng thần thức thấy được trong phòng tình huống. "Cái gì?" Phùng Hy Nhi nghe vậy, vội vàng đẩy cửa đi vào phòng. Nhìn đến trên giường cái kia cốt xấu như xài, làn ra phiếm hắc màu xanh lơ, phảng phát sở hữu tinh khí thần đều bị rút cạn giống nhau người sau. Phùng Hy Nhi nước mắt lập tức liền chảy xuống xuống dưới, cứu cứu. Cứu cứu như thế nào sẽ biến thành như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bước nhanh sông lên trước, đi vào mép giường, Phùng Hy Nhi rỗi tay cầm đường đạo huyền kia tế gầy khô nước tay, khóc lóc nói, cứu cứu, ta là Hi Nhi, ta tới xem ngươi, ngươi mau tỉnh lại. Đường đạo huyền mí mắt giật giật, mỏi mệnh mở ra tràn đầy tơ máu hai mắt, nhìn đến trước mặt Phùng Hy Nhi, miễn cưỡng xả ra một mặt so với khóc còn khó coi hơn tươi cười hy Nhi. Sao ngươi lại tới đây ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới cái gì, dùng hết toàn thân sức lực, một phen ném ra Phùng Hy Nhi tay, đi, đi mau. Có nguy hiểm. Cứu cứu, rốt cuộc phát sinh chuyện gì. Ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy. Phùng Hy Nhi khóc lóc nhìn đường đạo huyền, trong lòng tựa như bị đào cắt giống nhau. Huyền ca đi lên trước, lấy ra một con bình ngọc đưa tới Phùng Hy Nhi trước mặt, trước cho ngươi cứu cứu ăn hỏi lại đi. Phùng Hy Nhi căn bản không có hỏi là cái gì đang ăn dược liền trực tiếp mở ra bình ngọc, lấy ra đan dược đưa tới Đường Đạo Huyền bên miệng, "Cứu cứu, ngươi trước đem đan dược ăn." Nàng tin tưởng Huyền ca là sẽ không hại Cứu Cứu. "Vô dụng." Người đi nhanh đi Đường Đạo Huyền trong mắt một mảnh tĩnh mịch, hoàn toàn mất đi đối sinh mệnh khát vọng. Phùng hy Nhi cắn cắn môi, "Cứu Cứu thực xin lỗi." Nói xong, nàng giơ tay dùng sức nhéo Đường Đạo Huyền cằm, sau đó đem đan dược uy vào hắn trong miệng. Đan dược vào miệng là tan, một sợi ngọt thanh theo Đường Đạo Huyền nhất hầu chảy vào, Đường Đạo Huyền hơi hơi sử Tính Mịch trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn là luyện đan sư, tự nhiên biết này đan dược đối hắn có chỗ lợi. Đường Đạo Huyền ăn vào đan dược không bao lâu, sắc mặt của hắn dần dần chuyển biến tốt đẹp, người cũng trở nên tinh thần một ít. Phùng Hi Nhi bất chấp kinh ngạc, lo lắng hỏi: "Cứu cứu, cảm giác hảo chút sao?" Thấy Đường Đạo Huyền gật đầu, tiếp tục hỏi: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể nói cho ta sao?" Đường Đạo Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu: "Hi Nhi, ngươi đi nhanh đi." Về sau không cần lại đến căn phòng này chung che kín theo dõi trận pháp, hắn không nói Hi nhi còn có một cái đường sống, nếu là nói sợ là đi ra nơi này liền sẽ phơi thơi đầu đường. Hắn như thế nào có thể nói cho nàng đâu? Phần 172 Người cứu cứu trung chính là 10 đại kịch độc chi nhất huyết sắc sắn hô. trong phòng cũng bị người bố trí theo dõi trận pháp. Huyền ca đạm thanh nói, còn không có tiến bảo, nàng cũng đã phát hiện nơi này trận pháp, bất quá này đó trận pháp nàng tự nhiên sẽ không xem ở trong mắt. Chỉ cần pháng động một chút tay chân liền có thể Đường đạo huyền khiếp sợ nhìn về phía huyền ca Hắn như thế nào sẽ biết Hắn cùng hy nhi ở bên nhau sẽ không có cái gì ý đồ đi Huyền ca, người đã đem ta cứu cứu độc giải sao Phùng hy nhi hiện tại nhất quan tâm chính là cái này Đến nỗi huyền ca vì cái gì sẽ biết cứu cứu chung chính là cái gì độc Hắn vừa mới cho nàng đan dược là từ lâu tới Nàng cũng không quan tâm Dù sao huyền ca đã không phải lần đầu tiên cho nàng mang đến kinh hỉ. Huyền ca lắc lắc đầu, làm sao dễ dàng như vậy? Nàng hiện tại chỉ là tạm thời đem độc đều không chê ở một chỗ, chờ dược hiệu qua, độc vẫn là sẽ phát tác. Có biện pháp nào có thể cứu ta cứu cứu sao? Phùng Hy Nhi đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở huyền ca trên người, đã đã quên nàng cứu cứu mới là một người luyện đan sư. Vô dụng huyền ca còn chưa nói lời nói, đường đạo huyền cũng đã trước mở miệng nói. Đối phương nếu muốn chí hắn vào chỗ chết, lại như thế nào sẽ làm hắn có mạng sống cơ hội? Sở dĩ lưu hắn một hơi ở, chỉ là vì dẫn ra hắn sau lưng người kia mà thôi. Chỉ là người kia thật sự sẽ quản hắn chết sống sao. Đường đạo huyền ở trong lòng chào phúng cười. Chính mình chỉ là một viên có thể có có thể không quân cờ thôi, vô dụng tự nhiên liền bỏ quên. Các người đi nhanh đi. Lại không đi liền tới không kịp hắn không thể hại hi Nhi. Ta không đi. Trừ phi ngươi nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phùng Hy Nhi quật cường nói. Nàng chỉ có như vậy một cái cứu cứu. Nàng không thể chớ mắt nhìn hắn chết. Đường đạo huyền chua xót lắc lắc đầu, liền tính nói cho ngươi lại có thể như thế nào. Chỉ là nhiều thêm một cái mệnh thôi. Hy nhi. Nghe cứu cứu nói. Mang theo ngươi bằng hưu đi mau. Phùng hy nhi khóc lóc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía huyền ca. Huyền ca, ngươi có thể cứu ta cứu cứu sao? Cứu cứu không chịu nói cho nàng, nàng chỉ có thể đem sở hữu hy vọng đều đặt ở huyền ca trên người. Huyền ca nhíu như mày, nhìn đường đạo huyền liếc mắt một cái. Ngươi cứu cứu tạm thời sẽ không có việc gì, chúng ta trở về đi. Nếu là đối phương thật sự muốn đường đạo huyền mệnh, đường đạo huyền căn bản là sống không đến hiện tại. Nghe hắn nói, đi nhanh đi đường đạo huyền cũng mở miệng nói. Chính là, cứu cứu Phùng Hy Nhi nhìn đường đạo huyền, trong mắt tràn đầy rãy rủa chi sắc. Nếu ngươi không đi, ngươi cùng ngươi vị này bằng hữu đều sẽ mất mạng đường đạo huyền trầm giọng nói. Hắn tuyệt đối không phải ở nói chuyện giật gân. Nghe được đường đạo huyền nói, Phùng Hy Nhi Nàng không sợ chết, nhưng là nàng không thể hại huyền ca Do dự một lát, Phùng Hy Nhi nhìn về phía huyền ca Huyền ca, ngươi đi đi, ta lưu lại nơi này Nàng không thể hại huyền ca, đồng dạng không thể nhìn cứu cứu chết Huyền ca thật sâu mà hít một hơi, ta có biện pháp cứu ngươi cứu cứu Phùng Hy Nhi ánh mắt tức khắc sáng ngời, ngươi nói thật Ân. Huyền ca gật gật đầu, bất quá ngươi phải nghe lời ta Hảo Chỉ cần có thể cứu cứu cứu, ta đều nghe ngươi Phùng Hy Nhi vội vàng gật đầu đáp ứng nói. Huyền ca lấy ra một lá đùa đưa cho Phùng Hy Nhi, này cái là thế thân phù, ngươi dán ở ngươi cứu cứu mi tâm, đùa chú kích phát sau, liền sẽ xuất hiện một cái thế thân, nó sẽ thay thế ngươi cứu cứu nằm ở chỗ này. Này cái đùa chú có tác dụng trong thời gian hạn định là một tháng, tin tưởng khi đó, Phùng Hy Nhi hẳn là đã mang theo nàng cứu cứu rời đi Việt Tây Thành. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Phùng Hy Nhi vẻ mặt kinh hỉ tiếp nhận thế thân phù đem nó dán ở đường đạo huyền mi tâm. Đường đạo huyền trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, bất quá lại không có phản đối phùng hy nhi cách làm. Theo một đạo khói nhẹ dâng lên, một cái cùng đường đạo huyền giống nhau như lúc thế thân xuất hiện ở đường đạo huyền bên cạnh. Không chỉ có ngoại hình không hề khác biệt, ngay cả hơi thở cũng là giống nhau như lúc. thật là quá thần kỳ. Đường đạo huyền cùng phùng hy nhi khiếp sợ đánh giá trước mặt thế thân, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản là không thể tin. Trên đời này thế nhưng còn có loại này bờ chú. Phùng Hy Nhi lấy lại tinh thần, nghĩ tới một cái mấu chốt nhất vấn đề, vội vàng hỏi, Huyền ca, ta cứu cứu muốn như thế nào rời đi nơi này? Nơi này thủ vệ như vậy nghiêm ngặt, căn bản là vô pháp đem nàng cứu cứu mang đi ra ngoài. Cái này đơn giản, chỉ cần sử dụng ẩn thân phủ là được. Huyền ca câu môi cười, lấy ra một lá bờ nói. Huyền ca, ta có thể nhận thức ngươi thật là quá may mắn. Phùng Hy Nhi kích động mà tiếp nhận ẩn thân phủ Đợi cho huyền ca cùng khóc đôi mắt có chút hơi xưng Phùng Hy Nhi rời đi, một người H. Y, y. H.I.N. tử lắc mình xuất hiện ở trong viện, hắn dùng thần thức quét liếc mắt một cái đường đạo huyền phòng, thấy không có khác thường, liền lại ẩn trở về chỗ tối. Kỳ thật huyền ca cùng Phùng Hy Nhi tiến vào phòng, liền một nén nhang thời gian đều không đến. Hơn nữa trong phòng còn có theo dõi trận pháp, nếu là thật sự có chuyện gì phát sinh, hai người liền tính ra đang sẽ, cũng đi không được nhiều xa. Một chỗ khác một phòng chung. Dâu bạc trắng lao giả thấy huyền ca cùng Phùng Hy Nhi rời đi, liền đem tầm mắt từ theo dõi trận pháp bình thượng thu trở về. Từ huyền ca cùng Phùng Hy Nhi tiến vào phòng, hắn liền vẫn luôn đều ở chú ý hai người nhất cử nhất động. Chỉ là từ đầu tới đuôi, bọn họ hai người, một cái đứng ở nơi đó nhìn, một cái khác ngồi ở chỗ kia khóc lóc nhìn đường đạo huyền, đến nỗi đường đạo huyền từ đầu tới đuôi liền không có tình quá. Cốc cốc cốc, nhẹ nhàng mà tiếng đập cửa vang lên. Tiến bảo, dâu bạc trắng lao giả trầm giọng đáp. Trưởng lao, một người đàn sẽ đệ tử đi vào phòng, đôi tay đem một quả ngọc giản đưa tới dâu bạc trắng lao giả trước mặt. Dâu bạc trắng lao giả tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng nhìn lướt qua. Nay ngọc giản thượng, là hắn làm người điều tra có quan hệ với huyền ca cùng Phùng Hy Nhi tư liệu. phái người đi nhìn bọn hắn chầm chằm. Dâu bạc trắng lao giả buông ngọc giản phân phó nói. Tuy rằng từ tư liệu thượng xem, hai người cũng không có cái gì dị thường, bất quá vì cẩn thận khởi kiến, vẫn là nhìn chầm chằm hai người hảo trở lại khách điếm, Huyền Ca đánh ra trận pháp cấm chế sau, làm bộ đem chính mình bối thượng đã ẩn thân Đường Đạo Huyền đặt ở trên giường, theo sau nàng vùng tay lên, còn ở hôn mê trung Đường Đạo Huyền liền xuất hiện ở trên giường. Nàng tự cấp Đường Đạo Huyền ẩn thân phủ trung hạ một ít mê dược, cho nên Đường Đạo Huyền ở ẩn thân đồng thời, liền lâm vào hôn mê. Ở nàng đem Đường Đạo Huyền bối thượng bối kia một khắc, kỳ thật nàng cũng đã đem hắn di vào không gian. Bằng không liền tính thật sự dùng ẩn thân phủ, muốn đem Đường Đạo Huyền từ đan sẽ trung thuận lợi mang ra tới cũng là không dễ dàng. Đan Sẽ nhìn như bình thường, nhưng là âm thầm lại ẩn nấp không ít cường giả. Cứu cứu. Phùng Hi Nhi ngồi vào mép giường, khó nén kích động mà nhìn trên giường Đường Đạo Huyền, nhẹ giọng mà kêu. Đến bây giờ nàng tâm, con ở không ngừng bang bang thẳng nhảy. Nàng có chút không thể tin được, lại là như vậy đơn giản liền đem cứu cứu từ Đan Sẽ chung mang theo ra tới. Đường Đạo Huyền chậm rãi mở ra hai mắt, nhìn nhìn bốn phía, trong mắt hiện lên một tia khiếp sợ, bọn họ thế nhưng thật sự đem hắn mang ra tới. Đây là nơi nào? Đường đạo huyền hỏi. Cứu cứu, nơi này là viễn khách cư khách điếm. Phùng Hy Nhi vội vàng trả lời nói. Đường đạo huyền gật đầu một cái, Hy Nhi, đỡ ta lên. Hảo. Phùng Hy Nhi lên tiếng, dối tay đem đường đạo huyền nâng dậy, sau đó ở hắn sau lưng thả một cái gối đầu, làm hắn dựa vào mặt trên. Đường đạo huyền nhìn về phía một bên huyền ca, giơ tay đối huyền ca hành lễ, đa tạ huyền tiên hữu cứu giúp. về sau nếu là hữu dụng đến đường mô địa phương. Huyền Tiên hữu cứ việc mở miệng. Huyền Ca mặc kệ là hắn bản thân tản mát ra khí chất, vẫn là nàng vừa mới những cái đó thủ đoạn, đều nguyên vẹn thuyết minh hắn bất phàm. Có thể cùng hắn quen biết, là hắn cùng Hy Nhi may mắn. Phùng Hy Nhi cũng đứng lên, đối với Huyền Ca được rồi một cái đại đại lễ, "Huyền Ca, cảm ơn ngươi. Về sau ngươi chỉ cần chi một tiếng, liền tính là muốn ta mệnh, ta cũng sẽ không có hai lời." Từ nhận thức Huyền Ca bắt đầu, hắn đã giúp nàng vài lần. "Các ngươi không cần khách khí như vậy." Chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Huyền ca cười lắc đầu nói. Phùng Hy Nhi vâu ngữ mắt trợn trắng. Huyền ca, ngươi này chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ta liền tính là bắt tay chân đều dơ lên cũng làm không đến. Huyền ca nhịn không được nở nụ cười. Hảo, ngươi cũng đừng bẩn. Chúng ta tới nói nói chính sự đi. Là. Phùng Hy Nhi cười lên tiếng. Sau đó thanh thanh hít hầu. Bày ra một bộ đứng đắn bộ dáng. Huyền ca cười lắc lắc đầu. Nhìn về phía đường đạo huyền. Ngươi hẳn là biết huyết sắc san hô giải độc phương pháp đi. Đường Đạo Huyền gật gật đầu, nói: Huyết xác san hô là ma tư trong biển đặc có một loại kịch độc san hô, nhan sắc hát trung mang hồng. Một khi chúng nó độc tuy rằng sẽ không lập tức chết, nhưng là sẽ đem trong thân thể linh khí rút cạn, làm người đau đớn muốn chết. Muốn giải nó độc, trừ bỏ yêu cầu huyết sắc san hô căn cần ngoại, còn cần vùng địa cự tay, tím đan linh tuyết tham, bách thảo phong, diệp, thiên tiên tử này vài loại tiên thảo, trong đó khó nhất tìm chính là tím đan linh tuyết tham. Bất quá sắp tới đem mở ra ngàn diệp vu cốc chung, nhưng thật ra có loại này tiên thảo. Hắn trong thân thể độc tố ở dùng quá huyền ca cấp đan dược sau, đã khống chế được, hắn hiện tại tinh thần đã hảo rất nhiều. Ta lần này vừa lúc muốn đi ngàn diệp vu cốc, cứu cứu, ngươi đem tím đan linh tuyết tham bộ giáng hỏa cho ta, ta đi giúp ngươi tìm. Phùng Hy Nhi nói, huyền ca hơi hơi nhíu hạ mi, bên ngoài có người ở giám thị chúng ta. Không thể tưởng được đối phương lại là như vậy cẩn thận. Chúng ta đây phải làm sao bây giờ? Bọn họ có phải hay không phát hiện cái gì? Phùng Hi Nhi hoảng hốt nhìn Huyền Ca. Huyền Ca lắc lắc đầu, nhìn về phía Đường Đạo Huyền, phương tiện nói một chút đã xảy ra chuyện gì sao? Nàng kỳ thật không nghĩ lo chuyện bao đồng, bất quá dựa theo hiện tại tình hình tới xem, nàng tựa hồ đã bị quân tiến vào. Đường Đạo Huyền suy nghĩ một lát, nhìn về phía Phùng Hi Nhi, "Hi Nhi, ngươi trước đi ra ngoài, làm cứu cứu cùng Huyền Tiên Hữu Hảo Hảo nói một chút. Tuy rằng chuyện này Hi Nhi cũng đã tham dự tiến vào, nhưng là nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ." tâm tính còn chưa đủ trầm ổn. Hắn sợ nàng biết sau, người khác sẽ từ nàng biểu tình thượng nhìn ra khác thường. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Cựu thiên tiên giới 7, ma linh chi thụ. Phùng Hy Nhi còn muốn nói cái gì, nhưng lại ở nhìn đến Đường Đạo Huyền ngưng trọng biểu tình sau, tới rồi bên miệng nói nuốt đi xuống, nghe lời gật đầu, ta đây liền trước đi ra ngoài. Huyền Ca giơ tay bố trí một cái ẩn nấp trận, đem Đường Đạo Huyền ẩn nấp lên sau, mở ra trong phòng trận pháp cấm chế làm Phùng Hi Nhi đi ra ngoài. Phùng Hy Nhi đi ra huyền ca phòng, duỗi tay đóng lại cửa phòng, đang muốn về phòng của mình, phía sau truyền đến nhị sư huynh Phương Mặc thanh âm, "Hy Nhi sư muội, nguyên lai like ngươi thật sự ở chỗ này a?" Phùng Hy Nhi dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn về phía Phương Mặc, tròn tròn nét mặt biểu lộ một nụ cười, "Nhị sư Minh, ngươi tìm ta có việc sao?" Ở tông môn thời điểm, nhị sư huynh liền thập phần chiếu cố nàng, cho nên nàng đối hắn cũng thập phần có hảo cảm. Phương Mặc đi lên trước, cười nói, "Ta vừa mới đi ngươi cùng chỉ văn sư muội phòng." Muốn kêu các ngươi đi xuống ăn cơm. Chỉ văn sư mội nói cho ta, ngươi vừa trở về liền tới huyền tiên hữu nơi này. Cho nên ta liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới ngươi thật đúng là ở chỗ này. Phùng Hy Nhi mặt đỏ hồng, ta vừa lúc đã đói bụng đầu, nhị sư minh, chúng ta mau đi xuống đi. Khi nói chuyện, đã hướng về dưới lầu đi đến. Hy Nhi sư muội, ngươi chờ một chút, chúng ta kêu huyền tiên hữu cùng đi đi. Phương mặc gọi lại Phùng Hy Nhi, xoay người đi vào huyền ca ngoài cửa, dơ tay liền phải gõ cửa Phùng Hi Nhi thấy thế, vội vàng chạy trở về, "Nhị sư huynh, ngươi không cần tê, Huyền ca đang ở tu luyện đâu?" "Ta chính là sợ quấy rầy đến hắn tu luyện mới ra tới." "Huyền ca cùng cứu cứu đang ở thương lượng sự tình, nàng như thế nào có thể làm nhị sư huynh đi quấy rầy bọn họ đâu?" "Phần 173. Như vậy a, chúng ta đây đi xuống đi." Phương Mặc Thu hồi muốn gõ cửa tay, cười nói. Nhìn đến Phùng Hy Nhi cùng Phương Mặc lại đây, Lương Chỉ Văn đối với Phùng Hy Nhi vẫy tay nói, "Hi Nhi sư muội, Mau tới đây ngồi. Hy nhi sư muội cùng huyền ca trở về thời điểm, nàng vừa lúc đi tìm đại sư huynh có việc, cho nên cùng bọn họ ở trên hành lang chạm vào một mặt. Còn tưởng rằng hy nhi sư muội sẽ hồi chính mình phòng, kết quả nàng trở về thời điểm trong phòng một người đều không có. Này tiểu nha đầu thật đúng là trọng sắc khinh hiếu. Phùng hy hi nhi cười gật đầu, đi đến lương chỉ văn bên cạnh ngồi xuống. Lương chỉ văn cười xấu xa dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh phùng hy nhi, treo gẹo nói, hy nhi sư muội. Ngươi hôm nay cùng huyền ca đơn độc đi ra ngoài cảm giác thế nào? Huyền ca có phải hay không thực săn sóc ca? Phùng Hy Nhi mặt tức khắc đỏ lên, thẹn thùng liếc lương chỉ văn liếc mắt một cái, chỉ văn sư tỷ, Ta cùng huyền ca chỉ là đi xem ta cứu cứu, ngươi không cần nói bậy. Thật sự chỉ là đi xem cứu cứu sao? Lần đó tới các ngươi như thế nào còn luyến tiếc tách ra đâu? Hi Nhi sư muội, ta xem ngươi là xuân tâm manh động đi. Lương chỉ văn cũng không có muốn buông tha Phùng Hy Nhi ý tứ, tiếp tục cười trêu ghẹo nói. Chỉ Văn sư tỷ ngươi tốt xấu, ta không để ý tới ngươi. Phùng Hi Nhi đỏ mặt hờn dỗi dậm dậm chân, đầu cơ hồ thấp tới rồi trước ngực. Chỉ Văn sư muội, ngươi liền buông Tha Hi Nhi sư muội đi, bằng không nàng đều phải tìm cái lỗ chui xuống. Diêu Lâm nói cười giải vây nói, đúng vậy, Hi Nhi sư muội mặt đều đỏ. Phương Mặc cũng cười phụ hòa nói, hào đi, lần này xem ở Đại Gia mặt mũi thượng liền buông tha ngươi, lần sau cần phải thành thật công đạo nga. Lương Chỉ Văn cười cầm lấy trên bàn bầu rượu. Đứng lên, giúp đang ngồi mọi người cắt đổ một ly. Hy nhi sư muội, người hôm nay nhìn thấy người cứu cứu sao? Diêu lâm luôn uống một ngụm rượu hỏi. Phùng hy nhi ngay vậy, trên mặt lộ ra một tia khổ sở biểu tình, thấy là gặp được, chính là chưa nói thượng lời nói, ta cứu cứu hắn sinh bệnh, ta căn bản là kêu không tình hắn. Huyền ca công đạo quá nàng, vô luận bất luận kẻ nào hỏi nàng, làm nàng đều như vậy trả lời. Tuy rằng lừa đại gia, nàng trong lòng có chút băn khoăn, nhưng là vì cứu cứu an toàn. Nàng cần thiết làm như vậy Hắn không phải đan sẽ chấp sự sao Như thế nào sẽ sinh bệnh A Đặng kiện hoàng tò mò hỏi Khi nhi sư tỷ cứu cứu là đan sẽ chấp sự chuyện này Bọn họ đều là biết đến Ta cũng không biết Phùng hi nhi xoa xoa khỏe mắt nước mắt Đứng lên đối với mọi người xin lỗi nói Xin lỗi ta không có ăn uống Liền về trước phòng Tuy rằng cứu cứu độc ở huyền ca đan dược dưới tác dụng Đã được đến khống chế Bất quá huyền ca nói độc chỉ là tạm thời khống chế được Nếu là tìm không thấy luyện chế giải dược những cái đó tiên thảo, nàng cứu cứu vẫn là sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Ta đi xem Hi Nhi sư muội Lương Chỉ Văn không yên tâm đuổi theo qua đi. Phùng Hi Nhi cùng Lương Chỉ Văn vừa mới rời đi, cách bọn họ gần trên chỗ ngồi, trong đó có một người lấy ra thông tin châu nhanh chóng đã phát một cái tin tức đi ra ngoài. Sự tình chính là như vậy. Đường đạo huyền đem chính mình biết đến toàn bộ nói ra. Hắn cũng không biết, đem này đó nói cho huyền ca rốt cuộc đúng hay không. Huyền ca cúi đầu trầm tư, ngón tay thon dài nhẹ nhàng mà đánh mặt bàn, tinh xảo trên mặt có một tia ngưng trọng. Đường đạo huyền vừa mới nói cho chuyện của nàng, đích sắc làm nàng có chút khiếp sợ, chỉ là lấy nàng hiện tại thực lực, còn vô pháp đi quản kia chuyện. Nhưng là nếu là nàng mặc kệ, chẳng những thủy thiên giới sẽ xảy ra chuyện, về sau huyền gia nơi hàng thiên giới có lẽ cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu. Người trước đem bản đồ vẽ cho ta, ta đi nơi đó nhìn xem." Huyền ca quyết định nói. Đường đạo huyền vừa mới nói cho nàng, Hắn lần trước cùng mặt khác mấy cái môn phái trưởng lão, đi thủy thiên giới thiên ngoại chi vực rèn luyện thời điểm, phát hiện một cây đại thụ. Kia cây có thể tản mát ra vô cùng vô tận ma khí, một khi có tu sĩ bị ma khí nhập thể, liền sẽ lập tức trở thành thị huyết ma tộc. Ở nàng được đến vòng tuổi chi thụ thời điểm, Viêm liền đã nói với nàng, thượng cổ khi tổng cộng để lại 4 cây bảo thụ, trừ bỏ nàng vòng tuổi chi thụ ngoại, còn có cây sinh mệnh, vận mệnh chi thụ cùng ma linh chi thụ. Đường đạo huyền theo như lời kia cây chính là ma linh chi thụ. Ma linh chi thụ cùng cái khác ba viên thụ bất đồng, nó là có chính mình ý thức. Ma linh chi thụ nối là một người tu sĩ trở thành thị huyết ma tộc, nó ma khí liền sẽ tăng cường một phần, nó dễ cây cũng sẽ kéo dài tới một thước. Chờ đến ma linh chi thụ đem nó sở hữu dễ cây, kéo dài đến toàn bộ thủy thiên giới thời điểm, thủy thiên giới tất cả mọi người sẽ trở thành thị huyết ma tộc. Chờ đến lúc đó, liền không còn có người có thể khống chế được ma linh chi thụ ma tính. Hơn nữa ma linh chi thụ nếu có thể khống chế được một cái giới diện, Như vậy nó liền rất có khả năng sẽ hướng cái khác giới diện động thủ. Đường Đạo Huyền chính là bởi vì đã biết Ma Linh chi thụ vị trí, lại còn có được đến một cây Ma Linh chi thụ nhánh cây, mới có thể bị người hạ độc. Bất quá kia một cây Ma Linh chi thụ nhánh cây, hiện tại cũng không ở Đường Đạo Huyền trên người, mà là ở Đan Sẽ Nguyên Lai like phó hội chủ trên người, phó hội chính và phụ Đường Đạo Huyền trong tay lấy đi nhanh, cây sau liền mất tích. Đường Đạo Huyền trở lại Đan Sẽ, liền đem việc này bẩm báo cho Đan Sẽ sẽ chủ. Muốn đem ma linh chi thụ sự tình công chi hậu thế, nhưng là đan sẽ mọi người lại đều phản đối quyết định của hắn, hơn nữa ở hắn trên người hạ độc, muốn lấy hắn làm mời tới dẫn phó hội chủ ra tới. Ma linh chi thụ hiện tại còn ở vào hấu sinh kỳ, tuy rằng nó có thể tản mát ra ma khí, nhưng là nó nhánh cây rồi lại có thể ngăn cản trụ ma khí xâm nhập. Cho nên chỉ cần có thể được đến ma linh chi thụ nhánh cây, liền có thể tới gần ma linh chi thụ. Đường đạo huyền đem đồ vẽ hảo, giao cho huyền ca. Ma Linh Chi Thụ thực chán ghét băng tiên thảo hương vị, ta lúc ấy chính là bởi vì trên người có băng tiên thảo, mới không có bị ma khí xâm nhập. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới được đến Ma Linh Chi Thụ nhanh cây. Huyền ca đem đồ thu hồi, nghĩ nghĩ nói, chờ ta đi thiên ngoại chi vực thời điểm, ta sẽ đưa ngươi đi một cái an toàn địa phương. Tuy rằng nàng dùng thế thân thay thế đường đạo huyền, nhưng là vì để người văn nhất, vẫn là không thể làm hắn lưu tại Việt Tây Thành. Đường đạo huyền ngay vậy, trong mắt hiện lên một tia hoài nghi. Chẳng lẽ hắn muốn diệt khẩu sao? Huyền ca nhìn ra đường đạo huyền ý tưởng, mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ không làm như vậy. Phùng hy nhi là nàng bằng hữu, nàng tất nhiên là sẽ không đối nàng thân nhân động thủ. Đường đạo huyền nhìn huyền ca, hồi lâu hắn gật gật đầu, hảo, ta tin tưởng ngươi. Phía trước hắn nếu đã lựa chọn tin tưởng hắn, như vậy liền tin tưởng rốt cuộc đi. Huyền ca hơi hơi mỉm cười, đứng lên nói, ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, nơi này hiện tại thực an toàn. Nàng bố trí trận pháp. Người khác muốn sông tới cũng không dễ dàng. Sắc trời mới vừa lượng, Phùng Hy Nhi liền tới tới rồi huyền ca phòng. Ngày hôm qua nàng vẫn luôn đều muốn lại đây nhìn xem, nhưng là nghĩ đến huyền ca công đạo, vẫn là nhịn xuống chính mình xúc động. Huyền ca, ngươi phải rời khỏi Việt Tây Thành. Ra đây cứu cứu đâu? Nghe được huyền ca nói phải rời khỏi Việt Tây Thành, Phùng Hy Nhi có chút nóng nảy. Nàng muốn đi ngàn diệp vu cốc giúp cứu cứu tìm tím đan linh tuyết tham, huyền ca lại phải rời khỏi Việt Tây Thành. Khi nàng cứu cứu phải làm sao bây giờ? Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi cứu cứu trước đưa đi một cái an toàn địa phương. Huyền ca câu môi nói. Vậy ngươi khi nào đi? Phùng Hy Nhi đối với huyền ca là hoàn toàn tín nhiệm. Nàng cũng không lo lắng huyền ca sẽ đối nàng cứu cứu làm cái gì. Bằng không huyền ca cũng sẽ không đem nàng cứu cứu cứu ra. Hôm nay buổi tối, có một số việc vẫn là tốc chiến tốc thắng hảo. Nhanh như vậy. Phùng Hy Nhi kinh ngạc nói. Vốn tưởng rằng huyền ca sẽ chờ đến nàng đi ngàn diệp vô cốc sau lại rời đi, không nghĩ tới hắn so với chính mình còn muốn sớm rời đi. Huyền ca lấy ra mấy bình đan dược cùng một chồng đùa chú, đưa cho Phùng Hy Nhi, này đó ngươi cầm. Nàng đối bằng hữu trước nay đều sẽ không buồn xịn, hơn nữa Hy Nhi tình cảnh hiện tại cũng không an toàn. Có này đó bùa chú, ít nhất có thể tạm thời bảo nàng vô ngu. Phùng Hy Nhi vội vàng lắc đầu cự tuyệt, ta không thể muốn. Nàng thiếu huyền ca đã đủ nhiều, như thế nào còn có thể muốn hắn đồ vật đâu. Thu đi, không cần cùng ta khách khí. Huyền ca cười nói. Hy nhi, ngươi nghe Huyền ca. Đường đạo huyền cũng ở một bên quên đủ. Hy nhi là hắn thương yêu nhất cháu ngoại gái, hắn tự nhiên không hy vọng nàng sẽ ra chuyện. Phùng hy nhi nhìn nhìn chính mình cứu cứu, lại nhìn nhìn Huyền ca, gật gật đầu. Huyền ca, cảm ơn ngươi. Huyền ca đối nàng tốt như vậy, nàng thật sự không biết nên như thế nào báo đáp Huyền ca. Nay trương đồ ngươi hiện tại xem một lần, sau đó đem đổ tiêu hủy. Đợi cho Phùng Hy Nhi đem trên bàn đan dược, đùa chú thu hồi, Huyền ca lấy ra một trường đồ đưa cho Phùng Hy Nhi nói. Hảo! Phùng Hy Nhi gật gật đầu, cũng không hỏi Huyền ca này Phúc là cái gì đồ, trực tiếp cầm lấy đồ nhìn lên, chờ đến nhớ kỹ sau, liền dựa theo Huyền ca nói đem đồ tiêu hủy. Ta sẽ đem ngươi cứu cứu đưa đi trên bản vẽ sở biểu hiện vị trí, ngươi từ ngàn diệp vu cốc ra tới sau, trực tiếp đi nơi đó là được. Huyền ca đã nghĩ kỹ rồi muốn đem đường đạo huyền đưa đi địa phương nào. Cũng chỉ có nơi đó mới là an toàn nhất Ta đã biết Phùng Hy Nhi gật đầu trả lời nói Huyền ca vừa mới cho nàng xem bản đồ Chính là Úc đảo nơi vị trí Chỉ là nàng không nghĩ tới Ở Úc đảo phía dưới còn có một tòa đại điện Hy Nhi, ngươi về trước phòng đi Vẫn luôn lưu lại nơi này sẽ khiến cho người khác hoài nghi Đường đạo Huyền nói Ngày hôm qua Huyền ca đã nói với hắn quá nơi đó Đối với Huyền ca an bài Hắn thập phần vừa lòng Bóng đêm dần dần thâm trầm Một đạo kim mang nhanh chóng ở huyền ca ngoài cửa sổ chợt lóe ma qua, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Trải qua đã nhiều ngày tu luyện, kim linh ngốc thiếu vương cấp bậc lại lần nữa có tần đột phá, cho nên cho dù trong sa mạc có trọng lực, đối nó cũng không có chút nào ảnh hưởng. chậm rãi ở ốc đảo hạ xuống, huyền ca chờ đến đường đạo huyền từ kim linh ngốc thiếu vương bối thượng xuống dưới, nàng dơ tay vung lên, trước mặt hồ nước lập tức liền quay cùng lên, tiếp theo ở hồ nước trung ương liền xuất hiện một cái thông đạo. Chúng ta đi xuống đi. xuống Huyền ca khi nói chuyện, đã nâng bước đi vào trong hồ. Đường đạo huyền cũng không chậm chế, vội vàng đuổi kịp. Huyền ca hôm nay mang cho hắn chấn động, làm hắn đến bây giờ đều còn có chút hốt hoảng. Không nghĩ tới huyền ca thế nhưng là một người khế ước sư, nàng còn có như vậy cường đại khế ước thú. Hắn vừa mới tuy rằng ngồi ở kim linh ngốc thiếu vương bối thượng, nhưng là thân thể hắn nhưng vẫn đều ở không ngừng run dậy. Thật sự là kim linh ngốc thiếu vương khí thế quá cường đại. Đi vào lần trước cái kia đại điện, huyền ca dừng bước. Nhìn về phía đường đạo huyền, ngươi tạm thời trước lưu lại nơi này, đan dược ngươi chỉ cần đúng hạn dùng, ngươi trong thân thể độc liền sẽ không phát tác nhanh như vậy. Ta đã biết. Đường đạo huyền đáp, Hắn cũng là luyện đan sư, cho nên liền tính huyền ca không nói, hắn cũng biết nên làm như thế nào. Huyền ca gật gật đầu, ta liền đi trước. Hảo. Nhìn theo huyền ca rời đi, đường đạo huyền trong lòng tràn đầy phức tạp. Ma linh chi thủ cường đại hắn là tự mình cảm thụ quá. Hiện tại hắn chỉ có thể ở trong lòng hy vọng huyền ca không cần đã xảy ra chuyện. Mười ngày sau, huyền ca rốt cuộc đi tới trên bản đồ sở đánh dấu vị trí, thủy thiên giới quê thiên ngoại chi vực. Nơi này là thủy thiên giới, biên giới nhất bạc nhược địa phương. Nếu là nàng hiện tại có năng lực có thể sẽ mở nơi này biên giới, nàng liền có thể tới cửu thiên tiên giới một cái khác giới diện. Trầm rãi hướng về ma linh chi thụ nơi vị trí đi đến, rất xa, huyền ca liền cảm giác được nhẹ nhẹ ma khí. Như như mày! Huyền ca đánh ra một cái ngăn cách cái chắn, Đi rồi ước chừng sau nửa canh giờ, một cây cùng vòng tuổi chi thụ có chút cùng loại màu đen đại thụ, liền xuất hiện ở huyền ca trước mặt. Màu đen đại thụ bốn phía xương đen lượn lờ, làm người áp lực ma khí, làm huyền ca có chút thấu bất qua khí tới. Người nào dám can đảm sấm buồn thụ cấm điện. Một đạo thương cổ xa xưa thanh âm trầm thấp vang lên. Người chính là ma linh chi thụ. Tuy rằng là nghi vấn, nhưng là huyền ca ngữ khí lại lộ ra khẳng định. Ma Linh chi thủ hiện tại còn ở vào ấu sinh kỳ, bất quá nó no khí thế lại một chút không kém gì vòng tuổi chi thủ. Chỉ là hai người sinh trưởng hoàn cảnh bất đồng, nếu là lúc trước vòng tuổi chi thủ cũng sinh trưởng ở tiên giới nói, nàng cho dù có truyền thừa máu, cũng là vô pháp đem nó khế ước. Phần 174. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Cựu Thiên Tiên giới 8, thu phục. Biết là bổ thụ, ngươi còn dám tới, lá gan thật là đủ đại. Ma Linh chi thủ cười lạnh nói: Chúng nó bốn cây hạt giống đều là từ thiên địa dựng dục mà thành, sau lại chúng nó bị tứ đại thần thú tộc tìm được, phân biệt từ bọn họ mang về dựng dục. Mà nó bởi vì là từ thanh long nhất tộc long huyết tới mà thành, cho nên nó liền hình thành linh trí. Ở nó có linh trí sau, bởi vì không cam lòng bị thanh long nhất tộc khống chế, nó liền từ thanh long tộc trốn thoát, đi vào nơi này dựng dục mộc dễ. Chờ nó đem thủy thiên giới tất cả mọi người biến thành thị huyết ma tộc thời điểm, chính là nó hóa hình nhất thống cửu thiên tiên giới thời điểm. Ngươi chẳng qua là một thân cây mà thôi, có cái gì sợ quá. Huyền ca ngữ mang khinh thường nói, trong tay đồng thời giải ra một mặt mặt trận kỳ, bố trí trận pháp. Ma linh chi thụ lực lượng là tuyệt đối không dung khinh thường, trừ bỏ nó bản thân lực lượng ngoại, nó trong cơ thể còn ẩn chứa thanh long nhất tộc lực lượng. Chờ đến ngươi trở thành thị huyết ma tộc thời điểm, xem ngươi còn như thế nào càn dỡ. Ma linh chi thụ hừ lạnh một tiếng. Nó căn bản là không có đem này nhân loại đặt ở trong mắt, so với trước kia tới nơi này nhân loại Này nhân loại thật sự là nhược có thể, làm nó liền động thủ hứng thú đều không có. kia không bằng thử xem. Huyền ca nhúng mày. Nàng nhìn như vẻ mặt nhẹ nhàng, thân thể cũng đã làm tốt phòng ngự cùng chiến đấu chuẩn bị. Một cái nho nhỏ con kiến, cũng xứng khiêu khích buồn thụ. Người cho rằng này phá trận pháp thật sự có thể nề hà buồn thụ sao? Ma Linh Chi Thụ khinh thường cười lạnh nói. Này nhân loại nó chỉ cần thổi một hơi, là có thể xử lý. Đến nơi hắn bố trí trận pháp, nó liền càng sẽ không xem ở trong mắt. Có thể hay không nề hà, kia cũng muốn thử qua về sau mới biết được. Huyền ca vẫn như cũ không ngừng bố trí trận pháp, đồng thời ở ngôn ngữ khiêu khích mê mội linh chi thụ. Ma linh chi thụ lại cường, nó cũng cũng chỉ là một thân cây, tư duy khẳng định sẽ không như nhân loại giống nhau sinh động. Hảo! Vậy làm bổn thụ tới kiến thức một chút. Ma linh chi thụ nghe được huyền ca khiêu khích nói có chút khó thở, thân thể run lên, dối thân ra số căn nhánh cây hướng về huyền ca công kích qua đi. Huyền ca khỏe miệng gợi lên một mặt thực hiện được ý cười, thân hình nhoang lên, biến mất ở tại chỗ. Ma Linh Chi thủ cả kinh, vội vàng tìm tòi khởi huyền ca thân ảnh. Xem ra nó nhưng thật ra xem thường này nhân loại. Đang ở nơi này, một phen màu tím trường kiếm đột nhiên xuất hiện, lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ bổ về phía Ma Linh Chi thủ còn chưa tới kịp thu hồi đi nhánh cây. Theo một đạo sắc bén tử mang sẽ qua, giang rắc. Một tiếng, Ma Linh Chi thủ nhánh cây theo tiếng mà đoạn. Huyền ca vội vàng thu hồi nhánh cây đồng thời ném ra trận kỳ khởi động trận pháp, rào hoạt nhân loại, ma linh chi thụ phẫn nộ mà quát, cả người nhánh cây đều bởi vì sinh khí mà run rẩy. Nhìn đến Huyền Ca trận pháp khởi động, ma linh chi thụ nhánh cây tựa như từng điều roi, hướng về bốn phía đánh kích qua đi. ầm ầm ầm, trận pháp ở ma linh chi thụ đánh kích hạ, nhanh chóng tan rã. Huyền Ca sớm đã biết chính mình trận pháp không chế không được ma linh chi thụ, ở ma linh chi thụ công kích trận pháp thời điểm, nàng đã gọi ra bạch anh, thanh linh, phàm tư. Cùng với thập đại chiến tướng, đem nhánh cây phân cho bọn họ. Thực lực của bọn họ đều đã tới rồi thánh thú cấp bậc, liền tính làm không xong ma linh chi thụ, muốn vây khốn nó vẫn là không có bao lớn vấn đề. Chúng thú thu hồi nhánh cây sau, nhanh chóng hướng về ma linh chi thụ vây công qua đi. Có nhánh cây, bọn họ liền không cần cố kỵ ma linh chi thụ mà khí. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện cường đại yêu thú đàn, ma linh chi thụ ngốc lăng ở đường trường, nếu là nó có mắt nói, phỏng chừng đôi mắt hiện tại cũng kinh ngạc rất ra tới. Cái này nhân loại đáng chết thế nhưng chơi trá, nếu sớm biết rằng đối phương có nhiều như vậy yêu thú, nó tuyệt đối sẽ không làm hắn được đến chính mình nhánh cây, cũng khẳng định sáng sớm cũng đã xử lý hắn. Hiện tại nhưng hảo, ma khi đối với này đó yêu thú căn bản là không có tác dụng. Hơn nữa này đó yêu thú thực lực, mỗi người đều thực biến thái. Liên ở ma linh chi thụ sững sờ nháy mắt, các yêu thú đã đánh tới nó trước mặt. Ma linh chi thụ vội vàng dùng nhánh cây đánh trả, đồng thời phát ra một đạo như chuông lớn tiếng vang. Giang giác. Giang rắc. Bốn phía thổ địa đột nhiên nứt ra mở ra. Một đám hóa thành thị huyết ma tộc tu sĩ, từ cái khe chung bỏ ra tới, hướng về Bạch Anh một hàng công kích qua đi. Huyền ca thấy thế, lại lần nữa gọi ra một đám yêu thú. Nàng hiện tại nhất không thiếu chính là yêu thú. Đại chiến chạm vào là nổ ngay, trường hợp vô cùng huyết tinh, hỗn loạn. Có yêu thú đàn gia nhập, Bạch Anh mấy người tắc chuyên tâm đối phó nổi lên ma linh chi thụ. Ở Bạch Anh đoàn người vây công hạ, ma linh chi thụ buồn bực cơ hồ sắc khóc Quả nhiên là có cái dạng nào chủ nhân, sẽ có cái gì đó dạng yêu thú. Nó nguyên bản tươi tốt nhanh cây, ở lũ yêu thú hợp lực công kích hạng, thực mau bị hoành chỉ còn lại có thưa thất mấy cây nhánh cây. Dương tay. Không mang theo các ngươi như vậy khi dễ thụ, các ngươi đều là người xấu. Ma Linh chi thụ mang theo khóc nước nở lên ăn nói. Lúc này nó nào còn có lúc trước khí thế, căn bản là giống một cái bị cực đại hủy khuất hải tử. Huyền ca khỏe môi hơi câu, trong tay thưởng thức một đoàn màu xanh lơ ngọn lửa. Chậm rãi đi đến ma linh chi thụ trước mặt, là muốn đầu hàng sao. Lấy nhiều khi ít, quả nhiên là một kiện thực sản sự tình. Người là người xấu. Ma linh chi thụ hiện tại nhất đau lòng chính là nó kia lấy làm tự hào nhánh cây. Hiện tại nó đều mau thành người hói đầu thụ. Nga. Huyền ca hơi hơi nhúng mày, nhìn về phía lũ yêu thú, ta rất xấu sao. Sao có thể? Ngài là tốt nhất. Phàm tư vuốt mông ngựa đồng thời, tay hơi hơi dùng một chút lực. Ma linh chi thụ vốn là không nhiều lắm nhánh cây, lại răng rác. Giang giác. Chặt đứt hai can. Chủ nhân, ta có cái kiến nghị. Thanh linh tả tà cười nói, bất quá nàng trong tay tàn phá ma linh chi thụ động tác lại không có dừng lại. Nói nói xem. Huyền ca nhướng mày, vẻ mặt cảm thấy hứng thú nhìn về phía thanh linh. Chúng ta đã lâu không có ăn thịt nướng, nếu hiện tại có như vậy một đống có sắn đầu gỗ, ngài xem thanh linh cố ý tạm dừng, đồng thời thèm ăn liếm liếm chính mình cánh ngôi. Cái này để nghị không tồi. Huyền ca vừa lòng gật đầu một cái, tay nhẹ nhàng ném đi. Trong tay màu xanh lơ ngọn lửa liền bay về phía ma linh chi thụ. Ta đầu hàng. Ta đầu hàng. Ma linh chi thụ vội vàng mở miệng xin tha nói. Nó chính là thượng cổ thần thụ. Hôm nay chẳng những bị người khi dễ, lại còn có phải bị người lấy đảm đương bó tuổi thịt nướng. Cái này làm cho nó sao mà chịu nổi a Huyền ca hơi hơi dương ngôi. Đầu hàng cũng không phải là đơn giản như vậy. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn. Một cái đâu, về sau đi theo ta. Cái thứ hai hiện tại liền trở thành bó củi. Khi thật ta còn là rất thích thì nướng. Ma linh chi thụ cũng không giống mặt khác tam cây như vậy làm nàng tâm động. Bất quá ma linh chi thụ toàn thân đều là bảo vật. Mặc kệ dùng để luyện khí, luyện phù, vẫn là luyện đan đều rất không tồi. Ta đương nhiên lựa chọn cái thứ nhất. Ma linh chi thụ vội vàng nói. Nó tuy rằng là thụ, nhưng là nó lại không đốc. Nó có thể từ thanh long nhất tộc trung chạy ra tới, chẳng lẽ còn không thể từ một nhân loại tu sĩ trong tay đào tàu sao? Huyền ca ngón tay bắn ra. Vừa mới bay ra đi kia đoàn thanh diễm nháy mắt biến thành một đoàn lục mang, đem ma linh chi thụ bao phủ ở trong đó. Thanh loan thánh chủ. Ma linh chi thụ kinh ngạc kêu lớn lên. Vừa mới nó sở hữu tâm tư đều trong lòng đau chính mình bị bẻ gậy nhanh cây, căn bản không có cẩn thận đi xem kia đoàn ngọn lửa, lúc này mới biết trước mặt này nhân loại, cũng không phải giống nhau nhân loại, mà là không kém gì thanh long tộc phượng tộc, hơn nữa vẫn là phượng tộc thanh loan nhất tộc thánh chủ. Xem ra, chính mình vừa mới ý tưởng có chút quá ngây thơ rồi. Huyền ca khế đứt song ma linh chi thụ sau, đem nó loại ở tím diệp không gian nhất hẻo lánh trong một góc. Nàng cũng không tin, như vậy nó còn có thể nhảy ra cái gì sóng gió tới. Đem hiện trường thu thập một phen, huyền ca nhẹ nhàng mà phủi phủi và táo thượng cho bụi, đang muốn kêu ra kim linh ngốc thiếu vương rời đi, một trận tiếng bước chân từ nơi xa chuyển tới. Dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một trăm nhiều danh tu sĩ, ở một người hoàng bảo tu sĩ dẫn đầu hạ, chính hướng về bên này đi tới. Đối phương hiển nhiên cũng đã thấy được nàng. Cho nên bọn họ nện bước cũng nhanh hơn vài phần Người không cần đi Thấy huyền ca phải đi tên kia dẫn đầu hoàng Bảo tu sĩ quát Huyền ca dừng lại bước chân Xoay người nhìn về phía hoàng bào tu sĩ Có việc Nàng vừa mới mới trải qua một hồi chiến đấu Lười đến lại cùng bọn họ nhiều dòng dài Hoàng bào tu sĩ quét huyền ca liếc mắt một cái Trong mắt hiện lên một kia khinh thường Nơi này đã xảy ra chuyện gì Kia cây như thế nào không thấy Lấy đối phương như vậy nhược tu vi Hẳn là ở hắn tới phía trước kia cây cũng đã không thấy. Hắn hỏi như vậy, chỉ là muốn biết, đối phương có hay không nhìn đến cái gì. Không biết. Huyền ca đạm thanh trả lời nói. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Hoàng bào tu sĩ lạnh giọng hỏi. Tuy rằng đã sớm đoán trước tới rồi đáp án, bất quá Huyền ca lãnh đạm thái độ, vẫn là làm hắn có chút khó chịu. Ta như thế nào biết? Huyền ca vẻ mặt xem ngu ngốc giống nhau nhìn Hoàng bào tu sĩ. Nhìn đến Huyền ca trong ánh mắt khinh thường, Hoàng bào tu sĩ nổi giận, trầm giọng quát. Tiểu Súc Sinh, ngươi đây là cái gì thái độ? Huyền Ca đôi mắt phát lệnh, sát khí không chút nào che giấu từ nàng trên người phát ra mà ra. lao Súc Sinh, ngươi lại là cái gì thái độ? Nàng không nghĩ chọc phiền toái, chính là phiền toái lại cố tình trọc phải môn, thật sự làm nàng thực khó chịu. Ngươi tìm chết! Hoàng Bảo Tu sĩ nghiến răng nghiến lợi giận dữ hết, trên người khí thế đồng thời phát ra mà ra áp hướng về phía Huyền Ca. Hắn đường đường Phu Tuyết Tông Tông chủ, khi nào bị người như thế vũ nhục quá? Hơn nữa vẫn là một cái tu vi chỉ có kim tiên kỳ tiểu tu sĩ. Ai chết còn không nhất định đâu. Huyền ca khi nói chuyện, đã thế ra màu tím trường kiếm, cùng hoàng bào tu sĩ rằng co. Nàng tuy rằng không thích phiền thoái, nhưng là phiền toái tới, nàng cũng là không sợ. Dương Tông Chủ, người xin bất giận, bất quá là một cái không biết trời cao đất dày tiểu bối thôi. Hoàng bào tu sĩ bên cạnh tu sĩ mở miệng khuyên đủ. Đúng vậy, chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng. Một khắc danh tu sĩ cũng mở miệng nói. Bọn họ tới nơi này mục đích là vì ma linh chi thụ, hiện giờ ma linh chi thủ đột nhiên không thấy, bọn họ vẫn là tìm ma linh chi thủ quan trọng. Hoàng bào tu sĩ híp híp mắt, nuốt xuống trong lòng khí, đối với mọi người vùng tay lên nói, chúng ta đi. Lần này hắn liền buông tha cái này tiểu xuất sinh, nếu là lần sau lại làm hắn gặp được, kia hắn liền không có giống lần này như vậy vẫn may. Huyền ca thấy đối phương rời đi, cũng thu hồi màu tím trường kiếm, xoay người hướng về nơi xa đi đến. Hiện tại nàng chính yếu vẫn là muốn tăng lên thực lực của chính mình, tranh thủ sớm một ít trở lại hàng thiên giới. Phùng Hy Nhi một người đi ở sơn cốc chỗ sâu trong, thân thức không ngừng mà ở khắp nơi siêu tầm, không buông tha bất luận cái gì một chỗ địa phương. Hôm nay đã là nàng tiến vào ngàn diệp vu cốc ngày thứ năm, chính là đến nay mới thôi, nàng vẫn như cũ không có tìm được tím đan linh tuyết tham. Lại còn có cùng sư huynh bọn họ đi rời ra. Một tiếng lang giống từ phía sau chuyển đến, Phùng Hy Nhi quay đầu nhìn lại, trong mắt tức khắc lộ ra hoảng sợ. Mười tới một mình hình thật lớn, trong ánh mắt lộ ra lạnh lạnh quang mang lưới dao gió lang, đang đứng ở nàng phía sau cách đó không xa, thử xác nhọn liêu nha, một bộ tùy thời chuẩn bị tiến công bộ dáng. Lấy lại tinh thần, Phùng Hy Nhi vội vàng bước nhanh hướng về phía trước chạy tới. Tiếng bước chân theo sát tới, càng ngày càng gần. Phùng Hy Nhi sắc mặt trắng bệnh, trong lòng sợ hãi càng ngày càng gì. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Nàng chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Không được. Nàng không thể chết được nàng còn muốn cứu cứu cứu nghĩ đến huyền ca cho nàng đùa chú phùng Hy nhi vội vàng lấy ra tới bất chấp tất cả hướng về phía sau ném đi ngao ngao ngao từng tiếng thê thảm sói chu ở sau người vang lên phùng Hy nhi căn bản không dám quay đầu lại xem là chuyện như thế nào thẳng đến phía sau không còn có động tĩnh nàng mới nhanh chóng quay đầu lại nhìn thoáng qua thấy phía sau đã không có lưỡi dao gió lang thân ảnh mới dừng lại bước chân thật mạnh hụt ra một hơi con hảo có huyền ca cho nàng đùa chú Bằng không lần này nàng liền nguy hiểm. Phần 175 Lấy ra huyền ca cho nàng đan dược ăn vào một viên, đi đến ven đường ngồi xuống, chờ đến trong thân thể lực lượng khôi phục sau, Phùng Hy Nhi lại lần nữa xuất phát hướng về phía trước đi đến. Trong bóng đêm, một đạo thân ảnh đi ra, nhìn Phùng Hy Nhi đi xa bóng dáng, lạnh lùng mà cười, lần sau ngươi liền sẽ không như vậy may mắn. Huyền ca lại lần nữa trở lại Việt Tây Thành, vừa mới trở lại khách điểm phòng, liền phát hiện không đúng. Nàng phòng rõ ràng có bị người xâm nhập qua dấu vết. Cẩn thận quét bốn phía liếc mắt một cái, khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh lẽo. Đi vào mép giường, Huyền Ca cởi giày, liền ngủ đi lên. Không trong chốc lát, nàng liền tiến vào mộng đẹp. Lưỡng đạo thân ảnh từ bên ngoài lén lút lẻn vào, nhìn đến trên giường Huyền Ca đã ngủ, hai người nhìn nhọ cười. Phía trước bọn họ cũng đã tại đây trong phòng hạ phệ hồn hương, không có giải dược, trên giường người là vẫn chưa tỉnh lại. Trong đó một người đi lên trước, kéo Huyền Ca, đem nàng khiêng ở trên vai. Đối với một người khác xử một cái ánh mắt, hai người liền như tới khi giống nhau, vô thanh vô tức ra phòng. Ước chừng nửa canh giờ tả hữu, hai người mang theo huyền ca tiến vào một tòa trang viên. Tiểu kiêu nước chảy, chỉ bạn cành liếu theo gió nhẹ nhàng lay động. Một trận du dương tiếng đàn, từ nơi xa chuyển đến. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy đình hóng gió chung, một người diện mạo tuấn mỹ áo xanh nam tử đang ngồi du mắt, hắn kia trắng non thon dài mười ngón ở cầm huyền thượng, như nước chảy mây trôi giống nhau đàn đấu. Du dương tiếng đàn tựa như róc rách nước chảy chuốt xuống mà ra, mị rượu mà lại em hay. Thiếu chủ, người mang đến. Khiên Huyền Ca nam tử tiến lên bẩm báo nói. Áo xanh nam tử tựa không có nghe được giống nhau, vẫn như cũ kích thích trong tay cầm Huyền, vừa mới còn thấp nhu tiếng đàn, lập tức đề cao, giống như phi tả dòng nước lao nhanh mà xuống, va chạm bên bờ kè, bọt sóng vẩy ra, khí thế bằng bạc. Tiếng đàn tiệm ngăn, áo xanh nam tử mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía đã bị thủ hạ đặt ở trên mặt đất Huyền Ca, nếu tỉnh. Liền đứng lên đi. Quyển sách từ tiêu tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại. Cựu thiên tiên rơi chín, hắn đã trở lại. Huyền ca nghe vậy, trong lòng có chút kinh ngạc. Nàng mở hai mắt, từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn trước mặt áo xanh nam tử, ngươi như thế nào sẽ biết? Đối phương có thể nhìn ra nàng không có chung vệ hồn hương, tuyệt đối không phải một cái đơn giản người. Là ngươi mang đi đường đạo huyền. Áo xanh nam tử hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Bất quá hắn trong giọng nói lại mang theo một tia khẳng định. Là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Huyền ca hơi hơi câu môi. Áo xanh nam tử dơ lên quẹ môi, nhợt nhạt cười, đem hắn giao ra đây, chuyện này ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bằng không nàng có nhiều như vậy thủ đoạn, hắn thật đúng là luyến tiếc sát nàng. Ở nàng rời đi mấy ngày nay, hắn đã phái người cha qua nàng chi tiết, chỉ là không nghĩ tới, nàng phi thăng bất quá mới ngắn ngủn hơn một tháng mà thôi. Như thế làm hắn có chút ngoài ý muốn bằng không như thế nào. Giết ta sao? Huyền ca nhúng mày, trên nét mặt mang theo một tia nghiền ngấm. Nàng nếu dám mang đi đường đạo huyền, tự nhiên đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Người không sợ chết sao? Áo xanh nam tử cặp kia màu xanh lơ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên xem không hiểu một người, rõ ràng chỉ là một cái vừa mới phi thăng không lâu tu sĩ, lại có như vậy nhiều thủ đoạn. Ngay cả hắn đều thiếu chút nữa bị nàng lừa dối quá quan. Nếu không phải hắn dùng thần thức cha xét hai lần Cũng vô pháp phát hiện trong phòng cái kia đường đạo huyền thế nhưng chỉ là một cái thế thân. Đương nhiên sợ, bất quá ngươi chưa chắc liền dễ ta. Huyền ca tự tin câu môi. Đối phương tu vi là so nàng cao, bất quá nàng cũng có rất nhiều bảo mệnh thủ đoạn. Muốn sát nàng cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ cần nàng bất tử, như vậy nàng nhất định sẽ trở về tìm về bãi. Áo xanh nam tử cười nhạo một tiếng, nếu ngươi như vậy tự tin, ta đây liền nhìn xem ngươi có phải hay không thật sự có bổn sự này. Giơ tay vỗ nhẹ một chút. Theo hắn vô tay rơi xuống, ba gã huyền tiền trung kỳ tu sĩ từ chỗ tối lắc mình mà ra, vây quanh ở huyền ca bên cạnh. Huyền ca nhàn nhạt liếc ba người liếc mắt một cái, trên mặt cũng không có một tia kinh hoàng. Chỉ cần ngươi giao ra đường đạo huyền, ta sẽ tha cho ngươi, bằng không ta nhưng không cam đoan hậu quả. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Áo xanh nam tử cầm lấy trước mặt chén trà, dùng ly cái nhẹ nhàng phất đi mặt trên lá trà, ngữ khí lạnh lùng nói. Hiện tại chỉ có tìm được đường đạo huyền. Hắn mới có thể biết được ma linh chi thụ cụ thể vị trí. Hắn biết ma linh chi thụ ở thiên ngoại chi vực, nhưng là thiên ngoại chi vực cũng không thiểu, muốn tìm cũng không phải một việc dễ dàng. Vô nghĩa thật nhiều. Huyền ca hử lạnh nói. Áo xanh nam tử đôi mắt nguy hiểm mị mị, không cần lưu tình. Nếu nàng như thế không thức thời, vậy không nên trách hắn thủ hạ không lưu tình. Ba gã nam tử ngay vậy, lập tức nhằm phía huyền ca. Chỉ là còn không có tới gần huyền ca, ba người đã bị một cổ lực lượng cường đại cuốn bay lên ở giữa không trung biến thành tam đoàn huyết vụ. Ta nữ nhân cũng là ngươi có thể khi dễ. Tựa như tiếng trời thanh âm chuyên vào áo xanh nam tử cùng huyền ca trong hai. Áo xanh nam tử cả kinh, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một người thân xuyên hồng bảo tuyệt mỹ nam tử chính chậm rãi đi tới. Nam tử lười biếng dùng đầu ngón tay ôm khai vài sợi che khuất đôi mắt sợi tóc, lộ ra cặp kia lưu chuyển câu hồn quang mang sáng lạn mắt tím, ánh mặt trời chiếu ở hắn trên người, phảng phất bao phủ một tầng kinh tâm động phách hoa hoè, mỹ đến khuynh đảo thiên địa. Huyền ca ngơ ngác nhìn hướng chính mình đi tới viêm, ánh mắt cùng hắn ở giữa không trùng tương ngộ, gắt gao dây dưa ở cùng nhau. Lúc này nàng mới phát hiện, chính mình là tưởng hắn. Viêm chậm rãi đi vào huyền ca trước mặt, dôi tay đem nàng ôm vào chính mình trong lòng ngực, túi đầu sùng nịch ở nàng trên chán khẽ hôn một cái, tiểu ca ca, tưởng ta không. Chỉ cần không phải ở vội, hắn trong đầu đều tràn ngập thân ảnh của nàng. Cho nên hắn một chỉnh đốn xong, liền mã bất đình để đuổi lại đây, chỉ nghĩ có thể sớm một chút nhìn thấy nàng. Sao ngươi lại tới đây? Huyền ca vẫn là không có hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Nàng cảm giác chính mình như là đang nằm mơ giống nhau, có loại không chân thật cảm giác. Hơn nữa nàng thế nhưng không có cảm ứng được hắn đã đến. Hắn là thật vậy chăng? Ta đương nhiên là tưởng ngươi mới đến. Viêm cởi dùng ngón tay thon dài, nhẹ điểm một chút huyền ca tiếu núi. Cái này tiểu không lương tâm, lâu như vậy không thấy, thế nhưng cũng không biết nói một câu dễ nghe. Hưởng phí hắn vì cho nàng một kinh hỉ, cố ý che chắn bọn họ chi gian cảm ứng. Cách đó không xa, áo xanh nam tử bị mạnh mẽ huy một ngụm cầu lương, hắn ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở hai người chính mình tồn tại. Viêm ánh mắt lạnh lùng mà quét về phía áo xanh nam tử. Hắn còn không có tìm hắn tính sổ, hắn nhưng thật ra trước không thức thời quấy rời khởi hắn cùng tiểu ca ca. Thật đúng là không biết sống chết. Áo xanh nam tử ruột ruột cổ, vội vàng chuyển khai chính mình tầm mắt. Thật đáng sợ nam nhân. Viêm duỗi tay nắm lấy huyền ca tay, lạnh lùng mà nhìn về phía áo xanh nam tử. Ngươi vừa mới khi dễ nhà ta tiểu ca ca, có phải hay không khi dễ thực sảng? Không. Không có. Ta chỉ là cùng nàng nói giỡn. Áo xanh nam tử vội vàng xua tay phủ nhận. Nếu là biết đối phương sau lưng có như vậy cường đại chỗ dựa, chính là cho hắn mười cái gan hắn cũng không dám nột. Viêm tả ta chọn một chút mi, ngươi cảm thấy là ta lỗ thai không tốt, vẫn là đôi mắt xảy ra vấn đề. Dám khi dễ hắn nữ nhân, hắn mới mặc kệ đối phương là cái gì thân phận, làm theo diệt. Ta sai rồi. Ta xin lỗi. Áo xanh nam tử nào dám phản bác, hắn lại không phải không muốn sống nữa. Viêm quay đầu nhìn về phía huyền ca, tiểu ca ca, ngươi muốn xử lý như thế nào. Hắn đương nhiên biết chính mình liền tính không ra tay, nàng cũng sẽ không có hại. Hắn tiểu ca ca vẫn luôn là ưu tú nhất. Ngươi là người nào? Huyền ca vẫn luôn rất tò mò áo xanh nam tử thân phận. Phương Đông tiêu giao, thanh long tộc thiếu chủ. Phương Đông tiêu giao vội vàng báo ra chính mình lai lịch. Hắn lần này tới nơi này. Là bởi vì được đến ma linh chi thụ ở Thủy Thiên giới tin tức. Ma linh chi thụ là bọn họ thanh long nhất tộc dùng máu tươi tới ra tới, tự nhiên muốn tìm về đi. Chỉ là không nghĩ tới, đường đạo huyền không chịu đem ma linh chi thụ nơi cụ thể vị trí nói cho hắn, hơn nữa được đến ma linh chi thụ nhánh cây người kia cũng vẫn luôn đều không có lộ diện. Cái này làm cho hắn có chút nôn nóng, đặc biệt là ở biết huyền ca đem đường đạo huyền mang đi sau, hắn càng là tức giận đến hận không thể giết nữ nhân này. Đợi gần một tháng. Rốt cuộc chờ tới rồi huyền ca hồi Việt Tây thành tin tức, hắn tự nhiên rốt cuộc chờ không nổi nữa, cho nên trước tiên khiến cho người đem huyền ca bắt lại đây, muốn làm nàng giao ra đường đạo huyền. Lại không nghĩ rằng, đối phương có như vậy ngạnh hậu trường. Xem ra muốn tìm về ma linh chi thụ là vô vọng. Huyền ca trong mắt hiện lên một tia sáng tỏ, vậy ngươi tới là vì ma linh chi thụ. Đáng tiếc ma linh chi thụ đã trở thành nàng, nàng tự nhiên sẽ không lấy ra tới. Đúng vậy. Phương Đông tiêu giao gật đầu này cũng không có gì hảo phủ nhận. Ta biết ma linh chi thụ ở nơi nào, bất quá Huyền Ca cố ý không có đem nói cho hết lời. Phương Đông Tiêu giao ánh mắt sáng ngời, vội vàng hỏi, bất quá cái gì? Ta nghe nói các ngươi thanh long tộc có long nước ao, nếu là ngươi nguyện ý cho ta vài giọt nói, ta nhưng thật ra có thể đem ma linh chi thụ nơi vị trí bản đồ cho ngươi. Huyền Ca cười nói, nàng chỉ là nói đem ma linh chi thụ vị trí nói cho hắn, cũng sẽ không bảo đảm nơi đó còn có ma linh chi thụ. Phương Đông Tiêu giao không chút suy nghĩ. Vội vàng lấy ra một con bình ngọc đưa cho Huyền Ca. Nơi này chính là Long Nước Ao. Long Nước Ao tuy rằng cũng chân quý, nhưng là hiện tại tìm về Ma Linh Chi Thụ mới là quan trọng nhất. Huyền Ca tiếp nhận bình ngọc, quét một chút, vừa lòng cười cười. Thu hồi bình ngọc, đồng thời lấy ra phía trước đường đạo Huyền cho nàng họa kia bức bản đồ, đưa cho Phương Đông Tiêu Giao. Đây là bản đồ. Phương Đông Tiêu Giao vui sướng tiếp nhận bản đồ, mở ra nhìn lên, càng xem càng là cao hứng. Trên bản đồ đánh dấu thập phần kỹ càng tỉ mỉ. Ngay cả một ít tham chiếu vật cũng nhất nhất tiêu ra tới. Liên biết bản đồ là thật sự, Huyền ca cũng không có ở lừa dối chính mình. đa tạ. Phía trước nhiều có mạo phạm, còn thỉnh bao hàm. Phương Đông tiêu giao chắp tay nói lời cảm tạ nói. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể tìm về ma linh chi thụ. Huyền ca bẩy một chút tay, quay đầu nhìn về phía viêm, chúng ta đi thôi. Xem ở phương Đông tiêu giao là thanh long tộc phân thượng nàng liền không so đo, bất quá khi dễ nàng luôn là muốn trả giá một ít đại giới. Hảo, Viêm cười gật gật đầu, nắm Huyền Ca tay hướng về bên ngoài đi đến. Phương Đông Tiêu giao lần này chú định là dò che múc nước công giá chẳng, hắn chính là biết Ma Linh Chi thụ hiện tại ở Tiểu Ca Ca không gian chung. Trở lại khách điếm, Viêm đánh ra trận pháp cấm chế, một tay đem Huyền Ca ôm vào trong lòng, gấp không chờ nổi hôn lên nàng ngôi. Từ nhìn thấy nàng bắt đầu, hắn cũng đã muốn làm như vậy. Hắn thật sự tưởng nàng tưởng sắp điên rồi. Huyền Ca bị bất thình lình hôn hoảng sợ, lấy lại tinh thần khi Viêm đã toàn bộ cuốn vào thật sâu mút vào lên, đầu lưỡi bị hắn cọ sát, làm nàng lưng truyền đến từng đợt run rẩy cảm. dần dần mà, nàng bị lạc ở hắn cùng dã nhiệt tình trung, bắt đầu đáp lại hắn, cùng đầu lưỡi của hắn gắt gao dây dưa ở cùng nhau. khu khu cụ, một trận ho khan thanh truyền đến, làm ôm hôn chung hai người, nháy mắt từ nhiệt tình trung thanh tỉnh lại đây. Huyền ca đỏ mặt đẩy ra vẻ mặt hát chầm viêm, xấu hổ nhìn Huyền Mặc, Hàn Nhi, ngươi như thế nào ra tới? thế nhưng bị Hàn Nhi thấy được, thật đúng là mất mặt. Ta ra tới hít thở không khí. Huyền Mặc khiêu khích nhìn viêm liếc mắt một cái, cười nói. Hắn lại không ra, hắn nương liền phải bị người này cấp ăn. Tuy rằng gia hỏa này so với hắn cái kia cha cha cường một ít, bất quá ở không có thông qua hắn này một quan phía trước, hắn cũng sẽ không làm viêm người này chiếm con mẹ nó tiện nghi. Về sau hắn chính là sẽ gắt gao nhìn chằm chằm viêm. Người là cố ý. Viêm nghiến răng, sắc mặt hát chấm hỏi. Hắn có thể khẳng định Huyền Mặc khẳng định là cố ý. Đúng thì thế nào? Nàng chính là ta nương." Huyền Mặc dứt khoát thừa nhận nói, "Có hắn nữa ở, hắn cũng không tin người này dám đối với hắn thế nào." Phần 176. Chúng ta hảo hảo nói chuyện đi." Viêm tiến lên một bước, một phen kéo Huyền Mặc cổ áo, lắc mình vào tím diệp không gian. "Uy." Huyền Ca Vô Ngữ xoa xoa ngạch, vội vàng theo đi vào. "Lại muốn bắt đầu rồi, thật là hai cái làm người không bất lo ra hỏa." Viêm dẫn theo Huyền Mặc đi vào bọn họ qua đi sở thiết so đấu trường. Hai người khi đó liên thường thường ở chỗ này đánh nhau. Đương nhiên, chỉ là giống người thường giống nhau vật lộn, bằng không huyền mặc tiểu tử này nơi nào sẽ là đối thủ của hắn. Bắt đầu đi. Viêm tà ta cười nói. Tiểu tử này dám quấy rầy hắn cùng tiểu ca ca, xem hắn không đem hắn đánh thành đầu heo. Ai sợ ai a. Huyền mặc không phục ngẩn lên đầu. Dám chiếm con mẹ nó tiện nghi, xem hắn không hảo hảo giáo hấn người này. Ngay sau đó, hai người liền nhằm phía đối phương, tay đấm chân đá, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Không gian chung một hàng thú thú, vội vàng dọn ghế nhỏ, khái hạt dưa ở một bên xem khởi diễn tới. Bọn họ chính là đã thật lâu không thấy hai người đánh nhau. Lúc trước viêm đại nhân không rời đi thời điểm, hắn cùng thiếu chủ chính là thường thường liền sẽ tới một hồi. Hạ chú! Hạ chú! Đại gia mau hạ chú! Phạm tư không sợ chết hô! Ta đánh cuộc viêm đại nhân thắng! Ta đánh cuộc thiếu chủ thắng! Viêm đại nhân thắng! Viêm đại nhân thu thú nhóm sôi nổi hạ chú! Dù sao cuối cùng liền tính viêm đại nhân cùng thiếu chủ khó chịu, người muốn tìm cũng không phải bọn họ. Nhìn nhìn trên đài đánh vui vẻ vô cùng hai người, lại nhìn nhìn e sợ cho thiên hạ không loạn một hàng thú thú nhóm, huyền ca vô ngữ mắt trợn trắng, xoay người đi hướng vòng tuổi chi thụ. Nàng hiện tại muốn đi sử dụng long nước cao, làm chính mình tu vi lại lần nữa thăng cấp. Phùng Hy Nhi liều mạng chạy vội, từ vào ngàn diệp vô cấp sau, nàng liền ba ngày hai đầu gặp được nguy hiểm. Một cái u lam sắc tiểu hồ xuất hiện ở Phùng Hy Nhi trước mặt. Ngăn cản nàng chạy trốn lộ, nghe được phía sau càng ngày càng gần tiếng bước chân, Phùng Hy Nhi cắn răng một cái, nhảy thân nhảy vào trong hồ. Hồ nước lạnh leo đến xương, làm Phùng Hy Nhi nhịn không được phát run, nhưng là vì mạng sống, nàng cũng bất chấp này đó, liều mạng hướng về bờ bên kia bơi đi. Chỉ là còn không có du ra nhiều ít khoảng cách, dưới chân đã bị thứ gì cuốn lấy, ngạnh đem nàng kéo vào hồ nước bên trong. Lạnh băng thổi quét nàng toàn thân, Phùng Hy Nhi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Xem ra lần này nàng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thân thể dần dần chìm xuống, Phùng Hy Nhi tưởng cảm giác được chính mình xuyên qua cái gì. Tiếp theo, vừa mới cái loại này hít thở không thông cảm cùng lạnh băng cảm giác, đều nháy mắt biến mất không thấy. Kinh ngạc mở ra hai mắt, nhìn đến trước mặt tình cảnh, Phùng Hy Nhi khiếp sợ mở to đôi mắt. Ở nàng trước mặt là một mảnh rộng lớn dược viên, nơi này có rất nhiều nàng chưa từng có gặp qua tiên thảo. Tiên quả, nàng muốn tìm tím đan linh tuyết thăm, ở chỗ này càng là có một lớn lần này thật là nhờ hòa được phúc Phùng Hỷ Nhi hưng phấn mà cơ hồ nhảy dựng lên vội vàng kích động mà nhào hướng trước mặt Dược Viên nàng muốn trích thật nhiều thật nhiều trở về đều đưa cho Huyền Ca Dược Viên trung dược thảo ở Phùng Hy Nhi cướp đoạt hạ nhanh chóng giảm bớt thẳng đến nhẫn chữ vật trung không còn có không gian có thể gửi Phùng Hy Nhi mới không thang ngừng lại khắp nơi đánh giá một phen hướng về Dược Viên chỗ sâu trong đi đến tí tách tí tách tí tách giọt nước lạc thanh êm rất nhỏ truyền đến Phùng Hi Nhi chớp chớp mắt, hướng về giọt nước thanh truyền đến phương hướng đi đến. Đi rồi một nén nhang tả hữu, Phùng Hy Nhi rốt cuộc tìm được rồi giọt nước thanh nơi phát ra, đó là một khối hắc trung thấu hồng cục đá, ở cục đá phía dưới tiêm rất thượng, chính một giọt, một giọt, nhỏ như máu giống nhau chất lỏng. Cục đá phía dưới có một cái không lớn thạch táo, lúc này ở thạch táo trung, đã tổn hơn phân nửa tạo đỏ như máu chất lỏng. Đây là cái gì chất lỏng a? Như thế nào giống huyết dường như. Phùng Hi Nhi tò mò tiến lên, nghĩ nghĩ lấy ra một con bình ngọc đặt ở thạch tảo an mặc tiểu trung quốc một lọ đem bình ngọc thu hồi phùng Hy nhi lại lần nữa lấy ra một con không bình ngọc đang định lại trang một lọ thời điểm nàng đột nhiên cảm giác thân thể của mình một nhẹ còn không có phản ứng lại đây đã bị một cổ lực lượng cấp cuốn đi quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát xin đừng đăng lại cựu thiên tiên giới mười nguyên lai là hắn chờ đến làm đến nơi đến trốn cảm giác truyền đến phùng Hy nhi đã xuất hiện ở ngàn diệp u cốc ngoài cốc nhìn bốn phía liếc mắt một cái Phùng Hy Nhi cười lắc lắc đầu. Xem ra là đã đến giờ, nàng mới có thể bị truyền tống ra tới. Chỉ tiếp vừa mới chưa kịp, nhiều thu thập một ít cái loại này chất lỏng. Cũng không biết chất lỏng kia rốt cuộc là thứ gì. Có tác dụng gì. Đến lúc đó tìm Huyền ca hỏi một chút, xem hắn có biết hay không. Cảm giác được có một đạo âm lành ánh mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Phùng Hy Nhi vội vàng quay đầu nhìn lại, chính là lại cái gì đều không có nhìn đến, rốt cuộc sẽ là ai đâu. Mấy ngày nay nàng ở ngàn diệp vu cấp trung vẫn luôn có loại cảm giác giống như có người vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nàng giống nhau làm nàng cả người có loại sởn tóc gáy cảm giác chỉ là nàng vài lần tra xét đều không có nhìn đến đối phương khi nhi sư muội cách đó không xa truyền đến diêu lâm luôn mang theo một tia vui sướng thanh âm phùng hy nhi nghe vậy trên mặt lộ ra một mặt kinh hỉ tươi cười vội vàng theo tiếng nhìn lại chỉ thấy đại sư huynh diêu lâm luôn tam sư huynh dương tranh thông ngũ sư tỷ lương chỉ văn cùng tiểu sư đệ đặng kiện hoàng đều ở đại sư huynh Tam Sư Minh, Ngũ Sư tỷ, Tiểu Sư Đệ, Phùng Hy Nhi biên tê biên bước nhanh hướng về mọi người chạy tới. May mà mọi người đều không có sự. Ngươi nha đầu này, mấy ngày nay chúng ta đều mau lo lắng gần chết, còn hảo ngươi không có việc gì. Diêu Lâm nói cười xoa xoa Phùng Hy Nhi tóc. Liền nói ngươi là cái bổn nha đầu, liền đi theo chúng ta phía sau đều sẽ cùng ném. Ngươi không phải cùng huyền ca học nhận lộ bản lĩnh sao. Ta xem ngươi đều bạch học. Nang nha! Phòng chừng chính là suy nghĩ huyền ca, mới có thể lạc đường. Mọi người ngươi một câu ta một câu treo chọc nói. Cho các ngươi lo lắng. Phùng hy nhi nghịch ngợm thế lưới, tuy rằng đại gia nói đều ở treo chọc nàng, bất quá nàng thật sự cảm giác trong lòng ấm áp, nhị sư huynh đâu. Hắn đi tìm ngươi, vẫn luôn cũng chưa trở về. Nói đến phương mặc, lương chỉ văn cũng không cấm có chút lo lắng. Tuy rằng nhị sư huynh thực lực không tồi, nhưng là ngàn diệp vu cốc chung yêu thú cũng không thiếu. Nàng hiện tại chỉ có thể hy vọng nhị sư huynh không cần xảy ra chuyện mới hảo. Ta đã trở về. Đang nghĩ người tới, phương mặt sang sảng thanh êm từ mọi người phía sau chuyển đến. Nhìn thấy phương mặt cũng bình an đã trở lại, mọi người trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lần này ngàn diệp du cốc hành trình, bọn họ cũng coi như là viên mãn. Huyền ca Tu Vi nhanh chóng tăng lên, lại lần nữa từ vòng tuổi chi thụ trung ra tới thời điểm, nàng Tu Vi đã tới rồi tuyệt tiên kỳ, ly tiên quân chỉ có một bước xa. Long nước cao quả nhiên đối tu luyện có cực đại chỗ tốt. Nương, chúc mừng ngươi. Nhìn thấy huyền ca tu vi lại lần nữa thăng cấp, huyền mặc trong lòng vui vẻ vạn phần. Nay cũng thuyết minh, bọn họ không dùng được bao lâu, liền có thể hồi hàng tiên giới. Tiểu ca ca, như vậy vui vẻ mà thời khắc chúng ta có phải hay không hẳn là chúc mừng một chút đâu. Viêm khi nói chuyện, đã đi lên trước, duỗi tay để trụ huyền mặc cổ áo, đem hắn sách đến một bên, sau đó duỗi tay ôm lấy huyền ca, vô sỉ ở nàng trên môi hôn một cái thật là vô sỉ, Huyền Mặc hừ lạnh một tiếng, đỏ mặt chuyển qua đầu. Hai ngày này, hắn cơ hồ mỗi ngày đều cùng Viêm đấu, chính là bi thôi chính là, hắn mặc kệ là dùng miệng đấu, vẫn là dùng võ lực đấu, đều không phải cái này vô sỉ ra hỏa đối thủ. Nếu là Hâm Mộ cũng đi tìm một cái, đừng ở chỗ này khi ta cùng Tiểu ca, ca bóng đèn. Viêm ghét bỏ đối với Huyền Mặc phất phất tay, giống như Huyền Mặc chính là một con ruồi bọ giống nhau. Huyền Mặc vội vàng vẻ mặt thủy khuất nhìn về phía Huyền Ca, nương, hắn khi dễ người. Huyền ca có điểm đau đầu nhìn trước mặt hai vấn đề con trai cả đồng, dơ tay chỉ chỉ so đấu đài vị trí, ngăn. Các người đi nơi đó giải quyết. Huyền mặc tức khắc héo. Hắn muốn đánh thắng được viêm sớm đánh. Tiểu hàn tử, có đi hay không a? Viêm đắc ý dơ lên ngôi, khiêu khích cười nói. Ta đi tu luyện, ta một ngày nào đó sẽ đánh bại ngươi. Huyền mặc hừ lạnh một tiếng, liền phải năm trước luân chi thụ chung tu luyện. Huyền ca tức giận trừng mắt nhìn viêm liếc mắt một cái, gọi lại đang muốn rời đi huyền mặc, Nhi. Ân. Huyền Mặc dừng lại bước chân nhìn về phía Huyền Ca, chờ Huyền Ca kế tiếp nói. Huyền Ca lấy ra từ Phương Đông Tiêu Giao nơi đó được đến Long Nước Ao đưa cho Huyền Mặc, cái này là Long Nước Ao. Tu luyện thời điểm ngươi dùng cái này, đối với ngươi tu luyện có chỗ lợi. Khảo. Huyền Mặc kinh hỉ tiếp nhận trang có Long Nước Ao bình ngọc, cười gật gật đầu, nâng bước đi vào vòng tuổi tri thụ. Long Nước Ao hắn là biết đến, đó là từ Thanh Long Nhất tộc trí bảo Long Châu hóa thành một cái hồ nước, kia trong ao nước Ao cực kỳ chân quý đối tu luyện có cực đại chỗ tốt. Viêm Tử phía sau ôm lấy Huyền Ca eo, nhẹ nhàng mà cắn một chút Huyền Ca kia như bạch bối giống nhau vành hai, dùng hắn kia gợi cảm tiếng nói, thấp giọng ở Huyền Ca bên tai nói, rốt cuộc chỉ còn lại có chúng ta, chúng ta có phải hay không nên làm một ít có ý nghĩa sự đâu. Ai muốn cùng ngươi làm có ý nghĩa sự? Huyền Ca bị Viêm kia ấm áp hơi thở, nhiều có chút tâm hoảng ý loạn, thẹn thùng muốn từ hắn trong lòng ngực tránh thoát ra tới. Ngươi lại động đi xuống, ta nhưng không cam đoan ta có thể hay không nhịn được không ăn ngươi. Viêm trong thanh âm mang theo một tia khàn khàn, tựa hồ đang ở áp lực cái gì. Nữ nhân này thật đúng là đương hắn là liễu hạ huệ ngồi trong lòng mà vẫn không loạn sao. Viêm hơi hơi buộc chặt cánh tay, làm huyền ca cảm nhận được hắn xúc động, cảm giác được sao. Huyền ca mặt lập tức bạo hồng, ngươi, ngươi buông ta ra. Gia hỏa này quả nhiên vô sỉ. Nhìn đến huyền ca hồng cơ hồ tích suốt huyết mặt, viêm cười khẽ ra tiếng, cưỡng chế trong lòng xúc động, hảo không đua ngươi, ta mang ngươi đi một chỗ. Hắn thúi đầu ở huyền ca trên mặt hôn một cái, nắm lấy tay nàng, về phía trước bước ra một bước, hai người liền biến mất ở tại chỗ. đây khắp núi đổi cây đảo, mỹ đến như thơ như họa nhàn nhạt đào hoa hương khí, làm người nghe trì dục cho say. Nơi xa liên miên phật phồng thanh sơn cao ngất trong mây, khí thế bảng bạc trong núi vạn mục xanh ung, xanh biếc trong suốt suối nước dường như vòng cổ sen kẽ với rừng rậm cùng trô nước cạn chi gian. Sắc thái sắc sơ ao hổ cùng khí thế to lớn thác nước lệnh người không kịp nhìn. Đây là nơi nào? Cho dù đã nhìn quen cảnh đẹp, Huyền ca vẫn là bị trước mặt cảnh sắc cấp chấn động tới rồi. Nàng có thể khẳng định này không phải nàng không gian, bởi vì đối với chính mình không gian nàng thập phần quen thuộc, nàng không gian trung tuyệt đối không có như vậy Mỹ địa phương. Đây là ta không gian. Viêm nhìn về phía Huyền ca, ta bị một câu môi, thích nơi này sao? Nguyên bản hắn không gian cũng không phải như vậy, bất quá thủ hạ của hắn nói cho hắn, nữ nhân đều thích Mỹ lệ đồ vật, vì thế hắn liền đem không gian cải tạo thành hiện giờ này bộ ráng. Huyền ca cười gật đầu, nơi này thực không tồi. Làm nàng đều có loại muốn đem chính mình không gian cải tạo thành cái dạng này xúc động. "Ngươi thích liền hảo, chúng ta đi trúc ốc đi." Viêm Giác Huyền ca tay, lại lần nữa bước ra một bước. Trước mặt cảnh sắc lại lần nữa thay đổi, dòng suối nhỏ, trúc tiêu, trúc ốc, còn có một mảnh xanh biếc rừng trúc, gió nhẹ nhẹ dương, rừng trúc phát ra một trận êm thai sàn sạt tiếng động. U nhã hoàn cảnh, sâu thẳm rừng trúc, u tĩnh sân cốc, róc rách mà lưu suối nước, đều mang cho người một loại yên lặng. Tâm tình thoải mái cảm giác. Chúng ta đi bên dòng suối ngồi đi. Viêm cười chỉ chỉ bên dòng suối. Chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, chẳng sợ chỉ là lặng lặng đợi, hắn trong lòng đều sẽ có loại thỏa mãn cảm giác. Viêm, chuyện của ngươi đều xử lý xong rồi sao? Huyền ca hỏi. Nàng phát hiện chính mình giống như chưa từng có quan tâm quá hắn. Xử lý xong rồi. Viêm cười gật đầu. Nàng quan tâm hắn, làm hắn trong lòng có loại ngọt ngào cảm giác. Này thuyết minh. Nàng đối chính mình cũng không phải không có cảm giác. Phần 177. Ngươi có thể nói cho ta có quan hệ với chuyện của ngươi sao? Bọn họ nhận thức lâu như vậy, trừ bỏ tên của hắn ngoại, nàng cơ hồ đối hắn hoàn toàn không biết gì cả. Viêm Lôi kéo Huyền Ca tay, đi đến bên dòng suối một cục đá ngồi xuống dưới, một tay đem nàng ôm nhập chính mình trong lòng lực, làm nàng đem đầu gối lên trên vai hắn sau, mới chậm rãi mở miệng nói, ta là kỳ Lân nhất tộc yêu chủ, ở mấy vạn năm trước, ta đệ đệ vì cùng ta tranh đoạt yêu chủ chi vị, âm thầm thiết cục hại ta thiếu chút nữa ngã xuống ta vì khôi phục thân thể ta đi các ngươi huyền gia nơi hàng thiên giới hướng ngươi mẫu thân mượn các ngươi huyền gia dưỡng hồn ngọc này mấy vạn năm tới ta vẫn luôn đều ở dưỡng hồn ngọc chung khôi phục thân thể lần trước cùng ngươi tách ra ta đó là trở về đoạt lại thuộc về ta hết thảy vậy ngươi cái kia đệ đệ đâu huyền ca nhũ mày hỏi mặc kệ là gia tộc môn phái vẫn là đế hoàng nhà ở quyền thế cùng ích lợi trước mặt thân tình hữu nghị tình yêu đều là có thể tùy thời hy sinh, đối với những người đó tới nói, chỉ có quyền thế, địa vị mới là vĩnh hằng. Viêm sâu kín thở dài, mắt tím trung sẹt qua một kêu bi thường, đi hắn nên đi địa phương. Nếu không phải mị đối hắn quá mức tuyệt tình, thẳng đến cuối cùng một khắc đều không có ý tứ hối cải, hắn lại như thế nào sẽ như vậy đối hắn. Cảm nhận được viêm trên người tản mát ra yêu thương hơi thở, huyền ca tâm hơi hơi đau xót, dối tay ôm thượng hắn vòng eo, đường khổ sở, đều đi qua. Nàng minh bạch cái loại này bị trí thân trí ái thương tổn cảm giác. Viêm cười lắc lắc đầu, đem chính mình cánh tay hơi hơi buộc chặt, cảm thụ được nàng ở chính mình trong lòng ngực thỏa mãn cảm, ngươi có nghĩ hồi hàng tiên giới? Huyền Ca không hề do dự gật đầu. Nàng tưởng hồi hàng tiên giới, càng tưởng niệm nàng người nhà. Nàng đã thật lâu thật lâu không có gặp qua bọn họ. Ta mang ngươi trở về đi. Viêm nhìn về phía Huyền Ca nói. "Hảo." Huyền Ca mỉm cười gật đầu. Nàng đã sớm muốn đi trở về, chỉ là thực lực của nàng quá thấp. Vô pháp sẽ mở đi hàng thiên giới biên giới. Phùng Hy Nhi một hồi đến khách điếm, liền tới tới rồi Huyền Ca phòng ngoại. Gõ hồi lâu môn, đều không thấy Huyền Ca lại đây mở cửa, Huyền Ca không ở trong phòng sao. Nàng trở về thời điểm, cố ý đi hỏi khách điếm tiểu nhị, tiểu nhị nói Huyền Ca cũng không có lui phòng. Lại gõ cửa trong chốc lát môn, Phùng Hy Nhi mới dừng lại tay, khả năng Huyền Ca ở tu luyện đi, ta còn là chờ một lát lại đến đi. Nghĩ đến đây, Phùng Hy Nhi nâng bước hướng về chính mình phòng đi đến. Mới vừa đi vài bước, nàng liền cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm, loại này hơi thở cùng nàng ở ngàn diệp vũ cốc cảm nhận được cái loại này hơi thở thập phần cùng loại. Vội vàng muốn quay đầu, phía sau một bóng người đã hướng về nàng công kích lại đây. Theo sau đầu đau xót, tầm mắt dần dần mà trở nên mơ hồ, phùng hy nhi mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nhị sư ở ngã xuống đất mặt trong nháy mắt, nàng rốt cuộc thấy rõ ràng tập kích nàng người là ai. Vì cái gì người này sẽ là nhị sư huynh. Phương mặc nhìn bốn phía liếc mắt một cái. Vội vàng nâng dậy Phùng Hy Nhi, hướng về cùng hắn phòng tương phản phương hướng đi đến. Huyền ca từ phòng ra tới, nàng tính toán đi xem một chút Phùng Hy Nhi đã trở lại không có. Dựa theo thời gian tới tính, ngàn Diệp Vũ cốc hẳn là đã đóng cửa. Đi vào Phùng Hy Nhi cùng Lương Chỉ Văn sở trụ phòng, Huyền ca dơ tay nhẹ nhàng mà gõ gõ môn. Thức mau, cửa phòng đã bị mở ra. Lương Chỉ Văn nhìn đến cửa người là Huyền ca, sừng sốt một chút, Huyền Tiên Hiếu, người là tìm ta sao? Hi Nhi sư muội phía trước cũng đã đi tìm hắn, như vậy hắn hiện tại tới nơi này, trừ bỏ tìm nàng, nàng thật đúng là nghĩ không ra hắn có thể có chuyện gì. Chỉ là hắn tìm nàng sẽ có chuyện gì đâu? Huyền Ca nghe được Lương chỉ Văn nói, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, Phùng Hi Nhi đã trở lại sao? Hi Nhi sư muội không phải đi tìm ngươi sao? Lương chỉ Văn kinh ngạc nhìn Huyền Ca. Chẳng lẽ Hi Nhi sư muội không có đi tìm hắn? Khi nào đi? Huyền Ca tức khắc có loại dự cảm bất hảo. Không sai biệt lắm có nửa canh giờ đi." Lương Chỉ văn nói. Huyền Ca điểm một chút đầu, xoay người hướng về chính mình phòng đi đến. Đi vào chính mình phòng ngoại, Huyền Ca cẩn thận cảm thụ một chút chung quanh hơi thở, quả nhiên phát hiện một tia Phùng Hi Nhi hơi thở. Phóng xuất ra thần thức hướng về bốn phía lan tràn mà đi. Chỉ cần Hi Nhi còn ở Việt Tây Thành, nàng là có thể đủ tìm được nàng. Phùng Hi Nhi sâu kín chuyển tỉnh, đánh giá một chút bốn phía, nhìn đến ngồi ở cách đó không xa phương mặc, lập tức nhớ tới phía trước sự Nhị Sư Minh, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Ở ngàn diệp vu cốc chung người kia, cũng là ngươi đúng hay không? Phùng Hy Nhi nghĩ đến chính mình ở ngàn diệp vu cốc chung tao ngộ, trong lòng từng đợt khó chịu. Nếu là người xa lạ, nàng có lẽ cảm giác còn sẽ hảo chút, nhưng là người này lại là nàng kính trọng nhất Nhị Sư huynh. Đường đạo huyền hiện tại ở đâu? Phương Mặc nhìn về phía Phùng Hy Nhi, lạnh lùng mà mở miệng hỏi. Phùng Hy Nhi ổn định một chút trong lòng cảm xúc, bình tĩnh hỏi, Nhị Sư Minh. Ngươi là đàn sẽ người sao? Nàng biết là đàn sẽ người, ở nàng cứu cứu trên người hạ độc. Chỉ là cứu cứu cùng huyền ca đều không có nói cho nàng nguyên nhân trong đó, cho nên nàng đến bây giờ còn không biết, bọn họ vì cái gì muốn ở nàng cứu cứu trên người hạ độc. Ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi cứu cứu ở đâu? Phương mặc sắc mặt âm chầm nói. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi liền đã chết nảy tâm đi. Phùng hy nhi nhìn phương mặc, trong giọng nói tràn đầy kiên định. Khó trách khi đó huyền ca làm nàng xem qua bản đồ sau liền tiêu hủy, nguyên lai like huyền ca đã sớm đoán trước tới rồi. Phương Mặc đứng lên, chậm rãi đi đến mép giường, trên cao nhìn xuống nhìn trên giường Phùng Hy Nhi. Phùng Hy Nhi, ta không giết ngươi là xem ở đồng môn trên mặt, ngươi đừng tưởng rằng ta thật sự luyến tiếc giết ngươi. Ta nhưng không có như vậy cho rằng, ở ngàn diệp vũ cốc thời điểm, ngươi muốn giết ta cũng không phải là một lần hai lần. Phùng Hy Nhi trả lời lại một cách mỉa mai nói, nàng ở nhận rõ đối phương gương mặt thật sau cũng đã đối hắn hoàn toàn thất vọng rồi. Qua đi cùng hắn ở chung từng màn, ở nàng trong đầu nhất nhất thoáng hiện, Phùng Hy Nhi gắt gao nắm chính mình song quyền, khỏe miệng tràn ra một mặt trào phúng mà lại chưa sót tươi cười. Nguyên lai like kia hết thể đều là giả. Một khi đã như vậy, ta đây chỉ có thể lựa chọn siêu hồn. Phương mặc cười lạnh nâng lên tay, không chút do dự hướng về Phùng Hy Nhi trên đầu chụp đi. Quyền sách từ Tiêu Tương Thư Viện Đầu phát, xin đừng đăng lại. Cựu Thiên Tiên Giới 11, Dịch dung. Phùng Hy Nhi tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, thực lực của nàng cùng Phương Mặc so sánh với, là một chút phần thắng đều không có. Thật là châm trọng, không nghĩ tới nàng cuối cùng thế nhưng sẽ chết ở chính mình thân cận nhất nhân thủ chung. Liên ở Phương Mặc tay sắp muốn chụp đến Phùng Hy Nhi trên đầu thời điểm, một cổ lực lượng đột nhiên đánh đút lại, đem hắn cuốn bay đi ra ngoài. Phanh! Phương Mặc thật mạnh đánh vào trên tường, bán ngược trở về trên mặt đất thời điểm đâm phiên bàn ghế. Phùng Hy Nhi nghe được động tính, kinh ngạc mở ra đôi mắt. Ở nhìn đến trước mặt người khi, kích động mà nước mắt đều chảy ra, huyền ca. Huyền ca nhẹ điểm phía dưới, không có việc gì đi. Không có việc gì. Phùng hy nhi biên lắc đầu, biên dùng tay xoa trên mặt nước mắt. Con hảo huyền ca tới, bằng không nàng lần này thật là giữ nhiều lành ít. Nhìn về phía đang từ trên mặt đất lung lay bỏ dậy phương mặt, phùng hy nhi tâm lại lần nữa hung hăng mà co rút đau đớn lên. Sau đó là cực độ phẫn nộ cùng bị lừa gạt thống khổ, nàng từ trên giường bỏ xuống dưới, đi đến phương mặt trước mặt. Tràn ngập phức tạp cảm xúc hai tròng mắt nhìn chằm chằm phương mặc, ngươi nói cho ta, ngươi có phải hay không trước nay đều không có đem ta coi như quá sư muội Hắn qua đi đối nàng như vậy hảo, nguyên lai like đều chỉ là ở gặp dịp thì chơi. Hắn không phải phương mặc. Huyền ca dơ tay vung lên, một trương dịch dung mặt nạ từ phương mặc trên mặt rơi xuống xuống dưới, lộ ra một trường cương nghị thả xa lạ mặt. Nhìn đến trước mặt người thật sự không phải phương mặc, Phùng Hy Nhi lập tức liền bình thường trở lại, ta đây nhị sư huynh đâu Hắn có phải hay không đã nàng ở may mắn đối phương không phải nàng nhị sư huynh đồng thời, lại nhịn không được có chút sợ hãi. Đối phương dịch dung thành nàng nhị sư huynh, kia chân chính nhị sư huynh đi đâu đâu. Nói đi, người là ai? Huyền ca nhìn về phía nam tử, thanh âm lạnh leo giống như ngàn năm hàn băng. Cảm nhận được huyền ca trên người tản mát ra cường đại hơi thở, cùng kia làm người sợ hãi lạnh leo, nam tử chỉ cảm thấy lưng từng đợt phát lạnh, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, bước chân cũng không khỏi lui một bước, muốn giết cứ giết. Hắn vốn chính là một sát thủ, sớm đã làm tốt chết chuẩn bị. Chỉ là huyền ca như thế nào sẽ như thế cường đại. Hắn rõ ràng tra được, nàng chẳng qua là một cái vừa mới phi thăng không bao lâu tu sĩ. Chẳng lẽ nàng cũng là người khác dịch dung sao? Huyền ca chảo phúng câu môi, ngươi không nói, ta liền không có biện pháp đã biết sao. Ngươi nam tử lại lần nữa lui về phía sau một bước, lưng đột nhiên gian rán ở lạnh băng trên vách tường, một cổ lạnh băng đến xương hàn ý bỏ đầy hắn lưng. Chẳng lẽ nàng muốn lục soát hắn hồn Ta nghe nói siêu hồn so chết muốn thống khổ một trăm lần, ngươi tưởng thể nghiệm một chút sao. Huyền ca thanh âm càng hiện lãnh mị lành lạnh. Ngươi đê tiện. Nam tử thân thể nhịn không được run rẩy lên, hắn lúc này chỉ cảm thấy chung quanh không khí đều phản phất ngưng kết giống nhau, làm hắn chỉ có nghenh đón tử vong bất lực. Ngươi mới là nhất đê tiện tiểu nhân, ngươi vừa mới không phải cũng muốn lục xoát ta hồn sao. Hiện tại đến tiên chính ngươi, liền sợ hay sao. Một đại nam nhân như vậy nhát gan, còn thế ngươi mặt đỏ. Phùng Hi Nhi cười lạnh chào Phùng nói: "Nếu là Huyền Ca không tới, nàng kết cục chính là như thế. Chỉ là Huyền Ca khi nào trở nên như vậy cường đại rồi? Chẳng lẽ hắn phía trước đều ẩn tàng rồi thực lực?" Nam tử không lời gì để nói. Lúc này hắn trong lòng cũng ở dãy rủa, nếu là hắn nói ra, có lẽ có thể chết thống khoái một ít, chính là hắn thật sự muốn phản bội sẽ chủ sao? Nghĩ kỹ rồi sao? "Ta kiên nhẫn hữu hạn." Huyền Ca thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nam tử cắn răng một cái, mở miệng nói: Ta là đan sẽ phái tới, phương mặc phía trước cũng đã bị ta giết. Kia một ngày phương mặc vừa lúc ra cửa mua đồ vật, cho nên hắn liền có xuống tay cơ hội. Ta muốn giết ngươi vì ta nhị sư huynh báo thủ. Phùng hy nhi rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, nghiến răng nghiến lợi nhằm phía nam tử. Tuy rằng nàng trong lòng sớm đã đoán được kết quả, nhưng là chân chính nghe được thời điểm, nàng vẫn là có chút vô pháp thừa nhận. Cái kia đối nàng vẫn luôn che chở có thêm, đối nàng quan tâm săn sóc nhị sư huynh, thế nhưng đã ngã xuống. Chuyện cũ lại lần nữa từng màn nảy lên trong lòng, làm nàng đau lòng tột đỉnh. Nhìn đến Phùng Hy Nhi hướng chính mình vào tới, nam tử muốn né tránh, lại đột nhiên phát hiện chính mình căn bản là không thể động đậy. Chỉ có thể đứng ở nơi đó, tùy ý Phùng Hy Nhi phát tiết nàng lửa giận. Phẫn nộ mà nắm tay như mưa điểm giống nhau rừng ở nam tử trên người, trên mặt. Hắn nguyên bản cũng không có quá đem Phùng Hy Nhi đương hồi sự, chỉ là đương Phùng Hy Nhi nắm tay chân chính rừng ở trên người hắn thời điểm, hắn mới biết được chính mình có bao nhiêu thiên chân. Cái kia huyền ca sao có thể làm hắn chỉ là ai không đau không ngứa mấy quyền đâu. Phùng Hy Nhi mỗi một quyền dừng ở hắn trên người, hắn trên người liền sẽ buộc phát ra so đau cắt còn muốn thống khổ gấp 10 lần cảm giác. Loại cảm giác này làm hắn đau đớn muốn chết. Các người giết ta đi nam tử rốt cuộc không chịu nổi thống khổ gầm nhẹ ra tới. Cùng với thừa nhận loại này so chết còn thống khổ gấp 10 lần cảm giác, còn không bằng một đau giết hắn tới thông khoái. Phùng Hy Nhi tưởng không có nghe được giống nhau, như điên rồi giống nhau đối với nam tử tay đấm chân đá. Nàng phải vì nhị sư huynh báo thủ, nàng muốn giết cái này xuất sinh. Nắm tay dừng ở trên người thanh âm, ở trong phòng không ngừng mà văng lên, trong đó hỗn loạn nam tử thống khổ gào giống. Nếu không phải trong phòng có trận pháp cấm chế, đã sớm đưa tới vô số người. Hồi lâu, Phùng Hy Nhi mới thở hồn hển dừng tay, nhìn nam tử trong ánh mắt, tràn ngập nồng đầm phẫn nộ, khít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía huyền ca, ta có thể giết hắn sao? Nàng không biết người này đối huyền ca còn có hay không dùng. Xin cứ tự nhiên. Huyền ca không thèm để ý làm thỉnh thủ thế. Nàng đã gặp qua việc này phía sau màn làm chủ giả, căn bản là không cần từ nam tử trong miệng được đến cái gì. Phía trước làm đối phương nói ra thân phận của hắn, chỉ là bởi vì Phùng Hy Nhi muốn biết. Phần 178. Cựu Thiên Tiên Giới 12, Say Vân Linh Thủy. Nghe được Huyền ca nói, Phùng Hi Nhi không chút do dự lấy ra trường kiếm, hướng về nam tử giữa mày đâm tới. Suy. Trường kiếm thật sâu mà hoàn toàn đi vào nam tử giữa mày. Nam tử thống khổ trừng lớn hai mắt, nhìn Phùng Hy Nhi, hồi lâu, hắn mới không cam lòng nhắm hai mắt lại. Nhìn nam tử vô sinh lợi đảo hướng mặt đất, Phùng Hy Nhi giơ tay ném ra một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, thực mau liền đem nam tử toàn bộ nuốt hết, Phùng Hy Nhi trên mặt lộ ra một mặt thoải mái mỉm cười, "Nhị sư huynh, Hi Nhi báo thủ cho ngươi." Thật sâu mà hộc ra một hơi, Phùng Hy Nhi đi đến Huyền Ca đối diện ngồi xuống, "Huyền Ca, cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một lần. Nếu là không có Huyền Ca, Đừng nói nhị sư huynh thủ, ngay cả nàng cũng sớm đã đi đời nhà ma. Huyền ca lắc lắc đầu, ta tới là hướng ngươi cáo tử. Nàng đã cùng viêm nói tốt phải về hàng thiên giới. Như thế nào đột nhiên phải đi? Phùng Hy Nhi kinh ngạc nói. Có một số việc muốn đi xử lý. Huyền ca câu môi cười cười, nói sang chuyện khác nói, ngươi có tìm được tím đan linh tuyết tham sao? Nàng lúc trước đáp ứng quá Phùng Hy Nhi, chỉ cần nàng có thể tìm được tím đan linh tuyết tham, nàng liền giúp nàng cứu cứu luyện chế giải dược. Phùng hy nhi vội vàng gật đầu, tìm được rồi, ta lần này không chỉ có tìm được rồi tím đan linh tuyết tham, ta còn phải tới rồi rất nhiều tiên thảo. Khi nói chuyện, nàng đã từ nhẫn chữ vật chung lấy ra chính mình tính toán đưa cho huyền ca kia một bộ phận, huyền ca, này đó đều là tặng cho ngươi. Ngươi cũng không nên cự tuyệt Nga, bằng không ta chính là muốn tức giận. Huyền ca nhìn về phía trên mặt đất kia một đống tiên thảo, tiên quả, phát hiện trong đó thứ tốt thật đúng là không ít, huyết linh thảo, thanh lang thảo, phượng hỏa linh quả, ngàn linh tham Hảo đi, ta đây liền không khách khí. Nếu Phùng Hy Nhi đều như vậy nói, nàng tự nhiên cũng sẽ không làm ra vẻ. Vốn dĩ liền không cần khách khí sao? Chúng ta là bằng hưu không phải sao? Phùng Hy Nhi cười nói. So với huyền ca cho nàng, nàng cấp mấy thứ này lại tính cái gì? Hơn nữa lần này ở ngàn diệp Vu cốc, nếu là không có huyền ca cho nàng đùa chú cùng đan dược, nàng đã sớm mất mạng. Nào còn có thể được đến mấy thứ này? Nghĩ đến chính mình cuối cùng được đến kêu bình màu đỏ chất lỏng. Phùng Hi Nhi đem trang có màu đỏ chất lỏng bình ngọc đem ra, đưa tới Huyền Ca trước mặt, "Huyền Ca, ngươi xem một chút đây là cái gì?" Huyền Ca tiếp nhận bình ngọc mở ra, nhìn đến bên trong màu đỏ chất lỏng khi, không khỏi sửng sốt một chút, "Đây là say vân linh thủy." Không nghĩ tới Phùng Hy Nhi thế nhưng có như vậy cơ duyên, có thể tìm được say vân linh thủy như vậy thiên địa chí bảo. "Say vân linh thủy? Kia nó có ích lợi gì a?" Phùng Hy Nhi tò mò hỏi. "Mở rộng thức hải, chỉ cần dùng tam tích say vân linh thủy, liền có thể đem thức hải mở rộng gấp đôi. Huyền ca nói. Phùng Hy Nhi ngơ ngác nhìn Huyền ca trong tay bình ngọc, một đôi mắt trùng tràn ngập vẻ khiếp sợ, như vậy như ý ta. Đối với tu sĩ tới nói, thức hải lớn nhỏ, liền quyết định thực sự lực mạnh yếu. Lấy lại tinh thần, nàng lấy ra một con không bình ngọc, đưa cho Huyền ca nói, Huyền ca, ta và ngươi một người nửa bình đi. Thật là hảo đáng tiếc ca. Nếu là lúc ấy có thể nhiều trang mấy bình thì tốt rồi. Huyền ca cười lắc lắc đầu Đem trang có say vân linh tủy bình ngọc đưa trả cho Phùng Hy Nhi, chính ngươi thu, bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn không cần bị người phát hiện. Nhìn đến say vân linh tủy khi, nàng liền nổi lên muốn đi ngàn diệp vũ cốc đi một chuyến ý tưởng. Tuy rằng ngàn diệp vũ cốc mở ra thời gian có hạn chế, nhưng là chỉ cần có thể tìm được chính xác phương vị, nàng liền có thể đi vào. Hơn nữa nàng muốn không phải say vân linh tủy, mà là say vân linh tủy tinh. Huyền ca, ngươi không cần cùng ta khách khí, chúng ta mỗi người nửa bình. Liền như vậy vui sướng quyết định, được không? Phùng Hi Nhi tiếp nhận trang có say Vân Linh Tủy bình ngọc, mở ra trong tay không bình ngọc liền phải bắt đầu phân say Vân Linh Tủy. Cái này ta thật không dùng được, ngươi chỉ cần giúp ta vẽ một chương ngàn diệp vũ cốc bản đồ liền có thể. Ta trước giúp ngươi luyện chế giải rồi đi." Huyền Ca nói. Nàng thức hải đã mở rộng qua rất nhiều lần, cho nên say Vân Linh Tủy đối nàng khởi không đến bao lớn tác dụng. Đương nhiên say Vân Linh Tủy tinh liền bất động, nếu là nàng có thể tìm được say Vân Linh tinh Không chỉ có là nàng thức hải có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ, hơn nữa đối Hàn nhi thức hải cũng có cực đại chỗ tốt. Thấy huyền ca không giống như là ở cùng chính mình khách khí, Phùng Hy Nhi cũng dừng trong tay động tác, vậy ngươi nếu là yêu cầu nói, tùy thời hỏi tam ớn. Huyền ca gật gật đầu, dơ tay tế ra tam đỉnh huyền ngọc đan lô, sau đó đem luyện chế giải dược sở yêu cầu tài liệu, toàn bộ ném vào đan lô bên trong. Đi thiên ngoại chi vực thời điểm, nàng cố ý đi một chuyến vô cấn hải, hái một ít huyết sắc san hô căn cần Tuy rằng huyết sắc san hô độc rất khó giải, nhưng là huyết sắc san hô lại không hi hữu, vô cấn hải đáy biển cơ hồ nơi nơi đều có thể tìm được. Nhìn đến Huyền Ca toàn bộ đem sở hữu tài liệu ném nhập đàn lô, Phùng Hi Nhi có chút sững sở. Nàng tuy rằng không phải luyện đan sư, nhưng là cũng biết luyện đan cần thiết dựa theo trình tự từng bước một tới. Chỉ là Huyền Ca đang ở luyện chế, nàng cũng ngượng ngùng cái dậy. Từ đan lô thượng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Huyền Ca, hắn lúc này biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, cấp như ngôi sao lộng lấy con người. Sáng ngời mà lại tự tin, làm người không khỏi bị nó thật sâu hấp dẫn. Bang! Lò luyện đan cái nắp bay lên, 12 viên lộ ra yêu dị màu sắc đỏ như máu đan dược, từ đan lô chung bay ra, tiến vào huyền ca sớm đã chuẩn bị tốt bình ngọc chung. Phùng Hy Nhi lấy lại tinh thần, nhìn huyền ca trong tay bình ngọc, trong mắt có một màn không thể tin được. Này đan dược là luyện thành sao? Như thế nào sẽ nhanh như vậy? Liên tính là một ít bình thường đan dược, cũng không có khả năng nhanh như vậy đi. Chính là sự thật liền bãi ở trước mắt, không phải do nàng không tin. Phùng Hi Nhi, cái này ngươi cầm. Huyền ca đem trang có đan dược Bình Ngọc đưa tới Phùng Hy Nhi trước mặt. Huyền ca cảm ơn ngươi. Ngươi thật là quá lợi hại. Phùng Hy Nhi cảm kích tiếp nhận Bình Ngọc, nhớ tới chính mình còn không có cấp Huyền ca vẽ bản đồ, vội vàng lấy ra một quả ngọc giản khắc hòa lên. Huyền ca, cái này chính là ngàn diệp vu cốc bản đồ, ta phải đến xây vân linh tủy vị trí cũng đều vẽ ra tới, ngươi xem một chút đi. Nếu có cái gì không rõ địa phương, có thể hỏi ta. Phùng Hy Nhi cười, đem vẽ tốt bản đồ ngọc giản đưa tới huyền ca trước mặt. Hảo. Huyền ca cười nhạt gật đầu một cái, dối tay tiếp nhận bản đồ ngọc giản. Đại khái nhìn một lần, đem bản đồ ngọc giản thu lên. Bản đồ vẽ thập phần kỹ càng tỉ mỉ, không chỉ có đem say vân linh tủy nơi vị trí đánh dấu ra tới, ngay cả cái khác tiên thảo nơi vị trí cũng đều đánh dấu ra tới. Huyền ca, ta đây đi trước cứu cứu nơi đó. Phùng Hy Nhi đứng lên nói. Tuy rằng rất tưởng cùng Huyền Ca nhiều ở chung trong chốc lát, nhưng là cứu cứu đồng dạng quan trọng, chỉ có đem cứu cứu trên người độc tẩy bỏ, nàng mới có thể an tâm. Ân. Huyền Ca gật đầu, cũng đi theo đứng lên. Đã có ngàn diệp vu cốc bản đồ, Tiêu tự nhiên là muốn đi một chuyến ngàn diệp vu cốc. Quyển sách từ Tiêu tương thư viện nổi phát, xin đừng đăng lại. Cửu Thiên tiên Giới 13, tiêu ta một tiếng lao công. Huyền Ca cùng viêm tử kim linh nốc thiếu vương bối thượng nhảy xuống, đi đến ngàn diệp vu cốc cửa cốc trước. Nhìn về phía kia sớm bị trận pháp cấm chế giấu đi cửa cốc. Viêm, ngươi có thể mở ra sao? Huyền ca quay đầu nhìn về phía viêm hỏi. Cái này trận pháp cấm chế cấp bậc rất cao, lấy nàng hiện tại trận pháp trình độ muốn mở ra cũng không dễ dàng. Viêm câu môi tả mị cười, tự nhiên, xem lão công liền hảo. Láo công cái này xưng hô là hắn đi địa cầu thời điểm nghe được, vừa mới cái này xưng hô đột nhiên ở hắn trong đầu hiện lên, liền thuận theo tự nhiên nói ra. Dù sao hắn sớm hay muộn đều sẽ trở thành tiểu ca ca lao công. Huyền ca hờn dỗi chừng mắt nhìn viêm liếc mắt một cái. Bất quá trong lòng đối với cái này sưng hô lại không bài xích. Viêm thấy thế, yêu nghiệt trên mặt nở rộ ra một mặt sán lạn tươi cười. Hắn dỗi tay một câu, đem huyền ca câu nhập chính mình trong lòng ngực. Dùng hắn kiếp như đàn vi ố lông từ tính tiếng nói ở huyền ca bên thai nhẹ ngữ nói. Lao bả. Kêu một tiếng lao công nghe một chút. Ai lý ngươi? Huyền ca đỏ mặt đẩy ra viêm. Bất quá hai người chi gian khoảng cách cũng không có cách ra nhiều ít, nàng vẫn như cũ còn ở hắn trong lòng ngực Ta là ngươi lão công, ngươi không để ý tới ta lý ai a Viêm cười càng là quyến rũ. Mới không phải đâu. Huyền ca thẹn thùng trắng viêm liếc mắt một cái, tâm không khỏi bang bang. thằng nhảy. Tiểu ca ca, ngươi không chạy thoát được đâu, ngươi đời này chú định là lao bà của ta. Viêm hẹp dài mắt tím tà tà khơi mạo, nghiêm túc nhìn Huyền ca nói. Huyền ca nghe vậy, tâm khẽ run lên trong mắt xẹt qua một tia yêu thương cùng do dự. Đã từng hiên viên xé trời cũng từng như vậy đối nàng nói qua, ca nhi, ngươi lời này chú định là của ta, ngươi không chạy thoát được đâu. Chính là kết quả lại là như vậy tàn nhẫn, nàng thật sự muốn lại một lần đem chính mình tâm giao ra đi sao. viết mắt tím hơi hơi nheo lại, túi đầu, hôn lên huyền ca môi đỏ, hắn là hắn, ta là ta, ngươi không chuẩn hoài nghi ta trở về sau nhìn thấy hiên viên xé trời, hắn nhất định sẽ vì tiểu ca ca lấy lại công đạo. Bá đạo dần dần thâm nhập Hắn mỏng lạnh mà mềm mại môi dán sát ở nàng trên môi, hàm chứa nàng môi đỏ tinh tế nhóm nháp, kia ma mị ướt át đầu lưới linh hoạt tham nhập nàng trong miệng, gắt gao dây dưa nàng hồng nhạt cái lưới. Huyền Ca chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, thân thể mềm giống như một bãi xuân thủy, hòa tan ở hắn cường tráng khuỵu tay trung, môi gian nhịn không được phát ra một tiếng. viên mắt tím trở nên càng ngày càng u ám, hôn cũng trở nên càng ngày càng cuồng dã. Hồi lâu, hắn mới vừa lòng bung ra Huyền Ca kia đã bị hắn hôn có chút sưng đỏ môi, liếm liếm môi ta mị nói, lao bà hương vị chính là hảo. vừa mới hắn thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn nàng, bất quá hắn vẫn là cố nén chính mình xúc động. hắn muốn đem sở hữu tốt đẹp đều lưu đến bọn họ đêm động phòng hoa trúc. lưu manh, huyền ca xấu hổ buồn bực chừng mắt nhìn viêm liếc mắt một cái, quay đầu không hề để ý đến hắn, bất quá tâm lại khó có thể bình tĩnh. lao bà, đời này ta chỉ đối với ngươi lưu manh. viêm tả cười ở huyền ca vành thai thượng khẽ cắn một ngụm, dùng vô cùng nghiêm túc ngữ khí nói, ta yêu ngươi. Ngắn ngủn ba chữ làm huyền ca tâm giống như bị sấm đánh một chút giống nhau, nàng quay đầu nhìn về phía viêm, vừa lúc đối thượng hắn cặp kia sâu thẳm mà lại nghiêm túc mắt tím. Viêm rối tay kéo huyền ca tay, đem nó đặt ở chính mình ngực, nghiêm túc nói, ngươi có thể cảm nhận được nó đang ở vì ngươi nhảy lên sao. Cho ta một cái cơ hội hảo sao. Nhìn viêm cặp kia nghiêm túc mà lại mê người mắt tím, huyền ca giống như chứ ma giống nhau, không khỏi khẽ gật đầu. Viêm câu môi cười, lại lần nữa thật mạnh hôn một cái huyền ca môi bà. Chúng ta đi hàng thiên giới sau liền thành thân đi. Người trước mở ra cái này trận pháp. Huyền ca đỏ mặt chuyển khai tâm mắt, nói sang chuyện khác nói. Tuân mệnh lao bà. Viêm tà ta cười, đồng thời hắn vung tay lên, giải ra vài lần trận kỳ. Không phản đối chính là đồng ý, đợi sau khi trở về, hắn nhất định phải hảo hảo chuẩn bị một chút bọn họ hôn lễ mới được. Trận kỳ rơi xuống, một trận ầm ầm ầm thanh ầm vang lên, ngay sau đó, một cổ xương trắng từ cửa cốc bước lên dựng lên, xương trắng lợn lờ, như mộng như ảo. Theo sương trắng dần dần tan đi, một cái sâu thảm thông đạo xuất hiện ở hai người trước mặt. Lão bà, chúng ta vào đi thôi. Viêm lôi kéo huyền ca tay, cùng nàng cùng nhau hướng về ngàn diệp thu cốc đi đến. Ngàn diệp thu cốc thập phần rộng lớn, sơn xuyên biển rộng, con sông rừng rậm, so với bên ngoài thế giới tới nơi này không hề thua kém sát. Lấy huyền ca cùng viêm cường đại thần thức, thế nhưng cũng vô pháp dùng thần thức lập tức đem nơi này thu hết đáy mắt. Dựa theo phùng hy nhi sở cấp bản đồ, Huyền ca cùng Viêm một đường tìm kiếm qua đi, tìm được rồi không ít chân quý tiên thảo, tiên thực, còn có một ít luyện khí tài liệu. Không sai biệt lắm một ngày sau, Huyền ca cùng Viêm rốt cuộc đi tới say Vân Linh Tủy nơi địa phương. Rất xa, Huyền ca liền nhìn đến màu đỏ say Vân Linh Tủy từ khe đá trung chậm rãi chảy ra, ngưng tụ, sau đó nhỏ giọt ở dưới thạch tảo trung. Phần 179. Thạch tảo không phải rất lớn, không sai biệt lắm 3 thước tả hữu, lúc này thạch tảo trung đã tổn trữ hơn phân nửa tảo Xay Vân Linh Tủy. Huyền Ca vui sướng cười, đi ra phía trước, nàng đã ở thạch tào hạ phát hiện đại lượng say vân linh tùy tinh. "Lão bà, này đó thể lực sống giao cho lão công làm liền hảo." Viêm cười nói. Đồng thời hắn đã dùng thần thức bao lấy trang có say vân linh tùy thạch tào, đem nó đưa vào tím diệp không gian. Theo thạch tào bị di đi, từng viên màu đỏ tươi tinh thể xuất hiện ở huyền Ca cùng Viêm trước mặt, tinh thể tản ra yêu dị hương mang, thập phần rực rỡ lóa mắt. Quả nhiên là say vân linh tùy tinh. Huyền Ca vui vẻ nói: Có say vân linh tùy tinh, nàng thức hải liền lại có thể mở rộng. Viêm dơ tay thu hồi say vân linh tùy tinh, lại lần nữa dùng thần thức cẩn thận quét chung quanh một vòng, không có lại phát hiện cái gì, Lão bà, chúng ta đi không gian tu luyện đi. Hắn biết nàng hiện tại nhất tưởng chính là đề cao thực lực của chính mình. Ân. Huyền ca cười gật đầu, xoay người tiến vào tím diệp không gian. Viêm dơ lên một mặt sán lạn mỉm cười, cũng đi theo tiến vào tím diệp không gian. Xem ra nàng đã thói quen lão bà cái này xưng hô Thời gian giống như bóng câu qua khe cửa, ba ngày thời gian dây lát tức quá. Huyền ca tử tu luyện chung rời khỏi, lúc này nàng tu vi tuy rằng còn không có đột phá tiên quân cấp bậc, nhưng là bởi vì thần thức mở rộng, nàng tu vi đã trở nên càng thêm ngưng thật, thực lực so với tiên quân tới cũng không hề thua kém sát. Viêm đánh giá một chút huyền ca, cười nói, thực lực không tồi. Bất quá muốn trở thành cường giả chân chính còn cần tiếp tục nỗ lực. Đương nhiên, có lao công ở những cái đó đối phó người xấu thể lực sống, liền giao cho Lão Công hảo. Huyền ca hờn dỗi trắng viêm liếc mắt một cái, chúng ta khi nào đi hàng thiên giới. Nàng đã gấp không chờ nổi muốn thấy nàng người nhà. Chỉ cần lao bà một câu, tùy thời đều có thể xuất phát. Bất quá lao bà đến đáp ứng lao công ta một sự kiện. Viêm gợi lên môi mỏng tà tà cười nói, mắt tím trung hiện lên một tia rảo hoạt. Chuyện gì? Nhìn đến viêm biểu tình, huyền ca liền biết hắn sẽ không đánh cái gì ý kiến hay. Viêm ha hả cười, đồng nhiên túi người tiến lên, têu ta một tiếng lao công. Cựu thiên tiên giới 14. Phượng tộc. Huyền ca tim đập không khỏi nhanh hơn vài phần, đỏ mặt thẹn thùng liếc viêm liếc mắt một cái, ta còn là một người đi hảo. Tuy rằng trong lòng cũng không bài xích lão công cái này xưng hô, nhưng là làm nàng hô lên khẩu nàng nhưng làm không được, nàng ra mặt mới không có viêm như vậy hầu. Viêm có chút thất vọng thở dài một hơi, vẻ mặt đau khổ hủy khuất nhìn huyền ca, lão bà, ngươi liền tính không thể thỏa mãn ta này một cái nho nhỏ nguyện vọng, cũng không thể ném xuống lão công ta mặc kệ à, lão công ta chính là sẽ thương tâm. Cái này tiểu không lương tâm, về sau có cơ hội hắn phi làm nàng tiêu hắn một trăm lần lao công không thể. Ai làm chính ngươi muốn để điều kiện? Huyền ca hờn dỗi hừ một tiếng, con mắt sáng trung tràn đầy ý cười. Hảo đi, lần này tính ta sai rồi. Lão bà nghĩ muốn cái gì thời điểm xuất phát, lao công ta tùy thời lợi mệnh. Nhìn đến huyền ca trong mắt ý cười, viêm cúi đầu ở nàng đôi mắt thượng hôn một cái, mắt tím trung tràn đầy sủng nịch chi sắc. Đây là hắn lần đầu tiên yêu một người. Nguyên lai ái một người thật sự có thể ái đến trong xương cốt, ái đến chỉ cần nhìn đến nàng vui vẻ, hắn cũng sẽ đi theo vui vẻ. Huyền Ca cười trắng viêm liếc mắt một cái, rồi tay nghịch ngợm méo một chút hắn mặt, lấy mệnh lệnh miệng lươi nói, kia hiện tại liền xuất phát đi. Nàng phát hiện từ cùng viêm ở bên nhau sau, nàng trở nên hoạt bát không ít. Tuân mệnh ta nữ vương đại nhân. Viêm cười làm cái đồng tử con lễ, gọi ra Kim Linh Ngọc thiếu vương, viêm một phen bế lên Huyền Ca, nhảy thân bay lên Kim Linh Ngọc thiếu vương bối. Theo một tiếng thiết dài Kim linh ngốc thiếu vương có hai người nhanh chóng hướng về không trung bay đi. Càng là tới gần giới diện cái chán, trung quanh áp suất không khí lực liền càng là cường đại. Huyền ca tu vi tuy rằng đã sắp đạt tới tiên quân cấp bậc, nhưng là chung quanh cường đại áp lực, vẫn là làm nàng có loại thở không nổi cảm giác. Chính mình trung quy vẫn là quá yếu. Viêm dơ tay đánh ra một cái phòng ngự cái chán, đem huyền ca cùng kim linh ngốc thiếu vương bao phủ ở trong đó. Sau đó hắn đôi tay dùng sức một xé, đi thông hư không giới diện cái chán thượng lập tức liền xuất hiện một cái một mét dài hơn khẩu tử sắc bén lưỡi dao gió ở không gian chung khắp nơi bắn phá dầm dạp đánh vào phòng ngự cái chắn thượng phát ra từng đạo ken ken tiếng động viêm một tay vung lên chung quanh lưới dao gió trong nháy mắt liền biến thành hư vô biến mất vô tung vô ảnh tiếp theo hắn tay vùng huyền ca cùng kim linh ngốc thiếu vương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt thân thể một nhẹ trước mặt cũng đã biến thành vô tận hư không liếc mắt một cái nhìn lại từng viên bất quy tắc tinh cầu cùng thiên thạch phiêu phù ở trong hư không cho người ta một loại thần bí cảm giác hướng cái kia phương hướng phi viêm chụp một chút kim linh nóc thiếu vương đầu mệnh lệnh nói lấy kim linh nóc thiếu vương hiện tại thực lực so với tiên thuyền tốc độ cũng chút nào không chậm là kim linh nóc thiếu vương lên tiếng vội vàng dương cánh hướng về viêm theo như lời phương hướng bay đi vô tận trong hư không một con thuyền thật lớn tiên thuyền chính đều tốc đi tới hai gã diện mạo tuấn tú nam tử chính song song ngồi ở tiên thuyền bong tàu thượng biên uống rượu biên thưởng thức trong hư không phong cảnh Đại ca, chúng ta ở trên hư không trung đều lâu như vậy, liền thánh cây có bóng tử đều không có nhìn thấy, nếu không chúng ta vẫn là tìm khác lễ vật đi. Áo tím nam tử uống xong ly chung rượu nói. Lần này hắn cùng đại ca ra tới là vì giúp mẫu thân tìm kiếm quà sinh nhật, chính là mắt thấy mẫu thân sinh nhật liền sắp tới rồi, bọn họ muốn tìm thánh thụ, lại liền bóng dáng đều không có nhìn đến. Bạch ý lìa nam tử khẽ như mày, ngửa đầu một ngụm uống xong ly chung rượu, lại chờ nửa tháng, nếu là tìm không thấy lại nói. Thánh thụ là từ thiên địa tiên khí tẩm bổ mà thành, tuy rằng lược thua kém tứ đại thần thụ, nhưng là cũng là thiên địa trí bảo, toàn bộ tiên giới cũng chỉ có như vậy một cây. Lúc trước, hắn chính là được đến một chương đồ, mới biết được thánh thụ tồn tại. Với lúc gặp mẫu thân 200 tuổi sinh nhật, hắn liền nghĩ đem thánh thụ đưa cho mẫu thân làm sinh nhật lễ vật. Chỉ là bọn hắn đều tìm kiếm không sai biệt lắm nửa năm, vẫn như cũ không có nhìn thấy nửa điểm thánh cây có bóng tử. Đại ca, ngươi xem nơi đó. Áo tím nam tử nhìn đến cưới kim linh ngốc thiếu vương huyền ca cùng viêm, hơi kinh hãi, dơ tay chỉ hướng về phía hai người. Này trong hư không như thế nào sẽ có người. Bạch ý lì nam tử cũng thấy được huyền ca cùng viêm, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Này hai người có thể ở trên hư không chung phi hành, nghĩ đến tu vi nhất định không thấp. Nhìn đến tiên trên thuyền hai gã nam tử, huyền ca cùng viêm nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai vị nếu là không chê, nhưng tới chúng ta tiên trên thuyền làm khách. Áo tím nam tử đứng lên người chắp tay đối Huyền ca cùng Viêm nói, "Không biết vì cái gì, hắn đối tên kia diện mạo Tuyệt Mỹ, thân xuyên áo bào trắng thiếu niên có loại mạc danh hảo cảm." Bạch Đế Liễu nam tử nhìn đến Huyền ca, cũng có loại thân thiết cảm giác, cho nên đối với đệ đệ đề nghị cũng không có đưa ra phản đối. Huyền ca hồi lấy cười, giơ tay đối với áo tím nam tử cùng một chút tay, "Vậy đa tạ. lão bà, ngươi sẽ không coi trọng này hai cái tiểu tử thối đi." Viêm vẻ mặt ghen tuông nhìn Huyền ca. Huyền ca vô ngữ trắng Viêm liếc mắt một cái, Ta chỉ là đối bọn họ có loại thân thiết cảm giác, ta đoán bọn họ hẳn là phượng tộc người. Nhìn thấy này hai gã nam tử thời điểm, nàng liền có loại thân thiết cảm giác, loại cảm giác này đến từ chính nàng huyết mạch. Vậy ngươi không thể nhiều xem bọn họ. Viêm bá đạo nói. Huyền ca khẽ thở dài một hơi, bất đắc di lắc lắc đầu, đã biết. Thật đúng là cái bình giấm chua, bất quá nàng trong lòng lại có loại ngọt ngào cảm giác, bị người để ý thật sự thực hảo. Huyền ca cùng viêm tử kim linh ngốc thiếu vương bối thượng nhảy xuống. Dừng ở tiên thuyền phía trên, quay rời Nàng hiện tại chỉ muốn biết Trước mặt này hai gã nam tử có phải hay không phượng tộc người Hai vị mời ngồi Áo tím nam tử cười đối huyền ca cùng viêm làm một cái mời thủ thế Bạch đi ghi nam tử lấy ra hai chỉ chén rượu Giúp huyền ca cùng viêm các đổ một ly Đưa tới hai người trước mặt Mạng muội hỏi một câu Hai vị đến từ phương nào Hắn nhất muốn biết vẫn là huyền ca lai lịch Huyền ca cười nhạt đối bạch đi ghi nam tử gật đầu một cái Tiếp nhận trong tay hắn chén rượu Chúng ta vừa mới từ thủy thiên giới ra tới, hiện tại tính toán đi hàng thiên giới. Ta cùng ta đại ca đều là đến từ phong thiên giới. Ta kêu Phượng Vũ, hắn là ta đại ca Lăng Vân, không biết hai vị như thế nào xưng hô. Phượng Vũ cười hỏi. Huyền ca, viêm. Huyền ca cũng báo ra nàng cùng viêm tên. Lăng Vân trầm trước một lát hỏi, người cùng hàng thiên giới huyền gia có quan hệ gì? Hắn là Phượng tộc người, tự nhiên biết hàng thiên giới huyền gia chính là Phượng Hoàng Năm trong tộc Thanh Loan nhất tộc. Phượng Hoàng có 5 tộc. Phân biệt vì huyền non, chu tước, thanh loan, nhạc chạc cùng thiên Nga. Chỉ là theo thời gian biến thiên, hiện giờ phượng tộc đã chỉ còn lại có tam tộc. Hắn biết nói, cũng chỉ có bọn họ chu tước nhất tộc cùng hàng thiên giới thanh loan nhất tộc, còn có một cái nhạc trạc nhất tộc, hắn chỉ là nghe mẫu thân đề qua một ít, cũng không biết bọn họ hiện tại ở thiên giới cái nào giới diện. Ta là huyền gia đương nhiệm thánh chủ huyền nếu thủy người nhà. Huyền ca mỉm cười nói. Từ lăng vân hỏi chuyện, nàng liền có thể khẳng định hắn cũng là phượng tộc người. Hơn nữa rất có khả năng chính là chu tức nhất tộc đương nhiệm thánh chủ Phượng Lan Quynh người nhà. Nguyên lai like, ngươi thật là thanh loan tộc người A. Phượng Vũ Kinh hỉ nói, ta cùng đại ca là chu tức nhất tộc, chúng ta mẫu thân là Phượng Lan Quynh, không biết ngươi có hay không nghe nói qua. Tự nhiên nghe nói qua, chỉ là vẫn luôn đều không có cơ hội có thể cùng nàng gặp nhau. Huyền ca trong giọng nói mang theo một tia sùng bái. Đối với Phượng Lan Quynh, nàng là thập phần ngưỡng mộ. Lần này vừa lúc là ta mẫu thân 200 tuổi sinh nhật. Nếu là ngươi không có chuyện nói, có thể cùng chúng ta cùng đi phong thiên giới đi dạo. Phượng Vũ đề nghị nói. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy mặt khác phượng tộc, tự nhiên rất là vui vẻ. Tin tưởng mẫu thân nhìn thấy huyền ca, cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Lăng Vân đối với đệ đệ đề nghị cũng không có phản đối, mỉm cười nhìn huyền ca chờ hắn trả lời. Bởi vì huyết mạch cảm ứng, hắn cũng không có hoài nghi quá huyền ca thân phận. Hảo A. Huyền ca gật đầu đáp. Nàng thật sự rất tưởng nhìn xem. Phượng Lan Khuynh có phải hay không thật sự như trong truyền thuyết giống nhau. Bất quá các ngươi đến trước chờ chúng ta một đoạn thời gian, chúng ta đang tìm tìm thánh thụ, bởi vì chúng ta tính toán đem nó đưa cho mâu thân làm quả sinh nhật. Lăng Vân có chút xin lỗi nói. Không quan hệ, chúng ta có thể cùng các ngươi cùng nhau tìm. Huyền ca mỉm cười nói. Đồng thời trong lòng cũng nghĩ đến, chính mình nên đưa Phượng Lan Khuynh cái gì quả sinh nhật. Lúc này, hàng thiên giới huyền ra, cũng ở bận rộn. Lần này Phượng Lan Khuynh 200 tuổi sinh nhật. Bọn họ huyền ra cũng thu được tin tức, đều là phượng tộc, bọn họ tự nhiên là muốn đi chúc mừng một phen. Nương! Ngài có thể cảm ứng được ca nhi hiện tại ở địa phương nào sao? Huyền lánh huyền vẻ mặt chờ mong nhìn huyền nếu thủy. Đối với ca nhi cái này duy nhất muội mội, hắn là đau đến tâm khảm. Nếu không phải lúc trước mâu thân hạ nghiêm lệnh, không chuẩn bọn họ đi trời cao giới vấn an ca nhi, bọn họ huynh đệ ba cái đã sớm chạy tới. Nên gặp mặt thời điểm tự nhiên sẽ nhìn thấy. Huyền nếu thủy đạm thanh nói. Ca Nhi là nàng nữ nhi duy nhất, nàng lại như thế nào sẽ không đau. Huyền lãnh hiên quay đầu nhìn về phía một bên Huyền lãnh nạo cùng Huyền lãnh dập bất đắc dĩ buông tay. Mẫu thân không chịu nói, hắn cũng không có cách nào. Huyền lãnh nạo cùng Huyền lãnh dập khẽ thở dài một hơi. Vốn dĩ bọn họ tưởng sấn mẫu thân hai ngày này tâm tình hảo, hỏi thăm một chút Ca Nhi tin tức, hiện tại xem ra muốn sớm ngày nhìn thấy Ca Nhi ý tưởng lại muốn thất bại. Ở xa xôi trời cao giới, Huyền Thiên Tông hai ngày này cũng thập phần náo nhiệt. Bởi vì bọn họ tông chủ hiên viên sẽ trời, vào tháng sau đầu tháng, sắp nên thú mạc Tuyết Tông tông chủ Dương Minh Vũ nữ nhi Dương Trinh Nhi. Nhìn trong viện chói mắt lùa đỏ, Ngọc Phỉ Tuyết một khuôn mặt dữ tợn giống như ma quỷ, nàng hung ác nhìn chằm chằm trong lòng ngực nữ hoa, hận không thể đem nàng bóc chết. Nếu không phải nàng sinh cái này không thể tu luyện phế vật, sẽ trời lại như thế nào sẽ cưới người khác. Phần 180. Nghe được nơi xa truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, Ngọc Phỉ Tuyết vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, nhìn đến người tới trên mặt lập tức lộ ra một màn sán lạn mỉm cười, bước nhanh lên hướng về phía người tới, "Sẽ trời." Ân Hiên Viên xé trời nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, lướt qua Mộng Phỉ Tuyết hướng về chính mình tầm điện đi đến. Đối với Mộng Phỉ Tuyết, hắn hiện tại đã không ái. Nếu không phải bởi vì nàng sinh cái kia phế vật, hắn lại như thế nào trở thành toàn bộ tiên giới trò cười? Ở tiên giới liền tính giống nhau bình dân, cũng là sẽ không sinh một cái không thể tu luyện phế vật. Mộng Tuyết vội vàng chạy đến Hiên Viên xé trời phía trước, ngăn cản hắn đường đi. Sẽ trời, ngươi không cần không để ý tới ta hảo sao. Nhiều nhi nàng không thể tu luyện, chúng ta còn có thể sinh mặt khác hải tử, chúng ta tiếp theo cái hải tử nhất định sẽ không còn như vậy. Nàng cùng hắn tư chất đều là độc nhất vô nhị, nàng thật sự không rõ, chính mình vì cái gì sẽ sinh một cái không thể tu luyện phế vật. Tránh ra, hiên viên sẽ trời trầm dọng quát. Hắn đã thỉnh trời cao giới nổi tiếng nhất đan thánh giúp ngọng phỉ tuyết xem qua, Ngộ phỉ tuyết bởi vì thể chất đặc thù, liền tính nàng lại lần nữa sinh dưỡng. Vẫn như cũ còn sẽ sinh cái phê vật. Hán huyền thiên tông chính là trời cao giới đệ nhất đại tông, sao có thể bởi vì một nữ nhân nối nghiệp không người. sẽ trời, người đã nói sẽ yêu ta cả đời, ô ô ô mộng phỉ tuyết rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Nguyên tưởng rằng nàng chỉ cần trừ bỏ huyền ca, nàng là có thể đủ kê cao gối mà ngủ. Chính là nàng lại thua ở hiện thực trước mặt. Tránh ra. Đừng làm cho ta nói lần thứ ba. Hiên viên sẽ trời không kiên nhẫn quát. Đối với mộng phỉ tuyết, Hắn ngay từ đầu tự nhiên là thích, chỉ là nàng từ nghe được hắn muốn cưới Dương Trinh Nhi sau liền mỗi ngày cùng hắn nháo, dần dần mà làm hắn đối nàng những cái đó tình ý cũng bắt đầu chậm rãi biến mất, thậm chí trở nên phiền chán lên. Ngộp Phỉ Tuyết dùng sức cắn cắn môi, thật sâu mà nhìn Hiên Viên xé trời liếc mắt một cái. Ốp Hiên Viên nhiều nhi hướng về một bên di động vài bước. Hiên Viên xé trời liền xem đều không có lại xem Ngộp Phỉ Tuyết liếc mắt một cái, nâng bước liền hướng về chính mình tẩm điện đi đến. Nhìn Hiên Viên xé trời bóng dáng. Mộng phỉ tuyết trong mắt tràn đầy không cam lòng chi sắc. Không được, nàng không thể như vậy ngồi chờ chết đi xuống, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp vãn hồi sẽ trời đối nàng ái. Đến nỗi cái kia Dương Trinh Nhi, chỉ cần nàng dám gả tiến huyền thiên tông, nàng khiến cho nàng biết cái gì kêu sống không bằng chết. Dám cùng nàng đoạt nam nhân, quả thực chính là tìm chết. Nhìn sâu thẳm, mênh mông vô bờ mê mang hư không, phượng vũ bất đắc di lắc lắc đầu. Đại ca, chúng ta trở về đi, xem ra là tìm không thấy. Hảo. Lăng Vân đen như mực sắc trong mắt cũng có một tia thất vọng chi sắc. Tuy rằng còn tưởng tiếp tục tìm kiếm, nhưng là sợ lại không chạy trở về, liền tới không kịp tham gia mẫu thân sinh nhật yến. Từ từ, huyền ca mở miệng gọi lại đang muốn không chế tiên thuyền trở về địa điểm xuất phát Lăng Vân. Làm sao vậy? Người phát hiện cái gì sao? Lăng Vân cùng Phượng Vũ đồng thời hỏi. Ta thấy được một cây kim sắc thụ, chỉ là kia cây như ẩn như hiện, vẫn luôn đều ở thay đổi vị trí, không biết có phải hay không các ngươi muốn tìm thánh thụ. Huyền ca hỏi, bắt đầu nàng cho rằng chính mình là hoa mắt nhìn lầm rồi, vài lần xác nhận sau, mới xác định kia thật là một thân cây. Đúng vậy, nó ở nơi nào? Lăng Vân trong mắt tràn đầy kinh hỉ, kích động mà cầm Huyền ca cánh tay. Hắn tìm lâu như vậy, rốt cuộc muốn tìm được thanh thụ. Viêm tiến lên một bước, một phen nhắc tới Lăng Vân, đem hắn ném hướng một bên, muốn nói lời nói phải hảo hảo nói chuyện, động tay động chân làm gì? Tiểu ca ca chính là hắn lão bà, hắn mới sẽ không làm nam nhân khác đối nàng động tay động chân chẳng sợ một cây tóc cũng không chuẩn, phượng vũ bất mãn chừng mắt nhìn viêm liếc mắt một cái, chỉ là viêm thực lực sâu không lường được, hắn chỉ có thể giận mà không dám nói gì, quay đầu nhìn về phía huyền ca hỏi, huyền ca, ngươi thật sự nhìn đến thánh thụ sao? cái này đưa cho mẫu thân lễ vật có rơi xuống, huyền ca cười gật đầu một cái, giơ tay chỉ một phương hướng nói, liền bên phải phía trước, thánh thụ tuy rằng là thứ tốt, bất quá tái hảo đồ vật, không phải nàng, nàng cũng là sẽ không mơ ước, càng không cần phải nói thánh thụ vẫn là đưa cho nàng nhất sùng bái người kia. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Cựu thiên tiên giới 15, Phong thiên giới. Phượng Vũ cùng Lăng Vân theo Huyền Ca ngón tay phương hướng phóng xuất ra thần thức, không bao lâu, bọn họ quả nhiên cũng thấy được Huyền Ca theo như lời kia cây là thánh thụ. Phượng Vũ vui vẻ nói. Lăng Vân trên mặt cũng lộ ra vui vẻ mà tươi cười, vẻ mặt kinh hỉ dùng thần thức quan sát đến kia cây kim sắc đại thụ, Tiểu Vũ, khống chế tiên thuyền tốc độ cao nhất hướng về thánh thụ phương hướng đi tới. Là Phượng vũ vội vàng đáp, đồng thời dùng thần thức khống chế tiên thuyền hướng về thánh thụ nơi phương hướng nhanh chóng đi tới. Không bao lâu, một cây thật lớn kim sắc đại thụ liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, nồng đậm tiên khí tử trên cây phát ra mà ra, trên cây còn treo chín viên kim sắc quả tử, quả tử tản ra mê người quả hương, làm người thèm nhỏ dãi. Ta vừa mới quan sát quá, này cây mỗi quá một nén nhang, liền sẽ biến mất một lần, đồng thời cũng sẽ thay đổi một lần phương vị. Huyền ca nói. Phía trước nàng phát hiện này cây thời điểm, vừa lúc là này cây sắp biến mất thời điểm, cho nên ở thụ lần thứ hai sau khi xuất hiện, nàng liền cẩn thận quan sát quá này cây di động quỹ đạo. Đang nói, thánh thụ thân ảnh lại một lần trở nên mơ hồ, sau đó biến mất không thấy. Không thấy. Phượng Vũ dùng thần thức nhìn quét bốn phía, lại cái gì đều không có phát hiện, giống như vừa mới hắn nhìn đến cũng chỉ là ảo giác. Lăng Vân quay đầu nhìn về phía huyền ca, huyền ca hơi hơi dương ngôi, chỉ hướng đông bắc giác phương hướng. Nếu ta phỏng chừng không có sai nói Tiếp theo nó hẳn là sẽ xuất hiện ở nơi đó Lăng Vân cười gật đầu một cái Đối với huyền ca nói Hắn cũng không có hoài nghi Nếu là huyền ca muốn kêu cây thánh thụ Vừa mới liền sẽ không nói cho bọn họ thánh thụ nơi vị trí Tiểu vũ bắt đầu chuẩn bị Hắn được đến kia trương trên bản vẽ có đảo lấy thánh thụ biện pháp Là Phượng vũ vội vàng chuẩn bị sẵn sàng Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào huyền ca theo như lời phương hướng Chỉ cần thánh thụ vừa xuất hiện Hắn cùng đại ca liền sẽ lập tức nhằm phía thánh thụ đem nó đào đi thời gian một phút một giây sói mòn một nén nhang thời gian hơi nháy mắt tức quá đột nhiên trong hư không một trận gợn sóng độ nhạo tiếp theo liền nhìn đến thánh thụ lại một lần hiện ra từ một cái mơ hồ bóng dáng chậm rãi trở nên rõ ràng lên Lăng Vân cùng Phượng Vũ ở cùng thời gian bay vọt mà ra hướng về thánh thụ phóng đi chỉ là hai người vừa mới ở thánh thụ trước rơi xuống liền có một đạo bóng dáng cũng vọt tới thánh thụ trước mặt đợi cho người nọ rơi xuống Mọi người mới thấy rõ ràng, đây là một người thân xuyên thanh y lìa, diện mạo mạo mỹ tuổi trẻ nữ tử. Này cây bản tôn coi trọng, người không liên quan cấp bản tôn tránh ra. Thanh y rỉ nữ tử vô cùng cao ngạo bệ nghệ lăng vân hai huynh đệ, lấy mệnh lệnh miệng ngươi nói. Rõ ràng là chúng ta tới trước dưới tầng cây, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Phượng Vũ tức giận mà trừng mắt thanh y rỉ nữ tử. Hắn ghét nhất chính là loại này tự cho là đúng người, hắn mẫu thân thực lực so nàng cao nhiều. Nhưng là hắn mâu thân lại trước nay sẽ không ủy thế hiếp người. Thanh y ghi nữ tử lạnh lùng cười, dơ tay vung lên, thực nhẹ nhàng liền đem lăng vân cùng phượng quạt lông bay đi ra ngoài, không có thực lực cũng dám ở bản tôn trước mặt rong dài, thật là không biết sống chết. Huyền ca dơ tay một quyển, đem lăng vân cùng phượng vũ cuốn về tới tiên trên thuyền, năng mục nhìn về phía thanh y ghi nữ tử, ngươi là thanh long tộc người. Nữ tử này trên người có cùng phương đông tiêu dao tương đồng hơi thở, nếu nàng không có đoán sai nói Đối phương hẳn là chính là thanh long nhất tộc người Thanh y ghi nữ tử đôi mắt hơi hơi nhíu lại Con ngươi hiện lên một tia kinh ngạc Ngươi như thế nào sẽ biết Nàng là thanh long nhất tộc tứ công chúa Lần này ra tới là vì tìm kiếm ma linh chi thụ Chỉ là nàng tìm sắp 3 năm Một chút ma linh chi thụ tin tức đều không có Vừa mới nhìn đến thánh thụ thời điểm Nàng còn tưởng rằng là ma linh chi thụ Cho nên liền đuổi lại đây Bất quá đang tới gần sau mới biết được Này cây cũng không phải nàng muốn tìm ma linh chi thụ Tuy rằng có chút thất vọng, nhưng là có chút ít còn hơn không. Hơn nữa thánh thủ cũng coi như trong thiên địa chí bảo. Phương Đông tiêu giao cùng ngươi là cái gì quan hệ? Được đến chính mình muốn đáp án, Huyền ca tiếp tục hỏi. Ngươi nhận thức ta đại ca. Cái này thanh ý ghi nữ tử liền càng thêm kinh ngạc. Xem như đi. Huyền ca câu môi nói. Nàng cùng Phương Đông tiêu giao cũng, cũng chỉ có quá gặp mặt một lần. Ngươi là ta đại ca bằng hữu. Thanh Y ghi nữ tử đánh giá Huyền ca hỏi nếu là đối phương là nàng đại ca bằng hữu nàng tự nhiên không thể đối hắn thế nào bởi vì đại ca người kia là nặng nhất bằng hữu nàng nếu là cùng hắn bằng hữu động thủ sau khi trở về khẳng định sẽ bị mắng xem như đi huyền ca lại lần nữa trả lời nói tuy rằng nàng không sợ trước mặt tên này thanh y diền nữ tử nhưng là nếu là có thể hòa bình giải quyết kia tự nhiên là tốt nhất thanh y diền nữ tử bán tín bán nghi đánh giá huyền ca thấy huyền ca vẻ mặt bằng thẳng trong lòng cũng tin vài phần Nhìn nhìn bên cạnh thánh thụ, trong mắt có chút do dự. Hồi lâu, nàng mở miệng nói, xem ở ngươi là ta đại ca bằng hưu phân thượng, này cây liền nhường cho các ngươi đi. Tuy rằng có chút không tha, nhưng là rốt cuộc này cây không phải nàng muốn tìm ma linh chi thụ. Nếu là đổi thành ma linh chi thụ, nàng liền tính cùng đối phương đại chiến một hồi, cũng là sẽ không nhường nhịn đa tạ, huyền ca cười cùng xuống tay. Nếu đối phương lựa chọn hòa bình giải quyết, kia tự nhiên là tốt nhất bất quá. Rốt cuộc thanh long nhất tộc cũng là tứ đại thần thú tộc chi nhất, nếu là thật sự nháo cường, đối bọn họ phượng tộc cũng không có quá lớn chỗ tốt. Thanh y gì nữ tử dương môi cười, cũng đối huyền ca chắp tay, ta là thanh long tộc tứ công chúa phương đông tiêu vũ, không biết người như thế nào xưng hô. Tuy rằng nàng đối với đối phương nói cũng không hoài nghi, nhưng là chờ nhìn thấy đại ca sau, nàng vẫn là muốn hướng đại ca chứng thực một chút. Nếu là nàng biết đối phương lừa chính mình, nàng tuyệt đối sẽ tìm đối phương tính sổ, làm hắn đem ăn vào đi nhổ ra. Huyền ca. Huyền ca câu môi nói. Tiêu hảo, chúng ta sau này còn gặp lại. Phương Đông Tiêu Vũ nói xong, thân hình chật lóe, biến mất ở tại chỗ. Lúc này Thánh Thủ cũng đã biến mất, Lăng Vân cùng Phượng Vũ lại lần nữa dò hỏi nhìn về phía Huyền ca. Bọn họ không có cảm giác được bất luận cái gì Thánh Thủ hơi thở, cho nên có chút lo lắng Thánh Thủ có thể hay không bị Phương Đông Tiêu Vũ đào đi. Còn ở, không cần lo lắng. Huyền ca nhìn ra hai người tâm tư, giơ tay chỉ hướng về phía một phương hướng. Phương Đông Tiêu Vũ tuy rằng có chút tự cho là đúng, bất quá nàng còn tính sang khoái. Quả nhiên không chờ bao lâu, thánh thụ liền lại hiện ra. Lăng Vân cùng Phượng Vũ vội vàng nhằm phía thánh thụ, lần này bọn họ không hề trở ngại liền đem thánh thụ đào lên. Trở lại tiên trên thuyền, hai người trên mặt tràn đầy vui vẻ mà tươi cười. Huyền ca, lần này thật là thật cảm ơn ngươi. Phượng Vũ cảm kích nhìn Huyền ca. Nếu là không có Huyền ca ở, chứ không nói có thể hay không tìm được thánh thụ liền tính tìm được rồi thánh thủ cũng sẽ bị Phương Đông Tiêu Vũ cấp đi, hơn nữa rất có khả năng còn muốn gặp phải một hồi đại chiến. Lấy thực lực của bọn họ căn bản là không phải cái kia Phương Đông Tiêu Vũ đối thủ. Huyền Ca cười lắc lắc đầu, không có mặt khác sự, chúng ta xuất phát đi. Nàng thật sự thực chờ mong có thể cùng Phượng Lan Khuynh gặp nhau. Hảo. Phượng Vũ vội vàng khống chế tiên thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Huyền Ca, này hai viên thánh quả ngươi cầm. Lăng Vân lấy ra hai viên thánh quả đưa tới Huyền Ca trước mặt. Huyền ca nhìn Lăng Vân liếc mắt một cái, đem thánh quả thu lên, ta đây liền không khách khí. Thánh quả có thể luyện chế thánh rượi đan, chờ nàng về sau đột phá chúa tể cảnh giới thời điểm, có thánh Duệ đan đột phá lên cũng sẽ càng thuận lợi. Phong thiên giới này trận thập phần náo nhiệt, các đại môn phái, gia tộc, đều ở vì chu tức thánh chủ Phượng Lan Khuynh 200 tuổi sinh nhật chuẩn bị. Võ Minh, ngươi thu được thư mời sao? Đương nhiên. Kia thật tốt quá, ta cũng thu được thư mời, đến lúc đó chúng ta cùng đi hướng chu tức thánh Chủ chúc mừng. Ngươi chuẩn bị tốt muốn đưa lễ vật sao? Còn không có, ngươi đâu? Phần 181 Chuẩn bị là chuẩn bị tốt, chỉ là lễ vật có chút khó coi, chỉ hy vọng Chu tức thánh chủ không cần ghét bỏ mới hảo. Một đường đi tới, bên hai không ngừng mà tràn ngập như vậy nói chuyện phiếm nội dung. Phượng Vũ nhíu mày thu hồi ánh mắt, ta mẫu thân muốn gì chỉ là tưởng điệu thấp làm một cái sinh nhật hiến, cũng không biết là ai đem tin tức truyền đi ra ngoài, làm cho mọi người đều biết. Bởi vì mẫu thân ở phong thiên giới hy vọng, các đại môn phái cùng gia tộc biết được sau đều phái người đưa lên hạ lễ rơi vào đường cùng bọn họ chỉ có thể thay đổi ban đầu kế hoạch huyền ca nghĩ đến lúc trước nàng mẫu thân tổ chức sinh nhật tiến khi, cũng từng có quá tương đồng trải qua không khỏi nhọn miệng cười nghĩ đến mẫu thân huyền ca có chút đau lòng cũng có chút thấy nấy lúc trước nàng tiền chỉ phải gả cho hiên viên xé trời khẳng định là thương thấu mẫu thân tâm chờ lần này phượng lan khinh sinh nhật tiến sau khi kết thúc nàng liền lập tức hồi hàng thiên giới hướng đi thân bồi tội Từ phong thiên giới đến hàng thiên giới, liền không cần lại giống như lúc trước như vậy yêu cầu sẽ mở giới diện. Nơi này có trực tiếp đi thông hàng thiên giới truyền tống trận, cho nên quay lại thập phần phương tiện. Mấy người khi nói chuyện, thú xe đã ngừng lại. Chúng ta tới rồi. Phượng Vũ dẫn đầu nhảy xuống xe, xúc lên màn xe, cười đối huyền ca làm cái mời thủ thế, thỉnh. Huyền ca nhuẩn miệng cười, đang muốn đứng dậy xuống xe, viêm đã trước một bước đứng dậy, một phen bế lên nàng. Phóng ta xuống dưới, ta chính mình sẽ đi. Huyền ca đỏ mặt nhẹ chú ý một chút viêm bả vai. Giá hỏa này như thế nào bất phân trường hợp liền giải cẩu lương đâu. Không bỏ. Viêm vô lại cười, ôm Huyền ca nhảy xuống thú xe. Lăng Vân mắt nhìn thẳng đi theo Huyền ca cùng viêm phía sau xuống xe. Dọc theo đường đi hắn cùng Phượng Vũ sớm thành thói quen viêm cùng Huyền ca thường thường thân mật động tác, cho nên đã sớm thấy nhiều không trách. Hơn nữa ở trong nhà, bọn họ cẩu lương đã ăn đủ nhiều, sớm đã miễn dịch. Chúng ta vào đi thôi. Lăng Vân lấy ra trận pháp ngọc bài ở trước mặt Hộ Sơn Đại trận thượng xuất một chút theo một đạo bạch mang nở rộ trận pháp cái chắn thượng xuất hiện một cái hai người tả hữu nhập khẩu ở Huyền Ca kiên trì hạ viêm rốt cuộc đồng ý đem nàng buông xuống bất quá tiền đề là hắn cần thiết lôi kéo tay nàng cùng nhau đi rơi vào đường cùng Huyền Ca chỉ có thể đáp ứng dù sao gặp được cái này ra mặt dày ra hỏa nàng cũng không có cách đi vào Hộ Sơn Đại trận Huyền Ca lập tức bị trước mắt cảnh đẹp hấp dẫn ở đình đài lâu tạ nơi nơi lục ý rải rào Tiên khí lượn lờ, nhiều đóa tưởng vân gian, hai chỉ tiên hạc đang ở trong đó chơi đùa bay lượn. Vân Thiếu gia, Vũ Thiếu gia. Một người trung niên nho sĩ cười đón đi lên. Lăng Vân hơi hơi gật đầu, "Chu thúc, bọn họ là bằng hữu của ta, phiền toái ngươi giúp bọn hắn an bài một chút phòng." "Tuất, Vân Thiếu gia." Chu thúc cười đáp. Lăng Vân nhìn về phía Huyền ca, mỉm cười nói, "Huyền ca, các ngươi trước cùng Chu thúc đi nghỉ ngơi đi, chờ ta bẩm báo ta Mâu Thân, ta lại mang ngươi đi gặp nàng." Hảo." Huyền ca gật đầu đáp. Nhìn theo Huyền ca cùng Viêm ở Chu Thúc dẫn đầu hạ rời đi, Lăng Vân cùng Phượng Vũ cũng nâng bước hướng về Phượng Lan Khuynh nơi nước trong cung đi đến. Phượng Lan Khuynh đang ở cùng Phượng Lan Duệ mấy người ở thảo luận lần này sinh nhật tiến công việc, nghe được hạ nhân bẩm báo nói Lăng Vân cùng Phượng Vũ đã trở lại, không khỏi có chút kinh hỉ. Nhìn đến một bạch một tím lưỡng đạo thân ảnh tiến vào, Phượng Lan Khuynh trên mặt lộ ra một tia vui mừng biểu tình. Đối với chính mình mấy cái nhi nữ, nàng đều thập phần vừa lòng. Vân Nhi cùng Vũ Nhi là nàng tới tiên giới hậu sinh, hai người là dị chứng song bảo, cho nên lớn lên thập phần giống. Bởi vì sinh bọn họ thời điểm, Tiêu Nhi bọn họ còn ở tứ thần đại lục không có phi thăng. Cho nên từ ký sự khởi, Vũ Nhi liền thói quen tính kêu Vân Nhi vì đại ca. Sau lại Tiêu Nhi bọn họ sau khi phi thăng, Vũ Nhi vẫn là không có sửa lại chính mình đối Vân Nhi xưng hô. Nương! Cha! Các vị thúc thúc! Lăng Vân cùng Phượng Vũ đi lên trước, cùng mọi người chào hỏi nói. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật đầu, lần này đi ra ngoài nhưng có thu hoạch. Chúng ta nhận thức một cái bằng hiếu. Phượng Vũ cười nói. Thánh thụ là chờ đến mẫu thân sinh nhật thời điểm cho nàng kinh hỉ, hắn tự nhiên sẽ không nói cho nàng. Phượng Lan Khuynh hơi hơi nhúng mày, hiếu kỳ nói, cái dạng gì bằng hiếu. Vân Nhi cùng Vũ Nhi tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, nhưng là có thể làm cho bọn họ thừa nhận người lại rất hiếu. Nàng Tiêu Huyền Ca, cũng là Phượng Tộc Người, lần này nàng là cùng chúng ta cùng nhau trở về. Phượng Vũ vội vàng nói. Vài lần nghe được viêm xưng huyền ca vì lao bà sau, hắn nhịn không được hỏi một chút huyền ca, mới biết được nàng nguyên lai là một nữ tử. Mẫu thân cùng phụ thân đều là từ địa cầu tới, hắn tự nhiên minh bạch lao bà là có ý tứ gì? Nga. Phượng Lan Khuynh có chút cảm thấy hứng thú chọn một chút mi. Huyền ca nàng thập phần ngưỡng mộ ngài, hơn nữa lần này phải không phải có huyền ca, ta cùng đại ca liền nguy hiểm. Phượng Vũ nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, trong lòng không cấm có chút buồn bực. Chính mình vẫn là không đủ cường a Sao lại thế này? Phượng Lan khuyên nhữ mày hỏi. Lúc ấy ta cùng tiểu vũ nhìn chúng một kiện đồ vật, người kia cũng đồng thời nhìn chúng. Cho nên liền phải cùng chúng ta đoạt, chúng ta không phải nàng đối thủ. Lăng Vân nói đơn giản nói, trong giọng nói mang theo một tia mất mát cùng không căm lòng. Kế tiếp hắn nhất định phải nỗ lực tu luyện, về sau tuyệt đối không thể lại làm người tùy ý khi dễ. Hắn là Phượng Lan khuynh nhi tử, không thể cho mẫu thân trên mặt hổ thẹn. Phượng Lan Khuynh mảnh dài ngón tay nhẹ nhàng thủ sẵn ghế giữa tay vịt, trên mặt mang theo hai phân đông lạnh, còn có vài phần không ngờ, đối phương là người nào. Nàng người này duy nhất khuyết điểm chính là bên vực người mình, khi dễ nàng người nhà, nàng là tuyệt đối sẽ không liền như vậy tính. Nương, chuyện này chờ chúng ta có thực lực sẽ chính mình giải quyết. Lan Vân nói, hắn nhìn ra được mẫu thân không cao hứng, bất quá chuyện này nếu đã qua đi, hắn cũng không nghĩ lại đi truy cứu hơn nữa huyền ca cùng cái kia phương đông tiêu vũ ca ca giống như còn là bằng hữu hắn không nghĩ làm huyền ca khó làm đúng vậy nương ngươi xem chúng ta không phải hảo hảo sao phượng vũ cười đi lên trước chân chó cầm lấy trên bàn chén trà đưa tới phượng lan khuynh trong tay nương ngài uống một ngụm trà xin mất giận phượng lan khuynh tiếp nhận trà cười trắng phượng vũ liếc mắt một cái vua định loạn phượng vũ ha hả cười chỉ cần nương vui vẻ tiểu vũ liền làm cả đời vua định loạn quyển sách từ tiêu tương thư viện đột phát xin đừng đăng lại Cửu thiên tiên giới 16, gặp nhau. Huyền ca cùng viêm ở phòng đại không bao lâu, liền có người tới thỉnh bọn họ đi đại điện. Đi theo người tới 7 quải tám con đi vào đại điện, người nọ thỉnh bọn họ ở cửa đại điện chờ một lát sau, liền đi vào thông báo. Chỉ chốc lát sau, liền nhìn đến phượng vũ cùng lăng vân cười đón ra tới, các người tới, mau mời tiến. Huyền ca gật đầu một cái, cùng viêm cùng nhau cùng lăng vân hai người đi vào đại điện. Tráng lệ huy hoàng trong đại điện, hoa lệ rồi lại không mất điển nhã. Trạm trổ tinh tế đồ văn cột đá thượng, toàn nạm từng viên mượt mà trong suốt đá thủy tinh, ánh lượng quang mang chiếu sáng toàn bộ cung điện, có vẻ càng thêm rực rỡ lóa mắt. Ở đại điện trung ương vị trí thượng, lúc này đang ngồi một người thân xuyên váy trắng tuyệt mỹ nữ tử. xa xa nhìn lại nữ tử tuyệt đại phong hoa, kinh hồng thoáng nhìn gian, vạn vật tựa hồ đều ở nín thở. nàng tựa như yêu tinh cực hạn mỹ hoặc, rồi lại ở vô hình trung tản ra quân lâm thiên hạ vương giả chi khí. ở nàng tả hữu hai sườn, phân biệt ngồi tám gã nam tử mỗi một cái đều thập phần ưu tú, yêu nhã, lanh khốc, nội liễm, tự phụ, kiệt ngạo, ung dã, yêu dã, phong cách khác biệt, mỗi người mỗi vẻ. Huyền Ca nhanh chóng ở mọi người trên người nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt dừng ở ngồi trên thủ vị tên kia nữ tử trên người. bọn họ hẳn là chính là Phượng Lan Khuynh cùng nàng Tám Gã Vương Phu, quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, đều có tuyệt thế phong hoa chi tư. ở Huyền Ca đánh giá Phượng Lan Khuynh thời điểm, Phượng Lan Khuynh cũng ở đồng thời đánh giá Huyền Ca, nhìn đến Huyền Ca tuổi tuy nhỏ. Nhưng là lại khí độ bất phàm, trong mắt không khỏi hiện ra một tia thưởng thức chi sắc. Nương, nàng chính là huyền ca, ở nàng bên cạnh chính là nàng phu quân viêm. Huyền ca, nàng là ta nương Phượng Lan Quỳnh còn có bọn họ, là phụ thân ta cùng thúc bá. Phượng vũ cười vì hai bên giới thiệu nói. Viêm nghe vậy, hơi hơi nhăn lại mày tức khắc giãn ra mở ra. Tính tiểu tử này có thể nói. Gặp qua Phượng Thánh Chủ. Các vị Thánh Chủ đại nhân. Huyền ca dơ lên một mặt cười nhạt. Đối với đang ngồi mọi người cùng một chút tay, hào phóng mà lại không mất lễ nghĩa. Không cần đa lễ, ta còn muốn đa tạ hai vị ra tay giúp trợ tiểu nhi, hai vị mời ngồi. Phượng Lan khinh mỉm cười đối huyền ca cùng viêm làm cái thỉnh thủ thế. Nàng thức người vô số, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra huyền ca cùng viêm bất phàm. Đặc biệt là viêm, cho nàng cảm giác thực thân bí, rất cường đại. Nàng có thể khẳng định, hắn tuyệt đối là một cái không dung khinh thường nhân vật. Viêm câu môi cười, kéo huyền ca tay đi đến một bên ngồi xuống Nghe Tiểu Vũ nói ngươi là hàng thiên giới huyền gia người. Phượng Lan Khuynh cười nhạt nhìn Huyền Ca. Kỳ thật ở nhìn thấy Huyền Ca ánh mắt đầu tiên, nàng đối này liền không có bất luận cái gì hoài nghi, chỉ có phượng tộc nhân tài sẽ làm nàng sinh ra cái loại này đến từ huyết mạch của mình. Đúng vậy. Huyền Ca mỉm cười gật đầu, nhìn Phượng Lan Khuynh trong mắt có một tia sùng bái chi sắc. Đối với Phượng Lan Khuynh, nàng sớm đã ngưỡng mộ đã lâu, hiện tại nàng ngưỡng mộ đã lâu người liền ngồi ở nàng trước mặt, nàng tự nhiên là thực vui vẻ. Ta nghe nói huyền gia chỉ có một nữ nhi, bất quá ở thật lâu trước kia cũng đã gả chồng. Tuy rằng không nghi ngờ huyền ca thân phận, nhưng là Phượng Lan Khuynh vẫn là rất tường biết, huyền gia vì cái gì sẽ đột nhiên nhiều ra tới một cái nữ nhi. Đều là phượng tộc, tuy rằng nàng cùng huyền gia không lui tới, nhưng là đối với huyền gia một ít việc, nàng vẫn là biết đến. Cũng biết huyền gia nữ nhi duy nhất gả cho trời cao giới, huyền thiên tông tông chủ hiên viên xé trời. Nghĩ đến hiên viên xé trời, huyền ca đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một kia bi thương cùng hận ý. Phượng Thánh chủ hẳn là biết Niết Bàn đi. Ta kỳ thật là trải qua Niết Bàn trọng sinh. Đối với Hiên Viên xé Trời nàng hiện tại không nghĩ nói chuyện nhiều, chờ nàng thực lực cường đại sau, nàng sẽ tự đi tìm hắn đòi lại hết thảy. Phượng Lan Khuynh đôi mắt hơi hơi mị một chút, đối với Huyền Ca cảm giác lại thân cận một phần. Nàng lại như thế nào sẽ không biết Niết Bàn trọng sinh đâu. Lúc trước nếu không phải nàng Niết Bàn trọng sinh, khiến cho vượng hoàng máu thức tỉnh, có lẽ liền không có hiện tại nàng. Đến nỗi huyền ca trong mắt vừa mới kia chợt lóe mà qua hận ý, nàng tự nhiên không có sai quá. Nhớ tới mấy ngày trước nàng nghe được có quan hệ với hiên viên xé trời muốn cưới vợ đồn đái. Trong lòng cũng đã minh bạch đại khái, nghĩ đến huyền ca là bởi vì hiên viên xé trời cái kia cha nam mới có thể ngã xuống, do đó niết bàn trọng sinh. Thái ông mất ngựa nào biết phi phúc. Phượng Lan khuynh cùng lăng giật trần đoàn người nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn nhau cười. Nếu không phải trọng sinh, nàng lại như thế nào sẽ có bọn họ làm bạn? Nhìn huyền ca bên cạnh viêm liếc mắt một cái, có lẽ hắn mới là huyền ca chân chính phu con đi. Huyền ca mỉm cười gật đầu, khả năng đi. Viêm nắm huyền ca tay hơi hơi buộc chặt, nhìn huyền ca trong ánh mắt tràn đầy nghiêm túc chi sắc, ta nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc, tin tưởng ta. Hắn không phải hiên viên sẽ trời, hắn trừ bỏ huyền ca, trong lòng đã dung không giới bất luận cái gì một nữ nhân. Hơn nữa hắn sinh mệnh, cũng đã sớm giao cho nàng. Hảo! Huyền ca cười gật đầu. Nàng ở lựa chọn yêu hắn thời điểm cũng đã lựa chọn tin tưởng hắn. Nhật tử quá đến bay nhanh, thực mau liền đến Phượng Lan Khuynh 200 tuổi sinh nhật nhật tử. Sáng sớm, toàn bộ Phượng Nghi Sơn trang liền náo nhiệt phi phàm, tới cửa chúc mừng khách khứa nối liền không dứt. Huyền ca chuẩn bị tốt lễ vật, đang muốn cùng Viêm tiến đến hướng Phượng Lan Khuynh chúc mừng, liền nghe được cửa phòng thượng truyền đến tiếng đập cửa. Viêm đi lên trước mở cửa, chỉ thấy Phượng Vũ chính cười ha hả đứng ở cửa, ở hắn trong tay còn bưng một con khay. Sao ngươi lại tới đây? Huyền ca có chút kinh ngạc nói. Hôm nay là hắn mẫu thân sinh nhật, làm chủ nhân Phượng Vũ hẳn là rất bận mới là. Phượng Vũ cởi đi đến Huyền ca trước mặt, đem trong tay khay đưa cho Huyền ca, đây là ta nương làm ta đưa tới cho ngươi, là ta mẫu thân tự luyện chế. Đến nỗi xa giao, có phụ thân bọn họ ở, hắn căn bản là cắm không thượng thủ, hơn nữa hắn cũng không thích này đó. Phần 182 Huyền ca nhìn về phía khay, chỉ thấy mặt trên phong chính là một kiện nữ tử quần áo, bất quá cái này quần áo cũng không phải là giống nhau quần áo. Mà là một kiện thủ công thập phần tinh xảo cực phẩm thần khí, thay ta cảm ơn Lan Khuynh tỷ. Trải qua mấy ngày nay ở chung, nàng Cung Phượng Lan Khuynh đã trở thành không có gì giấu nhau hảo tỷ muội, hai người thậm chí có loại chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Phượng Vũ vây vây tay, làm ra một bộ ghen biểu tình, "Ngươi cũng đừng cùng ta nương khách khí, ngươi lại không phải không biết, ta nương hiện tại có bao nhiêu thích ngươi, ta đều mau ghen tỉ đầu." Nhìn đến Phượng Vũ biểu tình, Huyền Ca nhịn không được nở nụ cười, "Ta đây liền không khách khí." Như vậy mới đối sao? Ta đây liền trước đi ra ngoài, nhớ kỹ muốn thay cái này quần áo nga. Đây chính là ta nương một mảnh tâm ý đâu. Phượng Vũ đối Huyền Ca chớp hạ mắt, ha hả cười đi ra phòng. Kỳ thật hắn chỉ là tới đưa quần áo, cái khác hắn nương chính là không có công đạo. Đến nỗi làm Huyền Ca thay quần áo, là bởi vì hắn rất tưởng xem Huyền Ca xuyên nữ trang bộ dáng mới nói như vậy. Viêm đóng lại cửa phòng, đi đến một bên ngồi xuống, mắt tím tràn đầy chờ mong nhìn Huyền Ca. La bả, ngươi mau đổi đi. Ta cũng đã lâu không có nhìn đến ngươi nữ trang bộ dáng. Huyền ca thẹn thùng trắng viêm liếc mắt một cái, xoay người tiến vào tím diệp không gian. Nàng cũng sẽ không ở viêm trước mặt thay quần áo. Viêm câu môi cười, cầm lấy trên bàn chén trà uống lên lên. Tuy rằng rất tưởng xem, bất quá hắn nhưng không có vô sỉ đến theo vào đi nhìn lén nông nỗi. Dù sao hắn cùng tiểu ca ca thành thân sau, có rất nhiều xem cơ hội. Chỉ chốc lát sau, đổi hảo quần áo huyền ca liền lại lần nữa xuất hiện ở trong phòng. một bộ váy trắng có vẻ xuất trần cao quý, nàng mỹ là một loại không cốc u lan mỹ, cao ngạo mà lại độc đáo, thật sâu mà hấp dẫn ở viêm ánh mắt. Viêm khỏe môi độ cung hơi hơi gia tăng, hắn buông trong tay chén trà, đi lên trước, mỉm cười nhìn chăm chú Huyền Ca, la bà, ngươi hảo mỹ. Huyền Ca nhìn về phía Viêm, trong lúc lơ đang đối thượng hắn cặp kia mắt tím, cặp kia mắt tím phảng phất lạc đầy sao trời, lưu chuyển câu tâm nhiếp hồn quan mang, tất cả mỹ hoặc làm nàng trong bất chi bất giác liền bị lạc ở trong đó, đã quên ngôn ngữ nhìn Huyền Ca xa vào với chính mình mị lực Viêm trong lòng tràn đầy vui sướng một tay một cầu đem Huyền Ca ôm nhập chính mình trong lòng lực môi thuận thế hôn đi xuống như vậy sẽ xem càng rõ ràng hai làn môi tương tiếp Viêm không chút do dự đem đầu lưỡi hoặc tiến Huyền Ca trong miệng dây dưa khiêu khích nàng điểm mị cái lưỡi sở hữu nôn ngữ nháy mắt đều biến mất ở môi răng tri gian Thẳng đến lại lần nữa nghe được tiếng đập cửa Viêm mới cảm thấy mỹ mãn rời đi Huyền Ca môi ôm nàng bình phục một chút chính mình xúc động sau mới tiến lên mở ra môn. Chỉ thấy ngoài cửa đứng một người cao lớn, tuấn nhã nam tử, hắn ngũ quan hình dáng cùng huyền ca có một ít tương tự. Huyền ca ở bên trong sao? Huyền lãnh nạo đánh giá viêm liếc mắt một cái hỏi. Hắn lần này là đại biểu huyền gia phương hướng vượng Lan Huynh chúc mừng, không nghĩ tới mới vừa bước vào Phượng Nghi Sơn Trang, hắn liền cảm nhận được ca nhi hơi thở. Ngay từ đầu hắn cho rằng chỉ là chính mình ảo giác, chỉ là càng tới gần nơi này, cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác liền càng là nùng liệt. Đại ca! Huyền ca thanh âm từ viêm phía sau truyền đến, nàng tự nhiên cũng cảm giác được đại ca hơi thở, chỉ là vừa mới bị viêm hôn có chút đầu gối nóng lên, cho nên trong lúc nhất thời không có phản ứng lại đây. Ca Nhi, ngươi thật sự ở chỗ này? Huyền lãnh nạo trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, tiến lên một bước, gắt gao đem Huyền ca ôm ở chính mình trong lòng ngực, xuống lịch Vũ về nàng tóc đen. Đại ca rất nhớ ngươi, ta cũng hảo tưởng đại ca. Huyền ca duỗi tay ôm lấy Huyền lánh nạo eo. Lần này nếu không phải gặp được Phượng Vũ bọn họ. Nàng hiện tại hẳn là đã hồi hàng thiên giới. Viêm hơi hơi nắm thật chặt chính mình nắm tay, mắt tím chung có một tia đố kỵ. Nếu không phải huyền lãnh nào là tiểu ca ca đại ca, hắn đã sớm đem hắn ném văng ra. Bất quá chỉ này một lần, tiếp theo hắn cũng sẽ không làm nam nhân khác ôm hắn tiểu ca ca. Đại ca, người như thế nào sẽ đến nơi này? Huyền ca có chút tò mò hỏi. Nàng nhớ rõ bọn họ huyền ra, giống như chưa từng có cùng phượng Lan Khuynh từng có lui tới. Nàng lần này sở dĩ cùng phượng vũ bọn họ lại đây. Một là muốn gặp một chút chính mình ngưỡng mộ đã lâu Phượng Lan Quynh, nhị là muốn mượn này cùng Phượng Lan Quynh kéo gần quan hệ, rốt cuộc các nàng cùng thuộc Phượng Tộc, về sau các nàng lại cùng là Phượng Tộc Thánh Chủ. Ta lần này tới là đại biểu huyền ra lại đây chúc mừng, ngươi lại như thế nào lại ở chỗ này. Tuy rằng mẫu thân nói qua, ca nhi thực mau liền sẽ trở lại, nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, bọn họ lại ở chỗ này gặp mặt. Hơn nữa ca nhi trong phòng còn có cái nam nhân. Quay đầu nhìn về phía một bên viêm, hắn là ai? Huyền ca đang muốn mở miệng, viêm đã trước một bước mở miệng, ta là tiểu ca ca phu quân, gặp qua đại cứu tử. Huyền lãnh nạo buông ra trong lòng ngực huyền ca, ánh mắt cẩn thận ở viêm trên người đánh giá. Phát hiện chính mình thế nhưng vô pháp nhìn thấu viêm tu vi, hơn nữa viêm trên người còn có một loại làm hắn áp lực cường giả hơi thở, người này tuyệt đối không dung kinh thường. Đại ca, ngươi không cần nghe hắn nói bậy. Huyền ca xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn viêm liếc mắt một cái nói. Tuy rằng nàng thừa nhận chính mình yêu viêm. Nhưng là nàng cũng hy vọng có thể được đến cả nhà chúc phúc.